trương 1394, đại la thiên phía đông thần m ộ t sơn mạch trương 1394, đại la thiên phía đông thần m ộ t sơn mạch tiên giới đại la thiên cùng trung châu bốn bực không giống nhau chính là chỗ này yêu tộc rất ít yêu tộc đều là sinh hoạt ở linh giới cho nên bọn họ ở cái này canh giờ trong ở nguyên thủy xâm lâm như vậy rừng rậm bên trong cũng không có ra mắt bất kỳ một con yêu thú nhưng các nàng thành công gặp phải năm người bất kể là tiên giới đại la tiên h hay là trong nhân gian giới châu bốn bực đều là không thiếu được giữa các môn phái nội đấu nguyên bản vương tố, tố các nàng cho là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội tiết mục bất quá kịch tình không giống mấy lần này nội đấu nguyên nhân không giống mấy cô gái áo lam cùng đuổi giết nàng bốn tên ông lão đều là nhập đạo cảnh tất cả đều là xuất thân cùng thế lực thái sơ kiếm phái cái này thái sơ kiếm phái cựu thải thân lộc cùng cựu tiên huyền hoàng cũng không từng nghe nói qua trong tối lắc đầu một cái bọn họ tại nói chuyện trong nói tới liên minh vững chắc nói cách khác kỳ thực bọn họ thuộc về một đợt thế lực mà cái này trẻ tuổi đẹp đẽ nữ tử kỳ danh oanh oánh là người phía sau gọi cái này cũng chứng minh giữa bọn họ rất quen thuộc bọn họ theo như lời nói cùng trung châu bốn bậc một mạch tương thừa trong đó có một ít phân biệt nhưng vương tố tố các nàng đều có thể nghe hiểu nhất là tuyết ánh đặc biệt còn đem những thứ này dạy cho các nàng đến tam hoa tụ đỉnh cảnh sau này trên căn bản đều có thể nói là đã gặp qua là không quyết được các nàng cũng rất nhanh học xong cửa này vốn là rất tương tự tân ngữ nói các nàng bây giờ chính là giả mạo đại la thiên bổn thổ võ giả cũng là không hề có một chút vấn đề một tên trong đó ông lão nhẹ g i ọ n g nói oanh oánh cùng chúng ta trở về đi thôi ngươi lại có thể chạy trốn tới đâu đây đâu tên này gọi a n h a n h lam nữ, nữ tự hừ lạnh một tiếng nhưng ta không muốn cả ngươi để cho ta đi gả cho cái loại đó hoàng cố ta cự tuyệt cũng bởi vì hắn xuất thân b á t đại thế g i a sao trẻ tuổi đẹp đẽ nữ t ử gọi bánh ánh không biết họ gì dựa theo cựu thải thần lộc cảm giác của bọn họ tuổi không lớn lắm cho dù là ở đại la thiên hoàn cảnh như vậy bên trong lấy nàng nhập đạo cảnh tu vi tuyệt đối thuộc về thiên tài cái này bánh ánh không biết là năm nào tuổi nhưng đoán chừng cũng chính là ở ba mươi trên dưới vương tố tố là ở hai mươi tám tuổi dưới thời điểm đột phá nhập đạo cảnh tạ linh ẩn thời là ở ba mươi mốt tuổi từ các nàng đối thoại bên trong lại nói tới bắt đại thế già cùng với liên minh vững chắc cựu thải thần lộc truyền thanh nói theo ta được biết đại la thiên nên là không có liên minh loại này tồn tại rất rõ ràng ở nơi này bốn năm n h ì n không năm bên trong đại la thiên hoàn cảnh phát sinh biến hóa rất lớn vị này gọi bánh ánh nữ tử không m u ố n gả hơn nữa theo nàng đã nói còn gả chính là một kẻ hoàng cố vương tố tố cùng cựu thải thần lộc các nàng rất nhanh liền làm quyết định hiện thân ngăn trở vương tố tố là một cái thích xen vào chuyện của người khác người bất kể chuyện này liên quan không dính líu lợi ích của mình dù là một chút lợi ích cũng không có nàng cũng nguyện ý quản g dĩ nhiên nàng đi ra quản loại này nhạc sự cũng là vì từ nơi này tên là bánh ánh nữ tử trong n i ệ m hiểu hiện nay đại la thiên tình huống cái này ánh ánh xem ra đối một ít tình huống vẫn có hiểu biết lại là bát đại thế g i a lại là hoặc hố húng chi lấy vương tố tố các nàng thực lực bây giờ cản mấy cái nhập đạo cảnh còn chưa phải là có tay là được chuyện về phần bọn họ thế lực sau lưng hay hoặc giả là cái gì bát đại thế g i a có lẽ sẽ có chút hóc bữa nhưng các nàng chuyến này đi tới đại la thiên bản thân liền là đến rồi hiểu đại la thiên nếu cái gì cũng bất kể cũng không có cách nào dò xét tin tức cho nên vương tố Tố quyết định đứng ra ở ánh ánh cùng bốn tên nhập đạo cảnh giao chiến lúc một cây màu đỏ lưu quăng thoáng qua hai phe trung gian cuối cùng cắm xin trên đất một giây kế tiếp một bộ tươi đẹp liệt vũ diễm hoàng váy vương tố tố đã c h ắ c tay đứng ở hoàng linh thương cản thương bên trên mong muốn đem bánh ánh mang đi kẻ địch sợ hết hồn bọn họ liền vương tố tố là như thế nào xuất hiện cũng không biết nhưng xem vương tố tố trẻ tuổi này đến quá phận mặt mũi bọn họ theo bản năng cảm thấy vương tố tố tu vi đoán chừng chẳng mạnh đến đâu nơi này là đại la thiên phía đông thần một sân mạch cùng trong nhân gian giới châu bốn vực không giống nhau đại la thiên chỉ có thể nói chia làm đông tây nam bắt trong nam bộ bởi vì những thứ này khu vực là liên thông có trên biển đường cầu vậy tồn tại đem những thứ này khu vực liên hệ với nhau thần mục sơn mạch vừa v ặ n là trung bộ cùng phía đông giữa lối đi một trong cũng coi là đại la thiên nhân tộc may mắn xuất lại địa chỉ nhất may là vương tố tố đã thông qua tuyết ánh cựu thải thần lộc các nàng học tập trong đại la thiên ngôn ngữ cái này cần lấy để cho nàng giả dạng làm là trong đại la thiên người vương tố tố chắp tay chầm dãi nói các ngươi rời đi đi nàng ta bảo đảm n ư ớ c ở trong tối tạ linh ẩn có chút bất đắc gì che mặt vương tố, tố hay là không sửa đổi được cái này bạn đợi trước hiện thành tính tình vốn là cho là nàng bây giờ chờ bồn k h n g ít trên thực tế nàng hay là từ lúc trước người thiếu niên không có một chút xíu thay đổi vương tố tố đột nhiên xuất hiện mặc dù trẻ tuổi nhưng vẫn là có thể nhìn ra được tu vi không tầm thường dẫn đầu ông lão nhìn về phía bên người ba người hỏi dùng súng nữ tử hay là một bộ váy đỏ các ngươi có ấn tượng sao ba người khác lắc đầu một cái không có ở nơi này trong đại la thiên cũng không có điên vũ lâu như vậy thế lực hoặc giả đã từng có nhưng đã diệt vong trong đại la thiên cường giả nhiều hơn hay là dựa vào truyền miệng hiện nay trong đại la thiên phạm vi hoạt động cũng không có tưởng tượng lớn như vậy áo đỏ đỏ thương như vậy có đặc điểm nữ tử còn là một vị siêu cấp mỹ nữ nhất định có thể tại đại la thiên bên trong có danh tiếng giống như thái sơ kiếm phái con gái của tông chủ cũng chính là cô gái áo lam lưu hoành ánh bởi vì này tiên phú hơn người cộng thêm trẻ tuổi đ ẹ đẽ lưu hoành ánh tại đại la thiên bên trong đều có nhất định danh tiếng mà lưu hoành ánh nếu bị bắt buộc gả cho vị kia bắt đại thế g i a người cũng là hạ i não bởi vì hoàn khố mà nổi tiếng đại la thiên bởi vì hoàn khố nổi tiếng đại la thiên cũng là một loại bản lãnh dẫn đầu ông lão trầm giọng nói cô nương là người phương nào vì sao phải can thiệp chúng ta thái sơ kiếm phái chuyện vương tố tố cứng rắn nói nàng không phải nói nàng không muốn g ả sao vậy ta liền càng muốn quản vương tố tố kỳ thực không cần loại giọng nói này nói chuyện nàng chẳng qua là vì cho mình tạo nên một loại hình tượng chính là một cái nhận đúng tử lý liền bánh làm mãn phu vì tiện hành động vương tố tố các nàng đem mình lực lượng thu l i ệ m đến cực h ạ n nhưng nàng cuối cùng là địa tiên cảnh cái này đối diện bốn người không có bất kỳ người nào có thể thăm dò nàng chân thực tu vi nhưng bọn họ vẫn còn có chút ánh mắt vương tố, tố hoàng linh thương nhìn một cái chính là thần mình bọn họ cũng có thể thông qua vương tố tố mới vừa rồi ngự khiến hoàng linh thương tình hình đánh giá ra tu vi của nàng ở thiên nhân hợp nhất cảnh trở lên tuổi trẻ như vậy nữ tử bọn họ không hề cho là vương tố tố có thể là phản h ư cảnh hợp đạo cảnh nhập đạo cảnh cũng không tệ rồi tên là lưu Mánh, ánh á n h nữ tử cũng nhìn không thấu vương tố tố tu vi nhưng tính toán cùng vương tố tố cùng nhau dãy ruột dù sao khó khăn lắm mới gặp phải một cái nguyện ý giúp nàng cô đ ư ơ n g đà tạ ngươi cứu trợ dẫn đầu ông lão trầm giọng nói nếu cô đ ư ơ n g cố ý như vậy vậy thì đừng trách đám người lao phu không khắc khí bên trên chương một nghìn ba trăm chín mươi lăm ngươi hại quá nhiều người chương một nghìn ba trăm chín mươi lăm ngươi hại quá nhiều người đại la thiên phía đông thần m ụ c sân mạch thái sơ kiếm phái đến truy kích nhà mình tông chủ tiểu thư người bên trên nhưng là bọn họ lập tức liền đổ bọn họ ở nơi này trong thần m ụ c sân mạch vô tình gặp được vương tố tố bọn họ dùng hết toàn lực vẫn vậy không cách nào chiến thắng nói chuẩn sắc bọn họ không dùng toàn lực gục vương tố tố chỉ dùng khí thế liền ép vỡ bọn họ có thể làm được trình độ như vậy tuyệt đối là không nghi ngờ chút nào địa phản h ữ cảnh thậm chí còn hợp đạo cảnh vương tố, tố không có ý định giết bọn họ từ tình h u ố n vừa rồi nhịn những người này cùng lưu ánh, ánh cũng không có thủ á n bởi vì vương tố tố thực lực dẫn đầu ông lão không có cách nào thăm dò vương tố tố cũng tuổi nhưng là hắn vẫn phẫn nộ nói tiền bối ngài có biết ngài lần này hại bao nhiêu người vương tố tố hơi cúp to mày ông lão cách nói này có chút nằm ngoài dự liệu của nàng nhưng cứu cũng cứu hơn nữa chỉ có hy sinh lưu v ánh ánh mới hữu dụng biện pháp vậy cũng không đủ để xưng là biện pháp giống như băng tiên tử t i ể u thiên thần nữ trương k í n h trần la ma đại sư loại này nguyện ý hy sinh bản thân thì cũng thôi đi bọn họ vốn là tính toán tự mình hy sinh nhưng nếu là muốn cho lưu v ánh ánh loại cô gái này tới hy sinh nàng chẳng qua là nhập đạo cảnh hay là đám hỏi loại hy sinh này theo vương tố tố không cần cũng được thấy vương tố tố không nhúc đ í c h dẫn đầu ông lão mặc dù bất đắc dĩ nhưng vẫn là bất đắc dĩ rời đi trước khi rời đi bọn họ nhìn nhiều một cái vương tố, tố cố gắng đưa nàng dùng m ạ n nhớ t ạ linh l n t i ể u thải thần lộc cùng t i ể u thiên huyền hoàng vẫn nuốt trong bóng tối chưa từng xuất hiện đi theo ta vương tố tố nắm lưu ánh ánh bà bai trực tiếp đưa nàng dẫn tới một cái k h á c c h ỗ an toàn vương tố tố cũng không thiếu vấn đề muốn hỏi không phải một lát có thể hỏi đến thanh nơi này là nơi nào lưu ánh ánh ngưng á c chủ yếu là nàng không nghĩ tới vương tố tố đổ ập xuống địa chính là một cái như vậy vấn đề vương tố tố cho là nàng không nghe được lại hỏi một lần trở về tiền bối nơi này là phía đông thần một sân mạch giới lưu ánh ánh ý thức cho là vương tố tố là từ đâu bế quan sau đi ra nhưng tổng không đến nội ở nơi nào bế quan cũng bên cho nên nàng hiển nhiên bị vương tố tố c h ỉ n h có chút một b ư ớ c cũng may là vương tố tố t r ư ớ c đang ở tuyết ánh cựu thải thần lộc nơi đó biết được không ít đại la thiên kiến thức lúc này nàng đã xác nhận vị trí của mình chỗ ở vào trung bộ cùng phía đông giữa thần m ộ c sân mạch chỗ này cựu thải thần lộc cũng là lần đầu t i ế n tới hơn nữa trải qua 1 0 0 0 ư ơ năm tháng biến thiên thương h ả i tăng điển ai cũng không dám bảo đảm thần m ộ c sân mạch vẫn tồn tại nhất là các nàng bây giờ đưa thân vào trong thần m ộ c sân mạch bản thân cũng chỉ có thể thấy được một góc băng sơn ai cũng không thể nào nhận ra được xác nhận bản thân thân ở thần m ộ t sơn mạnh một cái tin tức trọng yếu vương tố tố ngay sau đó hỏi mới vừa rồi bọn họ nói chính là có ý gì lưu ánh ánh lại bị vương tố tố cái vấn đề này chỉnh n g n g á c bây giờ đại la thiên làm sao lại có người không biết chuyện như vậy những người khác không cùng theo tới bắt lưu ánh ánh cũng không t ệ rồi bọn họ cũng là thấy lưu ánh ánh không có gì khả năng chạy trốn tính cho nên liền không có những môn phái khác hoặc là thế g i a người đi đuổi cho là lưu ánh ánh nghe không hiểu vương tố Tố lại hỏi bọn họ đã nói ta hại rất nhiều người là có ý gì tiền bối ngài thật không biết vương tố, tố giải thích nói trong a thở nhỏ đi theo nhỏ cảnh đi láo sư ở bí cảnh trong tu thả thực biết. ta thời hành, không này cùng nói bây bị giờ mới việc láo Láo sư thả ra, sắc thực không biết. Láo sư ra, đại i liền rời, ể m mệnh trăm ta tân bản không có chăm chúng nghe. rã có Trong đ la thiên cũng có bí cảnh tồn tại chỉ cần đủ mạnh cũng đủ để mở ra bí cảnh siêu thoát ba cảnh thứ ba cảnh thiên t i ê n cảnh liền có một nhóm người có năng lực như thế giống như cựu v i yêu hồ loại này thứ nhất cảnh địa t i ê n cảnh cũng đủ để mở ra tuyệt đối là nghe rợn cả người chuyện vương tố tố kỳ thực đây cũng là cho mình đan dạy một cái khủng bố b ố cảnh sư phụ của nàng là một cái có thể mở ra bí cảnh cơn giả như vậy ít nhất cũng là siêu thoát ba cảnh thứ ba cảnh tồn tại rất hiển nhiên lưu ánh ánh cũng suy diễn đến một điểm này trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc lưu ánh ánh bây giờ cũng bình thường trở lại vương tố tố tuổi trẻ như vậy lại có thực lực kinh khủng như thế nguyên lai là có một vị tốt sư phó có thể mở ra bí cảnh người ở bây giờ trong đại la thiên cũng không có mấy người nói cách khác vương tố tố người lao s ư này ngay tại những ngày người hay hoặc là theo chân bọn họ cùng cấp bậc người bên trong trong đại la thiên không có yên vũ lâu như vậy tổ chức tình báo tin tức của bọn họ truyền lại mười phần trăm cho dù là cường giả cũng không thể nào nói thiên hạ đ ư ợ biết nhất là bây giờ đại la thiên xác thực còn không bằng ở bí cảnh trong bế quan mà người như vậy tại đại la thiên bên trong xưng là ân tu lưu ánh ánh đã trong đầu thành công suy diễn ra hiện nay vương tố tố thân phận có năng lực mở ra bí cảnh ân tu cường giả đệ tử mà vương tố tố hình tượng cũng thành công tạo nên cấp nàng đối với hiện nay đại la thiên không hiểu nhiều lắm tốt hành hiệp trưởng nghĩa còn có chút mãng thật ra thì vẫn là có rất nhiều không hợp lý địa phương tỉ như trong đại la thiên nơi nào nguy hiểm đại la thiên tình huống bây giờ cũng nên nói một chút nhưng lưu、Mánh、ánh ánh vận dụng bản thân thông minh cái đầu nhỏ thành công địch hóa đem không hợp lý địa phương cung cấp suy diễn vương tố tố rất mạnh cũng biết vương tố tố không có hại ý tưởng của nàng lưu ánh ánh thở phào nhẹ nhõm tại hạ thái sơ kiếm phái lưu ánh ánh xin hỏi tiền bối tên họ tiêu hân nhi nghĩ tới nghĩ lưu sau vương tố tố quyết định làm một cái tiểu hảo nàng sẽ dùng chức tử lý thừa c h ạ c h thoại bản nơi đó thấy được tiêu hân nhi ở trong bóng tôi xem một màn này tạ linh ẩn cùng cựu thải thần lộc các nàng cũng sợ ngây người không nghĩ tới vương tố, tố đóng phim diễn tốt như vậy tiêu hân nhi cái tên này lưu ánh ánh xác thực chưa nghe nói qua cùng toàn bộ dùng súng nữ tử cũng đúng không lên Đến ngươi trả lý ờ i vấn thừa trạch đã từng cùng vương tố tố nói qua võ giả siêu nhiên địa phương bất cứ lúc nào đáp quả đấm hoặc là thực lực chuẩn không sai võ lực siêu nhiên mang đến địa vị siêu nhiên quả đấm tức chân lý cũng chính là lấy võ vi tôn tiền bối ngài nói không sai nhưng tiến diện vương tố tố xem ra cũng không phải là rất khó chung sống người cho nên lưu hành oánh nói chuyện cũng lớn mật một chút vương tố tố một đầu mê hoặc bây giờ liền muốn nắm lý thừa trạch nói một bữa ngươi xem một chút nói xong chuẩn không sai đâu chương 1396, đại la thiên lựa chọn lấy tịnh hóa lực làm đầu chương 1396, đại la thiên lựa chọn lấy tịnh hóa lực làm đầu đại la thiên thần một sân mạch thái sơ kiếm phái người trước khi rời đi nói một câu để cho vương tố Tố nghe không hiểu lắm vậy vương tố, tố ngăn trở bọn họ mang đi lưu h n h o n h mặc dù cứu lưu h n h o n h một người nhưng hại người nhiều hơn vương tố tố không hề công nhận như vậy dùng một người hy sinh đi cứu người nhiều hơn như vậy kỳ thực cũng là vi phạm một người ý nguyện cái loại đó hy sinh bản thân cứu những người khác khắc tính đó là bọn họ tự nguyện được kêu là đại ái vô cương nhưng những lời này không ngờ bị người trong cuộc một trong lưu ánh ánh công nhận điều này làm cho vương tố tố làm m ộ t bức lưu ánh ánh nói cho vương tố tố lấy võ vi tôn chẳng qua là đại la thiên một trong những quy tắc đại la thiên còn có ngoài ra một cái mười phần trọng yếu quy tắc lấy t ị n h h ó lực làm đầu lưu ánh ánh lại bổ sung những lời này chẳng qua là một loại sơ lược cách nói nhưng phạm là có thể tịnh hóa tà ma cũng rất trọng yếu vương tố tố lặp lại một lần tịnh hóa tà ma nếu như vương tố tố không có đoán sai lưu ánh ánh trong miệng đã nói tà ma dĩ nhiên chính là ma thần dòng máu túy tức giận bây giờ đại la thiên võ lực phi thường trọng yếu bởi vì không có võ lực liền không có cách nào chống đỡ ngoại địch nhưng trọng yếu nhất chính là những thứ kia có tịnh hóa năng lực tông môn cùng thế gia đại tộc tà ma là chỉ ma thần cùng ma thần dòng máu nói với ta một cái đại la thiên tình huống cụ thể ở vương tố, tố cùng lưu、Hánh、ánh nói chuyện thời điểm đã có càng ngày càng nhiều người ở lý trưởng lao dẫn h ạ cố gắng s i ê u tầm lưu ánh ánh b ấ t quá cựu thải thần lộc cũng cảm giác được những người này cũng không mạnh tới bao nhiêu đều không hữu dụng lưu ánh ánh cũng không biết một điểm này vớt c ầ m nói tiền bối ngài nói không sai tà ma chỉ chính là ma thần cùng ma thần dòng máu còn có bị bọn nó khống chế khu vực đại la thiên bây giờ tình huống tương đương với lớp phải học trong đại la thiên mỗi một võ giả đều nhất định muốn sẽ hoặc là nói trong đại la thiên mỗi người đều nhất định muốn sẽ bởi vì đại la thiên mỗi người đều là võ giả bây giờ đại la thiên bị ma thần cùng ma thần dòng máu chiếm cứ nam bộ cùng tây bộ còn có trung bây ộ một bộ một thuộc, Ma môn từng tiên trí trí, trung tới, hết thở. phần phần nhỏ khu. nhỏ khu. những chuyện mánh ánh, ánh hết sức quen thuộc, đều không đăng đang này quen cần địa đã địa đều vị vị kia Kể lưu lại ở b sức giờ trong đại la tiên còn sót lại bắc bộ phía đông cùng trung bộ trên nửa khu vực có thể sinh tồn còn lại đều bị ma thần dòng máu cùng với bị bọn nó khống chế nhân tộc yêu tộc chiếm cứ ma thần dòng máu cũng chính là tà ma đang tìm cách không ngừng tắm ăn dối toàn bộ đại la tiên vương tố tố khẽ gật đầu ma thần cùng ma thần dòng máu đã khống chế đại la tiên hai phần năm tải hữu địa bàn vất quá cái này không có nghĩa là đại la tiên phạm vi rất nhỏ cùng trung châu bốn vực so với đại la thiên mới gọi chân chính đất rộng người thừa n h â n tộc có thể hoạt động phạm vi coi như rộng lớn tà ma thông qua túy khí đang không ngừng ảnh hưởng n h â n tộc k h ô n g chế khu vực có càng ngày càng nhiều võ giả bị k h ô n g chế mà chỉ có có t ị n h hóa lực mới có thể hạ thấp túy khí đối nhân tộc sinh tồn khu vực ảnh hưởng cũng chỉ có t ị n h hóa lực mới có thể k h ô n g chế bị túy khí người không phải cũng chỉ có giết bọn họ điều này được ra cái này tạo cho có t ị n h hóa lực người địa vị siêu nhiên cũng là bởi vì này mới có lấy tỉnh hóa lực làm đầu một con như vậy quy tắc có tỉnh hóa lực gia tộc thông môn ở bây giờ trong đại la thiên địa vị tao cả vì bảo đảm bọn họ kéo dài cũng là vì tìm kiếm bọn họ che chở liền có đ á m hỏi như vậy một hạng truyền thống vương tố tố nghe đầu góc mơ hồ trên thực tế ở trong bóng tối nghe cựu thải thần lộc cùng cựu thiên huyền hoàng cũng là m ộ t b ư ớ c trước các nàng nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua chuyện như vậy đại la thiên cùng linh khư cảnh đều chưa từng có như vậy quy tắc rất hiển nhiên như vậy quy tắc nhất định là đang đóng thiên môn cái này bốn phẩy năm n h ì n không năm bên trong tạo thành lưu hành á n h ngay sau đó vì cái này đại la thiên lịch sử hoàn toàn không đạt chuẩn vương tố, tố nói rõ tình huống này toàn bộ đại la thiên mặc dù bây giờ hay là tông môn mọc như rừng thế ra đại tộc cùng tồn tại nhưng có thể tính là một cái c h ì n h thể bây giờ đại la thiên nhân tộc cũng tụ tập lại tạo thành một cái liên minh toàn bộ tông môn đều ở nơi này toàn bộ đại la thiên nhân tộc cương vực cũng có thể chia làm tiền tuyến cùng phía sau đến nay còn có người ở tiền tuyến chống đỡ ma thần s â m lấn tuy nói là ma thần s â m lấn thật ra là ma thần cùng ma thần dòng máu không chế nhân tộc yêu tộc chân chính ma thần cùng ma thần dòng máu có một đoạn thời gian không có ra tay bởi vì cùng nhân tộc bên này cường giả đánh một cái lưỡng bại câu thương sau đó Ma thần cùng ma thần dòng máu liền bắt đầu điều chỉnh sách lược thông qua tà ma xâm lấn tới chiếm cứ toàn bộ đại la tiên h bốn năm không không năm trôi qua ma thần cùng ma thần dòng máu từ nguyên bản chiếm cứ trung bộ một khối nhỏ khu vực đã đến bây giờ chiếm cứ bắc bộ nam bộ còn có trung bộ rất lớn một bộ phận khu vực tình huống vương tố tố ngược lại không có đi hỏi thiên môn vì sao đột nhiên đóng cửa nguyên nhân chỉ hướng tính quá mức sáng rõ nàng đã hiểu không ít tin tức chờ về sau nói lại thiên môn cũng không có quan hệ ở vương tố, tố cùng lưu bánh nói chuyện thời điểm hạ vũ lữ bố triệu vân cùng lý b ạ c h bị một chỗ chiến trường hấp dẫn sự chú ý thiên địa lực lượng chấn động đưa tới chú ý của bọn họ h ạ vũ bọn họ quyết đoán đi đi xem một chút nơi này chiến trường cũng không phải là vương t r i ề u giữa chiến tranh không có định dạng khôi giáp cũng không có định dạng vũ khí bất quá từ nơi này một số người đồng phục không khó coi ra trong đó một phương người xuất thân tông môn hoặc là thế gia còn bên kia coi như không phải người hoặc giả bọn họ đã từng là người nhưng bây giờ tuyệt đối không phải bọn họ chẳng qua là sẽ tàn sát m ạ n t ú lý mạnh hai ngón tay khép lại xẹt qua trước mắt của mình hai mắt của hắn hòa hợp thật q u n g quan huống. những người này tình sát Lý b ạ cũng h thở dài, bị khí hoàn không hoàn hiện nghiêng nhân nhưng thế bất bị bên, bên lấy tùy toàn Trang toàn một tà tuyệt đắc được đối. cứu. c dĩ dài, diện này là sối, lại lây, yêu ra ma về không phải là nhân tộc bên này người rất yếu mặc dù nhân tộc bên này còn có thiên nhân hợp nhất cảnh nhưng trong này không thiếu có nhập đạo cảnh phản hư cảnh tồn tại thậm chí người đầu lĩnh còn là một vị hợp đạo cảnh nhưng cho dù là vị này hợp đạo cảnh đánh lên những thứ này bị lây nhiễm tà ma cũng có vẻ hơi lực bất đồng tâm những thứ này bị lây nhiễm tà ma lực lớn vô cùng thân xác lực phòng ngự còn kinh khủng đến mức do người cái này cùng triệu vân lý b ạ n h bọn họ ở dưới cực bắc băng nguyên hầm băng thấy tình hình là vậy nơi đó thu giữ bình thường thậm chí có thể được tăng cường đến tam hoa tụ đ ỉ n h cảnh vũ khí t r i ề u nguyên cảnh cường độ tùy khí người bị lây cường hóa có thể thấy được chút ít đây là bởi vì những thứ này tà ma bản thân cũng rất mạnh bọn họ đang bị lây nhiễm trước cũng có thể là phản h ư cảnh hợp đạo cảnh mà bị tùy khí cảm n h u ộ m sau này bọn họ xem ra cũng có chút vô địch nếu không phải thần chí không rõ thậm chí có thể nói là để cao thực lực một loại biện pháp tốt h ạ vũ lư bố đám người nhìn thẳng vào mắt một cái trăng miệ một lời bên trên t r ư ơ n g 1397, si mị trương 1397, si mị đại la tiên trung bộ tiền tuyến lữ bốn bọn họ cũng không phải là bay thẳng tới mà là thông qua cựu vị yêu hồ hồn thiên thủy tính đi thẳng tới trung bộ phụ cận ở bọn họ đi tới trung bộ ướt c r ư ờ n g sau hai canh giờ rốt cuộc phát hiện nhân tộc cùng với thiên địa lực lượng chấn động đây là một trận nhân tộc cùng bị tuy khí cảm nhuộm nhân tộc cũng chính là si mị chiến đấu bị tuy khí cảm nhuộm nhân tộc cùng yêu tộc đều bị xưng là si mị lần này thực lực vượt qua vũ thần tông hiện đảm nhiệm tông chủ vũ thần không dữ liệu màu đen tuy khí quấn sạch lấy chiến trường tiền tuyến tông môn võ giả đều không pháp chống lại lại càng ngày càng nhiều người bị tùy khí ảnh hưởng tâm trí cũng có người bị si mị trực tiếp xé xác hơn nữa cắn ướt loại trang diện này để cho người cực độ khó thích ứng phải biết những thứ này si mị vốn cũng là nhân tộc đây là một trận phi thường chiến tranh t ă n khốc vũ thần không chậm chạp đợi không được cứu viện nhưng hắn không thể lui bước vũ thần không nắm chặt quả đấm của mình dù là hôm nay chết ở chỗ này hắn cũng phải giết nhiều mấy cái si mị lần này tập kích trong si mị có ba cái thực lực gần nhau hắn bất kỳ một cái nào vũ thần không đều có biện pháp một mình giải quyết nhưng là ba cái liên thủ l i nhưng,、si si si si、nhưng dù là có chiến giáp bảo vệ vũ thần không trạng thái cũng không chịu nổi cánh tay của hắn đã bị bắt đả thương vũ thần không cánh tay bên trên xuất hiện bốn đạo vết vào trên vết thương không chỉ có huyết dịch chảy ra còn mơ hồ thoát ra khí đen vũ thần không con người đột nhiên co r i ú lại nếu như hắn không nhanh lên lấy được t ị n h hóa lực k h u trừ hắn sớm muộn cũng có một ngày lại biến thành si mị như vậy người không ra người q u không ra quỷ quái vật tuy khi đối người ảnh hưởng là càng ngày càng tăng dĩ nhiên bây giờ vũ thần không không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy bởi vì ba đầu si mị lại hướng hắn nào tới cái này ba đầu hẹn giống như là hợp đạo cảnh si mị còn triển lộ ra năng lực mới bọn nó giống như là hóa thành hình người yêu tập vậy thân thể đang nhanh chóng biến hóa miệng biến thành hẹp dài h ô n bộ cuối cùng toàn bộ đầu phát sinh cực lớn biến hóa thân thể cũng ở đây để cao dài ra bộ lông cuối cùng cái này ba cái đã từng là nhân tộc si mị biến thành trên người có lốn đốn cùng bộ lông x à i lang nhân cái này ba con si mị x à i lang nhân ước chừng ba mét cao có bén nhọn móng luất cùng răng nanh sắp bén hai mắt đỏ thắm xem vũ thần không thèm nhỏ dãi bọn họ bốn chân bốn ba nhảy lên thật cao sau hướng vũ thần không nào tới x o n g quyền n a n địch tứ thủ cho dù vũ thần không có thể phòng ngự được một con hai con nhưng là hắn phòng ngự không được ba chỉ liên thủ công kích vũ thần không cuối cùng bị một trưởng q u ố a lần nữa bay rớt ra ngoài không chỉ có như vậy toàn bộ chiến trường hiện ra nghiêng về một bên xu thế nhân tộc bên này cay đ á n g bị tàn sát vũ thần không chiến giáp đã bị đập nát si mị cự lực để cho vũ thần không không thể làm gì hắn nổ ra một hớp c h o n máu che ngực không thở được nếu như là bình thường vũ thần không cũng được nhưng hắn bây giờ còn bị tùy khí cảm luận nghiêm trọng trì hoãn thương thế của hắn t h ô i p h ụ đang vũ thần không mất ư ớ c dây rụa đứng dậy liều m ạ n g lúc một tiếng long ngâm vang rội vật yêu một cây ngân thương từ phía trên xe qua cắm s i n ở vũ thần không cùng trong si mị giữa sau đó hạng vũ lý b ạ c h cùng lữ bố phân biệt chống lại cái này ba đầu xài lang si mị hạng vũ trực tiếp dùng lực chi lĩnh vực đem xài lang si mị cấp á p chế ở địa một thương bể đầu lý b ạ c h thì dùng thanh l i ê n bốn kiếm tạo t h a n h bốn kiếm trận bốn kiếm cuối cùng từ bất đồng góc độ cắm vào xài lang hai bên dưới nách cổ họng cùng lồng ngực tạo hóa thanh l i ê n hỏa trong nháy mắt bao trùm si mị toàn thân nhanh chóng đem hóa thành cho bay lý b ạ c h thấp giọng đọc các đụi trở về với các đụi kích thích thần ma hóa thứ nhất tầng lữ bố phương tiên họa kích trực tiếp chém xuống xài lang nhân đầu lâu lý mạch đã nói qua những người này sớm bị t h y khí giết、chết. bây giờ chẳng qua là một bộ cái sắc biết đi cho nên hạng vũ lữ bố bọn họ cũng không có nương tay mà là cấp những người này một cái thông t h á i bọn họ đã từng cũng là nhân tộc bọn họ bây giờ bộ dáng này cũng không phải bọn họ mong muốn cho nên hạng vũ lữ bố cũng không có hành hạ bọn họ cũng chưa nói tới thống hận chỉ nói là xem ra có chút bất đắc dĩ vũ thần không thấy trận mắt nghẹn họng cái này ba đầu si mị cho dù là trong đó một con để cho chính vũ thần không giải quyết cũng sẽ không có thoải mái như vậy kết quả hạng vũ lữ bố cùng lý bạch vừa đối mặt liền đủ để thuấn sắc những thứ này si mị thật có chút quá kinh khủng còn lại giao cho các người ta đi trước cứu hắn lý b ạ c h mới vừa rồi đã thấy vũ thần không trạng thái hắn đã bị túy khí cản l u ộ n hơn nữa bây giờ người bị thương nặng cần cứu trị lữ bố gật đầu một cái giao cho chúng ta lữ bố cùng hạng vũ thật đúng là thích hợp nhất đánh quần chính người lữ bố điều động thiên địa lực lượng cất cao giọng nói toàn bộ người rút lui mặc dù những thứ này đại la thiên tông cửa người cũng không biết lữ bố là ai nhưng là không hề làm trở ngại bọn họ biết lữ bố thực lực khủng bố lữ bố bọn họ tuấn sát xi、si、mị thời điểm bọn họ có thể nhìn đến giống như lý thừa trạch nói với vương tố, tố. loại này võ đạo thế giới lấy võ vi tôn chính là chuẩn tác căn bản không có ai nghi vấn lữ bố quyết định nhất là loại nguy hiểm này trước mắt tất cả mọi người y theo lữ bố yêu cầu lui về phía sau lý bạch không có đi quản phía trước lữ bố cùng hạng vũ hai người kết nhưng rất có thể đánh hắn để cho triệu vân đem vũ thần không cấp nắm lên đưa đến phía sau từ rồng làm hộ pháp cho ta triệu vân khẽ gật đầu t ố t vũ thần không làm mặt một b ư ớ c cũng không biết triệu vân cùng lý bạch tính toán làm gì cũng không nhận biết bọn họ nhưng là vũ thần không rất biết rõ một chuyện lý bạch cùng triệu vân so hắn hiếu thắng cùng hắn hợp đạo cảnh năm tầng trời tu vi căn bản không mỏ ra lý bạch cùng triệu vân chân thực thực lực bất kể lý bạch cùng triệu vân so không thể so với hắn lớn bọn họ thực lực mạnh hơn hắn là đủ rồi vũ thần không n g u y ê n bản không t h ở được nhưng vẫn một hơi vội và nói xin tiền bối mau hướng vân ra cầu cứu không phải ta cùng những người này sợ là nếu bị tà ma ăn m ọ n biến thành bọn họ như vậy vũ thần không k hề ô n g h chỉ muốn bản thân không phải hắn hoàn toàn có thể thỉnh cầu triệu vân cùng lý bạch mang theo hắn tiến về vân ra nơi này cũng không thiếu người cũng bị t h y khí cảm luận từ từ bị triệu vân tụ lại ở cùng một chỗ không ít người trong ánh mắt có chút bất đắc dĩ còn có người khẽ cắn đ ô i môi bởi vì bọn họ đều biết những người này kết quả nếu như ở vân gia người không có chạy tới trước bọn họ bị tùy khí hoàn toàn ăn một v ậ y bọn họ liền nhất định phải đem những người này giết chết bao gồm vũ thần không ở bên trong kỳ thực vũ thần không đã sớm làm xong tự sát chuẩn bị chương 1398, vũ thần tông vũ thần không trương 1398, vũ thần tông vũ thần không đại la thiên trung bộ tiền tuyến theo tiền tuyến người hướng phía sau rút lui lữ bố cùng hạng vũ rốt cuộc có thể thi triển toàn lực tiền tuyến đại la thiên tông cử người thấy được chọn đời khó quên một màn k h ô n g bố trọng lực ép công si mị xuống lưng hạng vũ cùng lữ bố tiện tay một kích liền kích nổ chiến trường hôm nay tới đây si mị một cái tiếp theo một cái hóa thành huyết vụ m á u thịt trên không trung bay lượn mà hạng vũ cùng lữ bố cũng sẽ không quay đầu lại nhìn nổ tung đi vòng b ẹ o trở về lý bạch bên người mặc dù chàng này phòng ngự chiến tử nhân tộc bên này lấy được thắng lợi nhưng là những tông môn này người cũng không cao hứng bởi vì ở cái này thứ trong chiến tranh có không ít người đã mất mạng hải cốt không còn còn có người bị tùy khí cảm lượm có biến thành si mị rủi ro mới vừa còn là chiến hữu bọn họ nếu là không thể được đến kịp thời tỉnh hóa cuối cùng còn phải chính tay đâm chiến hữu của mình loại cảm giác này làm người ta mười phần vô lực triệu vân hơi to mày hắn phát hiện một chuyện hiện nay đại la thiên nhân tộc sĩ khí rất thấp đại la thiên khẩn cấp cần một trận thắng lợi không phải như vậy một trận thắng nhẹ lợi mà là một trận đại thắng còn có như bọn họ như vậy tân sinh lực lượng cấp đại la thiên đánh vào một tề thuốc tự tin làm cho cả đại la thiên lanh lợi đứng lên vũ thần không tại trung bộ tiền tuyến trên chiến trường là phi thường trọng yếu một nhân vật ít nhất ở bọn họ phía trên chiến trường này như vậy bây giờ vũ thần không bị trọng thương hơn nữa phía sau cứu viện chậm chạm không đến chuyện này đối với bọn họ sĩ khí là một loại đà kích lý bạch cùng triệu vân đã nói bọn họ cũng không phải là nhận được cầu viện tới mà là đi ngang qua bị thúy khí cảm nhộn u vũ thân không chỉ có thể nghĩ đến từ phía sau gần đây vân ra cầu viện như vậy hắn cùng những người còn lại còn có hy vọng sinh tồn vân ra chính là hiện nay đại là thiên b á t đại thế g i a một trong bọn họ cũng không phải là có thể đánh nhưng có tịnh hóa năng lực lý bạch khoát tay một cái không cần phải ta tới là được không phải là tịnh hóa như vậy điểm thúy khí mà lý bạch bày tỏ có tay là được hắn tịnh hóa cũng t ú y khí so cái này có nhiều lắm vũ thần không đang muốn nói những gì thời điểm lý b ạ c h trong tay đột nhiên xuất hiện một luồng ngọn lửa màu xanh nồng nặc sinh cơ lập tức khiến người ta cảm thấy ấm áp điều này cũng làm cho vũ thần không lời muốn nói trực tiếp n ẹ n ở trong cổ họng lại sẽ rất nhanh nuốt xuống mặc dù vũ thần không không biết cái này gọi là cái gì nhưng là hắn biết rõ đây tuyệt đối là trước thiên linh lửa cũng chính là thiên địa ngọn lửa lý b ạ c h cầm trong tay ngọn lửa hướng lên ném đi ngọn lửa màu xanh tạo thành một cái màn ánh sáng màu xanh đem tất cả mọi người bao vây ở trong đó bản thân đem những này thuốc chữa t h ư ăn lý mạch tiện tay tràn ra hai mươi mấy viên cấp sáu phục nguyên đan đại càn bây giờ có hoa đà trương trọng cảnh ngoài tôn tư mạc thêm lý thời chân bốn vị này danh ý nghĩa trung châu dược sư tháp bây giờ cũng gia nhập đại càn tài liệu đủ cấp sáu phục nguyên đan đối bọn họ mà nói dễ dàng h ắ n g á i này còn có cấp tám cấp chín đan dược đâu lý bạch như vậy ngang t à n g bùng ra nhiều đan dược như vậy để cho vũ thần không bọn họ cũng sợ ngây người trước mắt đại la thiên coi như là có chút càn vôi có thể luyện chế đan dược người càng tới càng ít giống như lý bạch như vậy có thể tiện tay tràn ra nhóm lớn đan dược người tuyệt đối là phượng mao lân g á c quan trọng hơn chính là ở màn sang trong vũ thần không bọn họ lây nhiễm vì khi thật bị tỉnh hóa quá tốt rồi quá tốt rồi ta không cần chết trong đám người bột phát ra cực lớn tiếng hoan hô còn có mắt người n g ậ p lấy nước mắt kích động ôm ở cùng nhau hạng vũ bọn họ đều có đoạn thời gian chưa từng thấy qua loại tràng diện này dù sao trung châu bốn vực quá mức hòa bình kích động đi qua là bị thương dù sao bọn họ lần này chết trận không ít chiến hưu còn có chính là bị trực tiếp xé nát cho dù ai cũng rất khó cười được chữa thương đi qua k h o n chân trên đất vũ thần không bị người dịu rác đứng lên hắn ôm quyền nói bốn bị tiền bối tại hạ vũ thần tông tông chủ vũ thần không xin hỏi bốn vị tiền bối tôn tính đại danh hạ vũ lữ bố triệu vân lý bạch không giống với vương tố tố bắt đầu chơi tiểu hảo hạ vũ bọn họ đem mình tên thật cũng báo đi ra ở tiên tuyến đánh giết người đáng giá tôn trọng của bọn họ cho dù là thực lực của những người này không hề như bọn họ mặc dù mấy cái này tên vũ thần không một cái cũng không có nghe nói qua nhưng tình huống như vậy cũng không phải không có trong đại la thiên tin tức truyền lại thật sự là quá chậm cũng có người lánh đời không ra cái này rất thường gặp dù sao cái này đại la tiên h bây giờ thật đúng là không tính là cái gì sinh tồn địa phương tốt lựa chọn lánh đời quá mức bình thường khép lại mở ra đời này liền đi qua đâu để ý hắn sau khi chết hồng thủy ngốc trời bây giờ trong đại la tiên h có càng ngày càng nhiều người có ý nghĩ như vậy ở hậu phương ngược lạc t ú y sinh m ộ c tử vũ thần không ôm cử nói nghe nói bốn vị tiền bối đi ngang qua không biết nhưng có chỗ đặt chân nếu là không có không bằng đi ta vũ thần tông ở tạm như thế nào hạ vũ bọn họ không nói gì chẳng qua là lặng lẽ xem vũ thần không ánh mắt trong ngáy mắt này chống lại hạng vũ đồng tử kép vũ thần không cảm thấy ra đầu tê dại hắn cảm giác mình ý tưởng đều bị thấy hết triệu vân c h ậ m dai nói ngươi là muốn cho chúng ta giúp ngươi thủ tiền h tuyến bảo vệ vũ thần tông vũ thần không con ngươi đột nhiên co r i ụ c lại cảm giác sống lưng lạnh b ư ớ c cả người tóc gây đứng thẳng bởi vì triệu vân nói đến một chút cũng không sai vũ thần không đã có chút hối hận trước mặt bốn người này hắn một cái cũng t r e o chọc không nổi loại này hắn không thấy rõ tu vi người chỉ có thể là vượt qua hợp đạo cảnh siêu thoát ba cảnh cho dù là thứ nhất cảnh cũng là vũ thần không trêu chọc không nổi tồn tại nhưng hắn cũng là bị buộc bất đắt dĩ si mị đột nhiên trở về lại cho thấy năng lực mới vũ thần không thậm chí còn phía sau cũng nguy cơ sớm tối vũ thần không kỳ thực cũng không có hại triệu vân ý nghĩ của bọn họ chẳng qua là muốn nói đưa bọn họ lưu lại như vậy phía trước cũng có thể nhiều hơn chút phần thắng vũ thần không cho là triệu vân hiểu lầm mặt hốt hoảng tiền bối ta cũng không có muốn hại ngươi triệu vân khẽ gật đầu có thể a vũ thần không chỉ suýt chút nữa bị triệu vân chỉnh ngớ ngát triệu vân mới vừa rồi cái loại đó giọng điệu vũ thần không cũng cho là triệu vân muốn làm có dễ kết quả triệu vân bay đầu lại đáp ứng c h u y ệ n này tự nhiên không phải triệu vân tự chủ trương đáp ứng hạ vũ lý bạch cùng lữ bố đều đồng ý vũ thần tông bây giờ thật đúng là bọn họ hiểu đại la thiên nơi đến tốt đẹp nơi này hay là tiền tuyến có thể hiểu đến so phía sau tốt hơn tin tức mới vừa rồi lý bạch đã nhìn một cái hồn thiên thủy kính vương tố tố các nàng gặp phải lưu oanh oánh từ trong miệng nàng lấy được không ít đại la thiên tin tức những tin tức này cũng bị t ạ linh ẩ n đồng thời cấp những người khác cựu vị yêu hồ tuyết ánh thời là lựa chọn đi phía sau tạm thời còn không có quá nhiều phát hiện cựu vị yêu hồ các nàng lựa chọn dò xét phía sau khi triệu vân bọn họ liền dò xét tiền tuyến hơn nữa vương tố tố từ lưu á n h ánh trong miệng hỏi tham được tin tức đại khái có thể hối tổng g i a đại la tiên h chân thực tình huống sẽ không nói bọn họ chỉ từ một cái góc độ đi tìm hiểu đại la tiên h từ đó xuất hiện chỗ sơ hở hoặc là tin tức không thật dù sao cũng là tồn tại dấu g i ế m hoặc là lừa gạt m à bọn họ đi vũ thần tông cũng có thể tốt hơn đ i ệ u dò xét tin tức Trước Cổ n g u y vũ thần không cảm thấy triệu vân lý b ạ c h đám người phi thường sâu không lường được trừ bọn họ ra thực lực là siêu thoát ba cảnh trở ra giống như lý b ạ c h có tịnh hóa năng lực nhưng ở toàn bộ trong đại la thiên b ừ a bãi vô danh chuyện này thật là có chút k ỳ p bạc có tịnh hóa năng lực ở toàn bộ đại la thiên chính là hương một bột cũng muốn đem hắn lưu làm con rể cái chủng loại kia thực tại không được n ă n g cũng có thể bên trên tới một cái đầu đầy đại hán có thể nói lý b ạ c h phạm là sử dụng qua một lần chuyện này rất nhanh cũng sẽ bị đại la thiên người biết được ở đại la thiên không có so chuyện này chuyện trọng yếu hơn bắt đại thế ra trong năm cái có thể đánh ba cái có thể tịnh hóa mà có thể tịnh hóa trong gia tộc cũng không có lý ra bọn họ tịnh hóa cũng không phải là dùng tiên địa ngọn lửa lý bạch giống như chống giống nô ra vậy nghĩ tới nghĩ lui vũ thần không chỉ có thể cảm thấy lý bạch bọn họ là từ bí cảnh hoặc là rừng sâu núi thẳng bên trong bế quan sau đi ra vũ thần không cũng không cảm thấy lý bạch bọn họ là từ hạ giới tới chuyện này căn bản cũng không thể thiên môn đã đóng cửa vượt qua 4,500 n ă m bây giờ cũng không có cách nào mở lại nơi đó đã bị si mị r ư ờ n g cứ triệu vân bọn họ nguyện ý đi theo đám bọn họ đi vũ thần t ô n tuyệt đối là một món phân chấn lòng người tin tức tốt lần này si mị tấn công là một lần rất đột nhiên hành động si mị cũng là gần đây mới một lần nữa hành động si mị cùng với bọn nó sau lưng ma thần dòng máu ước chừng nghỉ ngơi phải có tám mươi năm nhưng theo si mị lần nữa tấn công đại biểu yên lặng mấy chục năm nước tù có thể lại lần nữa lanh lợi đây đối với đại la thiên nhân tộc tuyệt đối không phải một tin tức tốt nhất là càng ngày càng nhiều người an với hưởng lạc thời điểm vũ thần không cũng là bởi vì này mới có hơi cảnh giác thử mời lý bạch triệu vân đám người trở lại vũ thần tông cùng lúc đó đại la thiên tây bộ tiến tuyến nhân tộc cùng si mị ngọn lửa chiến tranh lại cháy lên、chuyện. cũng đã chuyển về phía sau phía sau các gia tộc cùng tông môn trưởng sự người hội tụ lại với nhau bây giờ đại la thiên thứ nhất kiếm phái thiên kiếm tông tông chủ diệp lăng vân hướng về phía trên đầu ông láo tóc trắng hư ảnh thi lễ một cái c ậ u n g u y ệ t tôn giả tiền tuyến t r u y ề n tới tin tức tiền tuyến phong ấn d ị động si mị lần nữa tái hiện chiến trường mặc dù không phải chút gì động t ĩ n h lớn nhưng là si mị lần nữa xuất hiện sợ là diệp lăng vân không có đem lời nói xong bởi vì phía sau dĩ nhiên chính là yên lặng ngàn năm ma thần cùng ma thần dòng máu quay đầu trở lại cầu nguyện tôn giả chân thân cũng không xuất hiện ở lần này hội nghị bên trong chẳng qua là dùng bản thân hình chiếu trên đầu cậu n g u y ệ n tôn giả hư ảnh gật đầu một cái tiền tuyến d ị động không thể khinh thường nhưng có người nguyện ý đi trước dò xét cậu n g u y ệ n tôn giả lời nói này nói xong không ít người yên lặng không nói hơi cúi đầu không muốn cùng cậu n g u y ệ n tôn giả mắt nhìn mắt đi tiền tuyến dò xét là một món phí sức không có kết quả tốt chuyện còn có sinh mạng nguy hiểm dù sao ma thần dòng máu quá mạnh mẽ cậu n g u y ệ n tôn giả giống vậy yên lặng không nói hắn cũng là lòng có dư nhưng lực không đủ trước mắt xem trong đại la thiên nhân tộc xác thực tạo thành liên minh nhưng cái này liên minh vẫn vậy như năm vẻ bệ mạng lòng người không đủ kình căn bản khiến không tới một chỗ đi tiền tuyến cũng được người phía sau lại rất nhiều ý đồ cũng may phía sau cũng không phải chỉ có loại này bọn chuột nhát trên diệp lăng vân trước một b ước ôm quyền cất cao giọng nói cầu nguyện tôn giả, diệp lăng vân nguyện đi diệp lăng vân là thiên kiếm tông đương đại trưởng môn địa tiên cảnh năm tầng trời tu bi ở trên hắn thiên kiếm tông còn có tứ đại kiếm tôn thiên kiếm tông còn có tri phong trung ương thiên kiếm phong phong chủ thì làm thiên kiếm tông tông chủ thân là thiên kiếm tông tông chủ diệp lăng vân là làm chi không thẹn siêu thoát ba cảnh thứ ba cảnh thiên tiên cảnh mầm non diệp lăng vân xem ra ước chừng bốn mươi tuổi mái tóc màu đen giữ lại một luồng lòng tu tóc mái hay là màu trắng. một thân màu trắng thiên kiếm tông đồng phục sau lưng vác lấy một thanh trưởng kiếm xem ra kiếm ý l â m liệt ở diệp lăng vân đi ra sau này lại có một vị ước chừng bốn mươi tuổi người đàn ông trung niên đứng dậy cậu n g u y ệ n tôn giả tần thế nguyên cũng nguyện đi tần thế nguyên xuất thân bắt đại thế g i a tần gia tuy không phải gia chủ nhưng là ở tần gia ảnh hưởng cực lớn bởi vì tần thế nguyên rất có thiên phú giống như diệp lăng vân cũng là thiên tiên cảnh mầm non t ố t liền do hai người ngươi đi trước cùng nhau đi biên giới dò xét nếu có gì thường khu khu cụ nói tới chỗ này cậu nguyễn tôn giả đột nhiên ho khan nhưng là cậu nguyễn tôn giả rất nhanh nhị được nếu có gì thường một người lưu lại phối hợp tiền t u y ế n b ố phòng một người nhanh lên đem tin tức trả lại là lần này hội nghị cũng không có kéo dài quá lâu cậu n g u y ệ t tôn giả hư ảnh trầm rãi tiêu tán tại chỗ ngồi bên trên diệp lăng vân cùng tần thế nguyên cũng rất nhanh lên đường ở cậu n g u y ệ t tôn giả sau khi rời đi có người thấp giọng nói cậu n g u y ệ t tôn giả không có sao chứ tên còn lại lắc đầu một cái t h ở d à i nói cậu n g u y ệ t tôn giả kể từ ngàn năm trước cùng ma thần một trận chiến bên trong liền bệnh căn không rước ũ n g không biết hiện nay chỉ có thể để cho c ậ nguyễn tôn giả thật tốt nghỉ ngơi ngàn năm trước ma thần cùng ma thần dòng máu Cùng cậu Nguyệt tôn giả còn có tôn, Nguyệt tôn mấy vị khác tôn giả chiến. Mặc cậu cùng cũng dù nguyện tôn linh tôn, nguyện tôn tôn nguyện tôn tôn thần thần dòng giả giả giả giả nhưng huyết máu lui, mấy mấy lại lưu đem ma ma vị vị đánh bởi ệ n tăn. h b vì tới phía sau dò tìm rất có thể gặp phải những nhân loại khác vì để tránh cho rất nhiều phiền thoái cựu vị yêu hồ lần nữa đem bản thân cái đôi hồ ly cùng chín cái cái đôi hồ ly thu v à o bất quá các nàng hay là đưa tới không ít phiền thoái dù sao cựu vị yêu hồ tuyết ánh cùng hoàng p h ủ hoàn chân cũng quá mức đẹp cũng may bọn họ có một cái tạm thời hộ hoa sứ giả vũ văn thành đô chiều cao chừng một triệu người mặc kim đáp cầm trong tay phượng xí lưu kim thang không giận tự uy vũ văn thành đô nhìn một cái cũng không dễ chê ơ ngược lại không có người nào dám đến trêu c h o c á c nàng hơn nữa thật có người như vậy cũng không cần phải vũ văn thành đô ra tay tuyết ánh liền sẽ để bọn họ biết đ ô n g hoa vì sao hồng như vậy tuyết ánh trên người toát ra phi thường r ậ n người hà khí thuộc về là người đẹp băng giá vật lý bản cảm nhận được tuyết ánh trên người hà khí bọn họ liền rõ ràng đoàn người này tuyệt đối không phải dễ chê ơ bởi vì bây giờ trung châu bốn bậc các loại sinh hoạt cũng quá mức tiện lợi hữu vị yêu hồ các nàng đều có chút không có thói quen bây giờ đại la tiên bây giờ đại la thiên trừ tu hành hoàn cảnh so trung châu bốn b ự c tốt hơn những phương diện khác là theo trung châu bốn b ự c không so được một chút cựu vĩ yêu hồ cũng không có thói quen lạc hậu như vậy địa phương các nàng mong muốn từ phía sau thật tốt tìm hiểu tình huống đều có chút khó khăn cùng cựu vĩ yêu hồ các nàng vậy cảm thấy bây giờ đại la thiên cần thay đổi cũng không thiếu người chính là mới vừa rồi kết thúc hội nghị cậu n g u y ệ t tôn giả n g u y ệ t tôn linh tôn t i ế m tôn đám người mặc dù chỉ có cậu n g u y ệ t tôn giả làm đại biểu đi tham gia lần này hội nghị nhưng là bọn họ đều là đứng xem lần này hội nghị bây giờ đại la thiên nhân tộc xem g a đoàn kết lại với nhau kỳ thực có rất nhiều khác nhau bọn họ có mong muốn phát khởi phản công nếm thử đoạt lại đăng thiên môn nhưng bọn họ không có ý tốt chỉ muốn bỏ chạy đến nhân gian giới cũng có mong muốn sống trộm qua ngày t ú y sinh mậu tử chương 1400, h u y ề n tôn huyền tiến cảnh thẩm kiếm nam chương 1400, h u y ề n tôn huyền tiến cảnh thẩm kiếm nam cầu nguyện tôn giả bọn họ phi thường bất đắc dĩ ở ngàn năm trước bọn họ không có trọng thương thời điểm toàn bộ đại la thiên mặc dù xác thực có bị ma thần cùng ma thần dòng máu đánh h ạ nhưng cũng may vẫn có không ít người muốn phản kháng bây giờ qua ngàn năm càng ngày càng nhiều người đổ hướng một phái khác mong muốn tận tình ngược lại vấn ề phần khoa chứng n cái loại đó t thời t h đối là sẽ đối ma ầ dòng máu ra tay, đề o nào. ạ lại thiên môn chạy t thiên trốn tới tôn thở biết thế gian giới. Nguyệt tôn giả dài nói, cũng không biết nhân gian giới bây giờ nhân không nhân như môn nguyện cũng Cậu bây Vấn đ này không phải phải hỏi huyền tôn sao huyền tôn cũng chính là huyền thiên tôn giả chính là hắn nắm trong tay năm mươi năm vừa mở thiên ngoại thiên cũng, là, thiên ngoại thiên, thiên ngoại thiên cũng là cần khôi phục hơn nữa huyền thiên tôn giả cũng bị thương mở ra thiên ngoại thiên cũng là ấm đánh dĩ nhiên thiên ngoại thiên chẳng qua là nhân gian giới võ giả cách gọi ỷ thực nơi đó nên gọi là huyền thiên cảnh huyền thiên cảnh là đương thời tham dự một trận chiến này huyền thiên tông tông chủ mở ra tới tự nhiên do thừa kế huyền thiên tông huyền thiên tôn giả nắm giữ huyền thiên cảnh lúc ấy huyền thiên tông lang tiêu tông linh bảo quan nhóm thế lực liên hiệp mở ra cái này huyền thiên cảnh cũng cùng ma thần yêu tộc ở chỗ này quyết nhất tử chiến dĩ nhiên cũng là bởi vì cái chỗ này thiếu chút nữa bị đánh sụp đổ mới để cho bọn họ mở ra lớn như vậy địa phương sau đó huyền thiên cảnh cũng không sụp đổ biến thành một cái bí cảnh chỉ bất quá đến trung châu bốn ngực huyền thiên tôn giả vớt cảm nói coi như không tệ so sánh năm mươi năm trước lần trước huyền thiên cảnh xuất hiện không ít hạt giống tốt huyền thiên tôn giả phất một cái phất trần lý thừa trạch lữ bố tạ linh l ẩn vương tố tố trương nguyên trinh triệu vân hơn mười năm trước bộ dáng của bọn họ bị huyền thiên tôn giả bắn ra ở nơi này trường cái bản tròn trung gian kiếm tôn b ư ớ cảm c kinh ngạc nói hơ lần này thật đúng là không ít mà thật đúng là số lượng không nhiều tin tức tốt cậu n g u y ệ t tôn giả trầm giọng nói bất kể nói thế nào bọn họ nói phản công đoạt lại đăng tin môn cũng trở lại nhân gian giới là không được nhân gian giới là nhân tộc cuối cùng mùi lửa cựu n g u y ệ t tôn giả không phải trong những người này mạnh nhất nhưng hắn ở nơi này trong đám người hy vọng là cao nhất lời của hắn nói phân lượng mười phần một khi đăng thiên môn mở lại nếu là tà ma cùng ma thần dòng máu tái hiện nhân gian d ư ớ i kia nhân tộc liền lại không có hy vọng n g u y ệ t tôn linh tôn kiếm tôn bọn người gật gật đầu là sắc mặt của bọn họ cũng hết sức nghiêm túc thiên môn chính là bọn họ liên thủ đóng cửa bọn họ dĩ nhiên là biết chuyện này tính nghiêm trọng ma thần cùng ma thần dòng máu kỳ thực một mực tại n ế m thử đột phá thiên môn phong ấn từ đó tiến vào trung châu bốn vực so sánh với nhân số không nhiều đại la tiên đối với ma thần cùng ma thần dòng máu mà nói nhiều hơn chữa thương địa điểm là trung châu bốn n ự c nơi đó có thể đạt được nhiều hơn t ù y khí t ù y khí n à y sinh cùng thực lực móc đ ố i nhưng cũng không phải là càng mạnh càng tốt ngược lại kỳ thực thực lực võ giả càng yếu càng tốt bởi vì càng yếu ngược lại sẽ càng sợ hãi mà sợ hãi là nảy sinh t ù y khí tốt nhất dưỡng liều một trong c ổ nguyện tôn giả bọn họ là không thể tự tiện hành động thiên môn phong ấn cùng bọn họ sinh mạng là móc đ ố i một khi bọn họ thân tử đạo tiêu thiên môn phong ấn cũng sẽ biến dáng ra ma thần cùng ma thần dòng máu là có thể xông phá cái này phong ấn từ đó tiến vào trung châu bốn n ự c nếu là những người này đều chết hết cái kia phong ấn liền một cách tự nhiên biến mất không có một điểm biện pháp nào cũng may là cái này phong ấn sinh thể liên tiếp là có thể tiến hành chuyển l ư ợ n g tương đối trẻ tuổi n g u y ệ t tôn bắt đầu từ lão n g u y ệ t tôn trên tay nhận lấy phong ấn chức trách lớn mà lão n g u y ệ t tôn đã b ệ n h chết nhưng là nhận lấy phong ấn thì tương đương với cho mình tăng thêm một tầng trói buộc bọn họ nhất định phải bảo đảm sinh mệnh của mình kéo dài không phải sẽ để cho phong ấn trở nên d ã n ra đây cũng là c ổ nguyện tôn giả bọn họ có vẻ hơi không thể làm gì dám vẻ bắt đại thế ra một y tông m ô n luôn là đang vì mình giành lợi、ích. cũng tiến hành một ít bất bình đẳng giao dịch bọn họ cũng là biết nhưng làm sao bọn họ xác thực cần có t ị n h hóa năng lực bọn họ đâu cầu nguyện tôn giả bọn họ cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở về phần trong nhân gian giới châu bốn vực có người tới đại la thiên trợ giúp bọn họ cầu nguyện tôn giả bọn họ không có nghĩ qua kể từ thiên môn đóng cửa một khắc kia cầu nguyện tôn giả hắn liền bung tha cho cái ý nghĩ này sau đó chỉ có thể dựa vào đại la thiên người tự mình giải quyết cầu nguyện tôn giả bọn họ tụ chung một chỗ cũng là vì mưu cầu một ít thay đổi cũng không thể một mực như vậy tiêu cực đi xuống liên c n g nguyện tôn giả bọn họ cũng không thể tránh khỏi có chút tiêu cực thì càng không cần phải nhắc tới đại la thiên những người khác sự thật xác thực như vậy đại la thiên càng ngày càng nhiều người lâm vào một loại tiêu cực tâm tình thái sơ kiếm phái lưu đánh á n h đã là như vậy vương tố tố mới vừa lại giúp lưu đánh á n h quét sạch theo đuổi nàng trứng lại địa tiên cảnh một t ầ n g trời tu vi triển lộ không bỏ sót siêu thoát ba cảnh thứ nhất cảnh địa tiên cảnh đủ để ở bây giờ đại la thiên các đại môn phái đảm nhiệm tông chủ là giống như thiên kiếm tông thần gia loại này cao cấp nhất thế lực vương tố tố bày ra thực lực vượt rất xa người truy kích tưởng tượng thuộc về là đụng phải xương cứng l i ê n lưu hành ánh phụ thân thái sơ kiếm phái tông chủ cũng không có địa tiền cảnh tu vi vẫn chỉ là hợp đạo cảnh tới bắt lưu hành ánh người truy kích bất đắc di thối lui bất quá lưu hành ánh t i ê n phú dị bẩm ba mươi tuổi nhập đạo cảnh cũng bị coi là siêu thoát ba cảnh mầm non cho nên lưu hành ánh mới có thể bị người để mắt tới ư ớ n g ép muốn đi đám hỏi lưu hành ánh phụ thân lưu đồ nam lao tới nữ một trăm năm mươi tuổi mới sinh ra một cái lưu hành ánh lưu đồ nam đối cái này h ái nữ là mười phần cương triều nhất là ở lưu h n h ánh triển lộ ra mạnh mẽ hơn hắn tiên phú sau này lưu đồ nam là hết sức cao hứng vương tố, tố nghi ngờ nói phụ thân ngươi như vậy sủng ánh ngươi tại sao phải đem ngươi gả cho một cái hoa cố kể lại cái này lưu ánh ánh cũng là mặt bất đắc dĩ cha ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ hắn chẳng qua là nói cho ta biết muốn lấy đại cục làm trọng chúng ta cần thẩm ra che chở nhất là ở si m ỹ lần nữa xuất hiện ở tình huống của tiền tuyến hạng cái này bày tỏ đại chiến sắp tới kỳ thực ta rất rõ ràng chúng ta đúng là cần bắt đại thế ra một trong thẩm ra che chở không chỉ là ta cũng không thiếu có thiên phú nam tử nữ tử kỳ thực cũng đối mặt qua vấn đề như vậy nếu như có thể lưu đồ nam cũng không muốn gả nữ nhi nhất là gả cho thẩm kiếm nam cái đó cùng hưởng ân huệ vượt qua vạn bùi hoa phiến lá không dính vào người chủ thẩm kiếm nam hoàn cố cùng phong lưu là có tiếng nhưng làm sao thẩm kiếm nam c ó t h i ê n phú nhất là ở tịnh hóa lực đạo này trên co t h i ê n phú dù là hắn như thế nào đi nữa bất học vô thuật hắn tịnh hóa lực hay là so với người thường hiếu thắng bất luận thẩm kiếm nam thế nào làm s a n g làm vậy muốn làm gì thì làm làm s a n g làm vậy những người khác được dỗ dành h ắ n cái chủng loại kia hơn nữa thẩm kiếm nam còn có một cái tốt ra thế thầm ra thuộc về là đã có thể đánh lại có tịnh hóa năng lực gia tộc ở đại la thiên b á t đại thế gia trong thuộc về bên trên bốn nhà chương một nghìn bốn trăm linh một mục c h i đạo thẩm kiếm nam chương một nghìn bốn trăm linh một mục c h i đạo thẩm kiếm nam vương tố tố cùng tạ linh vận các nàng ở lưu ánh ánh nơi này vẫn phải là đến không ít tin tức hữu dụng kỳ thực những tin tức này tại đại la thiên bên trong là rất phổ biến thuộc về là đại la thiên mỗi người đều muốn học tập cái chủng loại kia chỉ là bởi vì thiên môn đóng kín bốn năm nghìn năm vương tố, tố các nàng tiếp xúc không tới loại tin tức này mà thôi lang tiêu tông tại đại la thiên bên trong vẫn tồn tại vương tố tố từng ở trong thiên ngoại thiên lang tiêu tông thần tướng lạc thu thủy nơi đó lấy được truyền thừa lăng tiêu tông dù không có đoạn tuyệt truyền thừa bất quá nguyên khí thương nặng linh bảo quan cũng vẫn tồn tại chỉ bất quá cũng có chút truyền thừa đoạn tuyệt ở trong thiên ngoại thiên xuất hiện thế lực cũng liền vạn kiếm các s á t thực bị đứt đoạn truyền thừa vạn kiếm các lúc ấy là cả tòa kiếm các đều ở đây trong chiến trường nơi đó tứ kiếm đường cựu kiếm các đều đã biến mất không còn t ă m hơi bất quá vạn kiếm các có thể nói là g i á c t r u y ề n k i ế p vạn kiếm các sau đó biến thành thiên kiếm tông thông thiên kiếm phái huyền ô kiếm phái phi tiên kiếm cắt đại la thiên kiếm phái lấy cái này tứ đại kiếm tông cầm đầu mà mạnh nhất thời là thiên kiếm t đã từng thái sơ kiếm phái cũng là cái này ngũ đại kiếm tông một t r o n g bất quá về sau suy tàn bởi vì thái sơ kiếm phái truyền thừa gây sắp xỉ thái sơ kiếm phái có thể tính là ngũ đại kiếm phái lập đáy cũng có người không thừa nhận thái sơ kiếm phái coi như là ngũ đại kiếm phái một t r o n g cho là chẳng qua là thứ lại thân là thái sơ kiếm phái tông chủ c h i nữ lưu ánh ánh thường xuyên nghe loại thanh niêm này cho nên lưu ánh ánh chuyên chú vào tăng lên bản thân cộng thêm chính nàng bản thân cũng rất có thiên phú cho nên nàng ở ba mươi tuổi chức đã đột phá đến nhập đạo cảnh lưu ánh ánh vì vậy nổi danh với đại là thiên, cũng là bởi vì này. lưu ánh ánh cũng bị thẩm kiếm nam cấp coi trọng lưu ánh ánh cũng không quan g trọng qua là kiếm tên v o n r ộ i xinh đẹp cũng là lan truyền b ố n vương muốn theo đuổi lưu ánh ánh người cũng không ít lưu đồ nam cũng không cấp lưu ánh ánh chỉ xứng bất kỳ hôn nhân lưu đồ nam hy vọng chính lưu ánh ánh đi tìm một cái nàng thích nhưng bây giờ lưu đồ nam ý tưởng phát sinh thay đổi lưu đồ đổ nam cũng không có biện pháp tình thế còn mạnh hơn người bắt đại thế g i a thẩm ra thực lực chính là do、so、thái sơ kiếm phái h ế u thắng hơn nữa thẩm kiếm nam lại có thiên phú làm sao trước lưu đồ nam cho mình nữ nhi quán tâu quá nhiều vượt mức quy định ý nghĩ cái gì phải dũng cảm theo đuổi hạnh phúc của mình rồi. cái gì muốn dũng cảm nói không rồi kết quả bây giờ lưu đồ nam nói với lưu ánh ánh muốn lấy đại cục làm trong lúc lưu ánh ánh lựa chọn nói không trách cũng trách thẩm kiếm nam danh tiếng thật sự là quá kém giống như hắn thiên phú như thế dị bẩm lại là bắt đại thế ra bên trên bốn nhà xuất thân kết quả cho mình chơi thành hoặc cố thẩm kiếm nam là thật hoặc cố không có xoay ngược lại tu vi của hắn trước mắt liền vũ khí chiều nguyên cảnh đều không phải là có thể nói phụ lòng rất nhiều người mong đợi nhưng cho dù như vậy thẩm kiếm nam vẫn là cái loại đó có thể tu hành tịnh hóa lực lại thiên phú siêu còn hương một bụt thậm ra công phát ẩn hàm đạo của tự nhiên nếu là có thể tu hành một c h i đạo liền có điểm tương tự với một lâm t r ư ở n g lão nhưng cho dù là ẩn hàm đạo của tự nhiên cũng không phải tất cả mọi người đều có thể sửa ra một c h i đạo có thể tu ra một c h i đạo mới có thể có tỉnh hóa lực thẩm kiếm nam có thể nhưng hắn lại cứ bất học vô thuật nói tới chỗ này lưu ánh ánh mười phần bất đắc dĩ lại phẫn nộ t i ê n tuyến thỉnh thoảng cần có tỉnh hóa lực người tới trước thanh trừ tam a thứ nhất bảo đảm nhân tộc cương vực không bị ăn mòn thứ hai cứu những thứ kêu bị tùy khí cảm nhuộm có giả thái sơ kiếm phái đang ở thẩm gia phụ trách trong phạm vi thẩm ra cũng là bởi vì này nói lên muốn ta đắm hỏi t h ẩ m g i a phụ trách cũng không chỉ là ta thái sơ kiếm phái cho nên cha ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ nếu như ta phụ thân phản đối hắn đối mặt đem không chỉ là thẩm g i a q u a n h tay đứng nhìn còn phải đối mặt quần tính xúc động vương tố tố khẽ gật đầu thẩm g i a nói lên đám hỏi một mặt là thẩm kiếm nam đoán chừng là s ắ c thực thích lưu ánh ánh không quản yêu chính là không phải thân thể mặt khác thời là lưu ánh ánh rất có thiên phú ba mươi tuổi trước thành tựu nhập đạo cảnh đủ kiêu ngạo mấu chốt chính là lưu ánh ánh đột phá đến nhập đạo cảnh sau này còn không có kiêu n g o càng thêm cố gắng tu hành cái này cũng không chính là sống sở sờ siêu thoát ba cảnh mầm non mà nếu là dùng lưu h o n h ánh có thể kích thích thẩm kiếm nam hướng lên tim đây chẳng phải là nhất cử tam đắc cho nên thẩm g i a mới như vậy không chút kiên kỵ dùng cái này uy hiếp lưu đồ nam uy hiếp lưu h o n h ánh thẩm kiếm nam có năng lực này nếu là hắn chịu tự mình tới trước ta tất tự mình đi chào đón cũng đem tôn sùng là khách quý nhưng hắn chẳng qua là một cái nấp ở hậu phương bất học vô thuật cả ngày ăn chơi trẻ chén hoàng cố từ lưu h o n h ánh thị giác xem ra một cái đến bây giờ cũng không tới thiên nhân hợp nhất cảnh thẩm kiếm nam đúng là bất học vô thuật núp trong bóng tối cựu thải thân độc rất có thể hiểu được lưu ánh ánh phẫn nộ dù sao nàng đã từng sẽ phải khắp nơi b u a ba thanh trừ tùy khí cũng may là nàng bây giờ không cần thật ra coi đây là từ đâu tới uy hiếp lưu ánh ánh cũng thực để cho cựu thải thần lộc cảm thấy chắn ghét thật ra cái này cách làm làm hại cũng không chỉ lưu ánh ánh hại cả tiền tiến những vo dạ này vương tố tố hỏi cái này thẩm kiếm nam bao nhiêu tuổi lưu ánh ánh hồi đáp lớn hơn ta cái bốn tuổi lưu ánh ánh năm nay là ba mươi mốt tuổi thân là thiên chi tiêu t ử thẩm kiếm nam khẳng định bị rất nhiều tại b u i cùng tài nguyên nghiêm bể lại là ở đại la thiên loại này linh khí dồi dào địa phương thẩm kiếm nam ba mươi lăm tuổi cũng không có đột phá đến nhập đạo cảnh kia đúng là bất học vô thuật điểm này lưu á n h oanh nói không sai nếu như vương tố tố ngay từ đầu đang ở đại la thiên tu hành nàng đoán chừng bản thân hai mươi mấy tuổi là có thể đột phá đến nhập đạo cảnh ở vương tố tố cùng lưu á n h oanh nói chuyện trong lúc có một người đến rồi nếu là những người khác vương tố tố có thể tùy thiện đánh nhưng là tới người này nàng thật đúng là không được lắm cũng là không phải đánh không lại chẳng qua là tới chính là lưu á n h oanh phụ thân lưu đồ nam tại hạ thái sơ kiếm phái tông chủ lưu đồ nam không biết nữ hiệp được không để cho ta cùng anh o n h gặp một lần nếu là có thể xin mang nàng tới thần mộc sơn mạnh vân nô g phong v ừ a t h ấy một kẻ đ ị a tiên cảnh điều động lên thiên địa lực lượng có thể để cho thanh â m của hắn t r u y ề n bá đến rất xa xưng được cả thế gian cung linh mười phẩy không không không dặm cũng có thể chẳng qua là lợi như vậy là khuyết đại âm thanh vương tố tố cùng lưu ánh ánh là ở chỗ rất xa nghe được vương tố tố không hề sợ hãi nhìn về phía lưu ánh ánh hỏi thế nào muốn gặp sao lưu ánh ánh khẽ cắn đôi môi cuối cùng gật đầu một cái、Tốt. vương tố, tố tế ra bản thân hoàng linh t ư ờ n g trôi lơ lửng ở giữa hai người tung người n ả y một cái đứng lên trên đi lên thân là nhập đạo cảnh lưu ánh ánh là có thể tự mình ngự không mà đi nhưng tốc độ không có vương tố tố nhanh trước lúc rời đi vương tố tố hướng về phía châu bóng tối khẽ gật đầu lại đã được đến bọn họ đáp lại vương tố tố mới vừa rồi dùng truyền âm nói cho tạ linh ẩ n các nàng tạm thời không muốn đi ra trước hết để cho ta xem một chút chuyện như thế nào phát triển mà tạ linh ẩ n thì trả lời một câu tốt. một đạo màu đỏ lưu quang s ẹ t qua chân trời căn cứ lưu ánh ánh chỉ dẫn vương tố tố rơi vào vân ngô phong vân ngô phong đỉnh núi bên trên đứng một người đàn ông hán giá ngoài nho nhã t u ấ n tú người mặc một bộ t h e o vân văn màu thiên thanh trường sam mái tóc màu đen dùng một chân buộc tóc mai hơi sương xúc dầu ngắn dù giữ lại hàm râu nhưng tu được tề c h ỉ n h không hề dơ dãy vương tố tố xa xa liền thấy được hắn vương tố tố cũng v ô n g ra thần trí của mình bắt đầu dò xét chung quanh có hay không mai phục xa một chút sắt thực có nhưng là vân ngô phong không có lưu đồ nam là rất có sức hấp dẫn người đàn ông trung yên vương tố, tố không ngoài ý mớn từ lưu bánh tướng mạo đến xem cha mẹ nàng khẳng định không kém đi đâu rất hiển nhiên lưu đồ nam là một cái mỹ năng tử nghĩ tới đây vương tố tố hiếu kỳ nói nhắc tới mẫu thân của ngươi đâu kể lại mẫu thân lưu ánh ánh vẻ mặt trở nên đảm đạo ở ta ra đời sau đó không lâu liền chết trận vương tố tố lộ ra rất lúng túng gãi gãi mặt xin lỗi ta không phải cố ý gây nên lưu、Hánh、ánh ánh hiển nhiên rất là ngoài ý m u ố n nàng không nghĩ tới vương tố tố loại tu vi này người thế mà lại xin lỗi chuyện này ở toàn bộ đại la tiên cũng rất hiếm thấy đám người kia có thể dùng một câu tổng kết bất kể ta lỗi không sai ta mạnh cho nên ta không sai cương giả làm đã nói hết thể đều là đúng đây chính là đại la thiên danh m ô n t r í lý vương tố tố tại đại la thiên bên trong mặc dù không tính là người mạnh nhất nhưng cũng coi như được với trụ cột thuộc về là đứng đầu thế lực gia chủ ở lưu h á n h anh trước mặt vương tố tố chính là tuyệt đối cường giả ý thì theo đại la thiên hành vi chuẩn tắc vương tố tố không có cần thiết xin lỗi nghe như vậy chuẩn tắc vương tố tố cũng sợ ngây người cho dù là không có lý thừa trạch ảnh hưởng trung châu bốn bực cũng không có xuất hiện qua như vậy lệnh nghiêng lý luận đúng và sai cùng cường giả cũng không có quan hệ chẳng qua là cường giả sẽ dễ dàng hơn để ngươi cho là hắn là đúng nói tới chỗ này vương tố tố bổ sung một câu nhớ hắn có thể dùng thực lực của hắn đem hắn hành vi mị hóa thành đôi nhưng không có nghĩa là chuyện này là đuối đây cũng là vương tố tố ở cấp lưu bánh ánh nhắc nhở thật ra lưu đồ nam trước mắt đang làm chuyện chính là lỗi bọn họ chẳng qua là có thể lợi dụng năng lực của mình để cho lưu bánh ánh cảm thấy mình làm sai kỳ thực lưu bánh ánh cũng chưa hoàn toàn bị ảnh hưởng không phải nàng cũng sẽ không trốn bất quá lưu bánh ánh vẫn có cảm giác đầy náy cái này cũng nói nàng quả thật bị thẩm ra còn có lưu đồ nam dao động nói chẳng ra chính là lưu bánh ánh quá có đạo đức nghĩ đến những khả năng kia lại bởi vì nàng mà chết có giả nàng lại bởi vậy mà có cảm giác tội lỗi nhưng trên thực tế những người này không thể nói là nhân nàng mà chết kỳ thực chuyện này lỗi chính là thầm g i a đại la thiên cứ như vậy một chút địa phương phía sau cũng sớm m u ộ n lại biến thành tiệt tuyến thầm g i a dùng điểm này tới uy hiếp thái sơ kiếm phái đây tuyệt đối là thiệt cận không có thấy xa hành vi thấy vương tố tố thời điểm lưu độ nam là phi thường kinh ngạc kinh ngạc với vương tố tố còn quá trẻ cho dù là đang nghe những người khác nói đến vương tố, tố vô cùng trẻ tuổi sau thấy nàng trẻ tuổi như vậy còn chưa phải miễn để cho lưu đồ nam hơi kinh ngạc có người trẻ tuổi chẳng qua là xem ra trẻ tuổi nhưng số tuổi thật sự là đại khái có thể cảm nhận lấy được vương tố tố xác thực phi thường trẻ tuổi trong ánh mắt phong mang là không giấu được trẻ tuổi đến lưu đồ nam cũng cảm thấy đáng sợ thiên phú phi thường tốt lưu oanh á n h ở vương tố tố tuổi tác này cũng rất khó thành vì địa thiên cảnh tiêu hân nhi cái tên này lưu đồ nam căn bản không có nghe qua nhưng là hắn xác thực cũng chưa từng thấy qua vương tố tố chẳng biết tại sao lưu đồ nam có một loại trực giác tiêu hân nhi cái tên này là một cái tên dạ chữ cảm giác tên cùng người khí chất đúng không thái t h ư ợ nhưng đây chính là chính lưu đồ nam trực giác mà thôi hắn cũng không thèm để ý cái này tiêu hân nhi là thật hay dạ trọng yếu chính là lưu ánh ánh bình an vô sự nghe nói lưu ánh ánh được người cứu đi lưu đồ nam là vừa mừng vừa sợ lại sợ lưu đồ nam cũng không muốn lưu ánh ánh gả cho thẩm kiếm nam chẳng qua là đúng là tình thế ép buộc đúng như hắn cùng lưu ánh ánh đã nói đại cục làm trọng từ điểm này nhìn lưu đồ nam là vui nếu như có một cái thế lực nguyện y đứng ra ngăn cản t h ẩ m g i a lưu đồ nam nói chung không tuyệt đối là cao hứng nhưng lưu đồ nam luôn cảm thấy cái này trong đại la tiên sẽ không có người như vậy bênh vực lẽ phải nhất là dính lũ thật ra liên cầu nguyện tôn dạ nguyên tôn linh tôn đều là mắt nhắm mắt mở còn có thể là ai có thể đứng ra những người khác không tới cùng nhau đổi bắt lưu anh ánh cũng không t ệ rồi làm sao lại có người đi giúp lưu anh ánh cho nên lưu đồ nam là rất lo lắng vương tố tố muốn gây bất lợi cho lưu anh ánh thấy lưu anh ánh không có chuyện gì sau lưu đồ nam mới thở phào nhẹ nhõm hỏi do, không biết tiêu nữ hiệp được không để cho ta cùng anh ánh nói vài lời nếu không có pháp khí hoặc đặc thù công pháp vương tố, tố tu ố t vi ở lưu đồ nam trước mặt không giấu được vương tố, tố vẫn chỉ là địa tiên cảnh một t ầ n trời nếu là không có gì bất ngờ xảy ra lưu đồ nam có thể tùy tiện đánh bại vương tố tố nhưng lưu đồ nam không cảm thấy vương tố tố sẽ là bình thường địa tiên cảnh một tầm trời vương tố tố bước c ầ m nói đi đi lần này liền không cần phải hỏi ý lưu hành oanh ý kiến dù sao tới cũng đến rồi chính lưu hành oanh ngự a không mà đi rơi vào cái này trên vân n g ô phòng cùng lưu đồ nam đứng đối mặt nhau vương tố tố cũng không đến gần nàng cũng không nghị cứu một cái lưu hành oanh kéo cả chính mình vào hơn nữa chỉ riêng cùng lưu đồ nam chống lại một cái vương tố Tố cũng có thể xác định lưu đồ nam là một cái có nguyên tắc người trước vương tố, tố không có loại năng lực này đơn thuần là ở lục phiến môn tiếp xúc nhiều người nhìn nhiều người thì có loại năng lực này đang cùng lưu ánh á n h trong quá trình tiếp xúc nàng kỳ thực cũng ở đây quan sát lưu ánh á n h nàng là một cái rất không sai nữ tử tâm hệ đại la tiên h tâm hệ những thứ kia võ giả bình thường thuộc về đạo đức cảm giác rất mạnh một loại người cũng là bởi vì nàng phần này cảm giác đáy n ấ y nàng mới có thể lựa chọn xuất hiện ở lưu đồ nam trước mặt không phải nàng trực tiếp thỉnh cầu vương tố tố mang nàng chạy trốn là được rồi vương tố Tố ở trước mặt nàng hình tượng hay là tôn giả truyền nhân đâu h u n g chi vương tố, tố thật ố t đúng là có thể mang nàng trốn vương thúc thúc chỉ cần mang nàng cùng cựu vi yêu hồ hội hợp muốn mang nàng rời đi đại la tiên còn chưa phải là tiện tay chuyện Dĩ nhiên, giá cao chính là các nàng tương lai mong muốn dò tìm đại la thiên thời điểm sẽ tương đối khó khăn trải qua phen này đối đại la thiên dò xét vương tố tố bọn họ cảm thấy có thể rất cần thiết để cho người nhiều hơn tới đại la thiên lớn trước cùng đại la thiên người không giống nhau một chút là ở bọn họ rất nhiều người có tỉnh hóa năng lực tại đại la thiên bên trong mười phần khan hiếm cũng là một điểm rất trọng yếu ở đại càn nơi đó có rất nhiều người có không nói một lâm trường lão i ự u thải thần lộc đám người huyền trang pháp sư khổng thánh nhân á thánh mạnh tử dòng trận ngộ đạo vương、Dương、minh còn có kế hướng thánh chi tuyển học trị huyền đại c à n có rất nhiều người có thể làm được một điểm này trong đại la thiên người phi thường sợ hai t v y khí bọn họ có thể giải quyết mà đại la thiên tu hành hoàn cảnh lại vô cùng tốt vương tố tố các nàng là tính toán trở về cùng lý thừa trạch nói rõ chuyện này có thể để cho người nhiều hơn đi tới đại la thiên c h ư một nghìn bốn trăm linh ba đại la thiên tình hình trương một nghìn bốn trăm linh ba đại la thiên tình hình ở vương tố tố mang theo lưu bánh bánh đi gặp cha nàng lưu đồ năm lúc i ể u vị yêu hồ các nàng cũng ở đây phía sau đ ố i đại la thiên cũng có một cách đại khái hiểu cùng b ạ n năm trước cùng đóng cửa thiên môn bốn phẩy năm không không năm trước vậy đại la thiên vẫn không có xuất hiện vùng triều hoàng triều chỉ có t ô n g môn thế gia thống trị nhưng giống như nhân gian hân giới nơi này là tồn tại phú thuế cựu vị yêu hồ các nàng cũng không phải là cùng vương tố tố triệu vân bọn họ như vậy cụ thể đi hỏi mà là nhìn bởi vì lý thừa trạch nguyên nhân các nàng đối cây lương thực còn có một chút chuyện liên quan đến nhân tộc tồn tại tiếp vấn đề tương đối coi trọng mà cựu vị yêu hồ các nàng cũng xác thực thấy được nơi này bởi vì thiên địa linh khí nồng nặc nhất là càng ngày càng nhiều thiên địa linh khí tụ hướng đông bắc trong ba bộ điều này làm cho trong đại la thiên thổ địa liền không có một khối là c ằ n cối cây lương thực thu hoạch lớn cộng thêm nhân khẩu kém xa trung châu bốn gực cho nên trong đại la thiên sẽ không xuất hiện nạn đói tình huống như vậy đại la thiên có thổ địa t h ô tính nhưng tình huống như vậy cũng không trọng yếu bởi vì lương thực đã đủ rồi muốn nhiều hơn thổ địa cũng vô dụng bất quá lúc cây lương thực thu hoạch lớn ở linh dược khối này đại la thiên kém xa trung châu bốn gực đây là bởi vì chiến tranh phá hư cộng thêm một ít tài nguyên q u ố kiệt để cho một bộ phận linh thực từ từ biến mất ngoài ra chính là luyện dược sư truyền thừa từ từ đoạn tuyển đại la thiên giống như là một cái tương đối lệnh khoa học sinh bởi vì thiên địa linh khí nồng nặc cộng thêm nhân khẩu không nhiều người người tập võ gần như mỗi người đều là võ giả nơi này võ giả bình thường thấp nhất cảnh giới cũng có thể đột phá đến luyện khí cảnh trừ cực kỳ cá biệt thiên phú thấp cái chủng loại kia bởi vì hoàn cảnh s á t thực quá tốt rồi cái này cùng tiểu học t r ư ờ n g trình học vậy phàm là chăm chú học tập một chút chính là sô、so、à si mà bao gồm ngoài cương cảnh ở bên trong ngự khí năm t ầ n g cảnh từ tiểu học một cái liền nhảy tới cấp ba c h ư ờ n g trình học vào lúc này liền si tuyển ra thiên phú t r i n lệch bởi vì sẽ chính là sẽ sẽ không n g ơ i để cho hắn vào chỗ t r ế t học cũng sẽ không chính là như vậy chân thật ở đại la thiên chỉ có trở thành luyện khí cảnh mới có thể trở thành võ giả điều này cũng làm cho đại la thiên trung bình tuổi thọ thật cao lại lão nhân người người tinh thần quát thước không giống trung châu bốn bực lão nhân vậy đã có tuổi liền b ư ớ c chân tập tễm đây cũng là bởi vì đi qua tám mươi năm bên trong s i mị cực ít tới tập tiền tuyến đưa đến người chết trận tương đối ít hơn nữa có thể ra tiền tuyến người trên căn bản cũng sẽ không có loại này xem ra một trăm tám mươi tuổi nhưng ở trên đường đi dạo tình huống ngoài ra cũng là bởi vì siêu thoát ba cảnh ở đại la thiên phổ biến tồn tại mà còn có không ít người là làm ra chủ chuyện người hỏi ba cảnh tại đại la thiên bên trong nhiều nhất coi như là cao thủ đến siêu thoát ba cảnh mới xem như đại la thiên trụ cột cũng chỉ có một cái tông môn có siêu thoát ba cảnh ở nơi này trong đại la thiên mới xem như có một chỗ ngồi trong đại la thiên nội đấu tình huống tương đối đây cũng là bởi vì bọn họ cho tới nay một mực đối mặt với ma thần ma thần dòng máu uy hiếp dĩ nhiên nội đấu chẳng qua là thiếu cũng không phải là không tồn tại rất nhiều tình huống kỳ thực đều là rất có thể đưa đến nội đấu chẳng qua là một mực có người ở nhẫn nhịn mà thôi á n h á n h muốn lấy đại cục làm trọng lưu ánh ánh nếu bị lưu đồ nam bị t r ọ tức đại cục đại cục thôi lưu ánh ánh rất rõ ràng lưu đồ nam cũng không phải là không thích nàng cùng hắn phát c á o cũng vô ích có này nữ phải có cha đây là vương tố tố đối lưu đồ nam lưu ánh ánh đây đối với cha con nói chuyện một câu tổng kết lưu đồ nam chính là đại danh lưu ánh ánh có thể hắn hơi lý trí một ít cũng hơi vô tình một ít vì đại cục hắn có thể nhịn để cho một ít chuyện ngài có từng nghĩ tới cảm thụ của ta ta biết nhưng chuyện này cũng không phải là người ta cha con giữa chuyện lưu ánh, ánh nhớ tới vương tố, tố cùng nàng nói nhưng chuyện này lỗi chính là thật ra vương tố tố cùng lưu ánh, ánh nói、qua. cường giả dễ dàng hơn để cho hắn khiến người tin phục dù là những lời này là lỗi p h ụ thân ngài cũng lỗi lưu đồ nam không có lớn tiếng trách cứ không có phản bác bởi vì hắn cũng ý thức được sai lầm của hắn đang cùng lưu a n h a n h nói chuyện trước liền đã ý thức được nhưng biết sai lầm lại có thể thế nào đâu đây cũng không phải là cái gì không sai sai lầm vấn đề x i、si、Mỹ quay đầu trở lại lưu đồ nam mới vừa nhận được tin tức tiền t u y ế n phong ấn d ị động càng ngày càng nhiều si mị bắt đầu xâm phạm tiền tuyến chỗ ở không chỉ là vũ thần không xuất lĩnh vũ thần tông bộ đội sở thuộc tiền tuyến có rất nhiều địa phương gặp phải si mị tập kích điều này đại biểu đã từng bị ma thần ma thần dòng máu không chế bức hại ngày lại muốn tới lâm đây cũng không phải là lưu ánh ánh một người vấn đề cũng không chỉ là lưu đồ nam vấn đề cái này tám mươi năm bên trong si mị sẽ xuất hiện nhưng cũng chỉ là quy mô nhỏ không giống bây giờ trong lúc bất chợt có nhiều như vậy lưu ánh ánh mẫu thân bị si mị giết chết vì bảo vệ bị si mị tập kích thành trấn lưu đồ nam muốn báo thù hơn nữa lưu đồ nam tổ tịch ở nam bộ mà bây giờ nam bộ đã bị ma thần k h ô n g chế cha hắn cho hắn đặt tên đồ nam cũng là đối đại la thiên nhân tộc trọng đoạt trở về nam bộ tha thiết hy vọng nhưng hiểu đều hiểu đại la thiên nam bộ đã bị ma thần dòng máu k h ô n g chế quá ngàn năm cái này quá mức khó khăn bây giờ liền tiền tuyến cũng không nhất định có thể thủ húng chi đoạt lại nam bộ cho nên bảo đảm tiền tuyến không mất rất là trọng yếu tĩnh hóa lực ở bảo đảm tiền tuyến không mất lúc rất là trọng yếu tĩnh hóa tuy khí có thể bảo đảm bên mình sức chiến đấu cũng có thể bảo đảm đối mặt không xuất hiện nhiều hơn sức chiến đấu nếu như không có t ị n h hóa lực tiền tiến không biết muốn xuất hiện bao nhiêu bị t ù y khí cảm nhuận sau chỉ biết là cắn nuốt tàn sát người đ i ê n mà loại năng lực này nắm giữ ở thẩm g i a trong tay bọn họ liền có rất mạnh quyền phát biểu không phải là không có người đã nếm thử cướp lấy thẩm g i a ở bên trong công pháp nhưng bọn họ cũng thất bại thẩm g i a đủ hùng mạnh hơn nữa bọn họ có thể lưới rách cá chết vì bảo đảm gia tộc quyền lực khối này bọn họ cao độ coi trọng hơn nữa đã không có người dám làm như vậy chính là một lần b ứ c bách đưa đến 4,5005 trước thảm kịch là một lần phản bội đưa đến bốn n ă trước thiên môn đóng cửa nhân tộc tổn thất nặng nề trong đó có cá nhân hắn nguyên nhân cũng có hắn bị bức bách nguyên nhân cuối cùng hắn phản bội nhân tộc lưu đồ nam cùng lưu bánh đánh tạm thời rơi vào trờ mặc mà trải qua một ngày do xét i ể u b ị yêu hồ các nàng cũng đúng đại la thiên có một cái đại khái hiểu đại la thiên thành trì cũng rất lớn diện tích rộng lớn dù n g chính là gạch đá chất đống thành tường bất quá rất là thấp lùn so sánh trung châu bốn một m ư bảy càng giống như là trang s ư ớ c bởi vì nơi này nhân tộc giữa không có phát sinh chiến tranh mà gặp phải ma thần dòng máu si mị loại này yêu ma quỷ quái thành t ư ờ n g là không có nửa điểm tác dụng cộng thêm nhân khẩu vốn là chưa đủ sức lao động ít một chút điều này cũng làm cho đại la thiên thành trị vách tường mười phần thấp lùn thấp lùn đến trình độ nào đâu chỉ so với vũ văn thành đô hơi cao một chút t h à n h này tường vũ văn thành đô đoán chừng cũng liền ba mét cao vũ văn thành đô thật muốn nói còn không bằng không xây cất mà đổi thành một bên triệu vân bọn họ cũng ở đây vũ thần không dẫn lần tới đến vũ thần tông trương một nghìn bốn trăm linh bốn cựu giang thành thiên hà trương một nghìn bốn trăm linh bốn cựu giang thành thiên hà vũ thần tông vũ thần tông tọa lạc ở tây bắc bộ tiện tuyến khoảng cách đóng quân bảo vệ tiền tuyến đại khái tám trăm dặm 8 0、si、cuối cùng bọn họ liền nhớ tới dùng gió lửa tới truyền lại tin tức chỉ có si m ị xuất hiện mới có thể đốt gió lửa căn cứ xuất hiện si mỹ số lượng thực lực đốt la nghiên lại có chút bất đồng coi như là một loại phân chia nói tới chỗ này vũ thần không cho mày lần này si mỹ số lượng là đột nhiên gia tăng hơn nữa bọn nó ngay từ đầu thực lực cũng không tính mạnh một điểm này triệu vân bọn họ cũng quan sát được kia ba đầu bình thường si mị cũng chính là hợp đạo cảnh một tầng trời thực lực như vậy ba đầu si mị chống lại vũ thần không sẽ để cho hắn cảm giác được hấp vữa bởi vì si mị lực phòng ngự quá cao nhưng là si mị biến thành xài lang sau này cái đó tu vi liền thật sự là rõ rệt tăng lên đây cũng là để cho vũ thần không ứng phó không kịp một chút đại la thiên võ giả so sánh với trung châu bốn b ự c võ giả tuyệt đối có thể được xưng là chất phác đại khái là bởi vì có bên ngoài thế lực uy hiếp trong bọn họ đấu tương đối ít cũng không làm như vậy đấu đá âm mưu nhất là bốn năm nghìn năm xuất hiện phản bội sau này vũ thần không liền có chút bộ dáng như vậy dễ nghe một chút gọi chất phát khó nghe một chút gọi c ụ c s á t triệu vân cùng lý bạch hỏi gì vũ thần không liền đáp gì cũng không thấy phải có chút kỳ quái người ta lưu ánh ánh còn có bản thân suy diễn định hóa đâu vũ thần không cũng rất thích cho người khác giới thiệu nói rõ để cho triệu vân bọn họ bớt đi không ít phiền p á i vũ thần không nhiễu chẳng mày si mị vẫn là lần đầu tiên xuất hiện năng lực như thế sau này vũ thần không cũng không phải là câu đấu người hắn chỉ biết là l ờ i như vậy không nên nói vũ thần không cũng không phải hoàn toàn c u c sắt loại này sau này khó khăn vậy quá đau đớn xị phí cho nên hắn là cứ là đem những lời này n ẹ n đi xuống giống như lưu đồ nam đích thân tới tiền tuyến cảm thụ qua nguy cơ sinh tử vũ thần không cũng làm ra phán đoán giống nhau triệu vân cùng lý bạch nhìn nhau không nghĩ tới bọn họ vừa tới liền phát sinh chuyện như vậy nghe vũ thần không nói như vậy cũng chính là t r ư ớ c cũng không xuất hiện qua si mị biến thành x à i lan chuyện vũ thần không cũng cùng bọn họ nói qua si mị ở nơi này tám mươi năm bên trong trên tổng thể có thể nói là thu c h i ê n thảo trống nói cách k h á c ma thần cùng si mị ở nơi này tám mươi năm bên trong nên là đang ấp ủ cái gì bây giờ tính toán quay đầu trở lại cùng rất nhiều tông môn cũng thích chọn ở trên núi không giống nhau đại la thiên tông m ô n có không ít ở trong thành trì vũ thần tông chính là trong này một trong vũ thần tông tọa lạc ở tây bắc cựu giang thành bởi vì nơi này thật có chín đầu sông ngoại chạy qua cho nên liền gọi cựu giang thành nói chính xác là hạ tám bên trên một cựu giang thành bầu trời liền có một cái dòng sông linh khí đang chạy xuôi cái này cùng trong thiên ngoại thiên đầu kia thiên h ạ là vậy kỳ thực cụ thể tạo thành nguyên nhân đến bây giờ thiên ngoại thiên người cũng không có tìm hiểu được nơi này chính là cựu giang thành thiên h ạ triệu vân bọn họ mới vừa rồi cũng đã cùng vũ thần k ô n g nói bọn họ là bị phái ra rèn luyện đối rất nhiều chuyện không hiểu nhiều lắm vũ thần không cứ như vậy tin tưởng chủ yếu là bởi vì vũ thần không thấy được triệu vân lý bạch bọn họ là như thế nào giết si mị cái này nhìn chính là mình người bởi vì là người mình vũ thần không dĩ nhiên là sẽ không đi hoài nghi cũng sẽ không để ý bọn họ theo học người nào nhất là có tạo hóa thanh l i ê n hòa lý bạch càng bị vũ thần không tôn sùng là khách quý thuộc về lý bạch hỏi cái gì hắn tất đáp dĩ nhiên bởi vì tuyết ánh cựu vĩ yêu hồ cựu thải thần lộc rút một tay trước hạn đánh qua ngọn ngườn bọn họ không đến nỗi hỏi gì cũng không biết vũ thần không cho là bọn họ chưa từng thấy qua thiên hà thao thao bất tuyệt cấp bọn họ nói ngay n à y x u ố n g à, chính là cựu giang thành nhất tuyệt toàn bộ đại la tiên h là có thể tìm một con như vậy lý bạch hỏi như thế nào tạo thành vũ thần không hơi lộ ra cười xấu hổ cười cái này tiền bối đến bây giờ đại la tiên h cũng không ai hiểu lý bạch có vẻ hơi không t h ư n g lắm thấy được lý bạch không t h ư n g lắm vũ thần không một cái liền luôn cuống cái đó ta ngược lại nghe nói qua một ít tin đồn xem vũ thần không biểu hiện triệu vân âm thầm suy nghĩ không khỏi cũng quá mức hốt hoảng lý bạch nên là có chỗ đặc thù gì có lẽ là tỉnh hóa lực có lẽ là thiên địa ngọn lửa triệu vân cảm thấy rất có cần phải từ vũ thần không nơi này dò xét một cái triệu vân c h ấ n an nói không có sao cái này có rượu không có rượu hắn liền vui vẻ vũ thần không thiếu chút nữa mừng đến phát khóc có có có vũ thần không mới vừa rồi thiếu chút nữa cảm thấy mình muốn biến thành tội nhân t i ê n cổ nhưng là muốn cấp vũ thần tông liệt tổ liệt tông tạ tội nghe có rượu lý bạch hai mắt tỏa sáng điều này làm cho vũ thần không, càng thêm hương phấn. không nói khác cựu giang thành rượu thế nhưng là nhất tuyển chính vũ thần không cũng là yêu rượu người vậy còn nói gì thế đi nhanh lên a lý bạch nhất thời hóa thành lưu quang biến mất ở chân trời vũ thần không khỏe miệng giật một cái đây cũng quá nhanh không chỉ là lý bạch kỳ thực lữ bố chạy cũng rất nhanh dù sao đây chính là bị t i ể u sắc gây thương tích lữ bố hôm nay bắt đầu t a rượu ta lữ bố cùng đổ độc không đội trời chung ở lý bạch r a tốc bay ra ngoài trong nháy mắt lữ bố cũng đi theo hắn hạ vũ theo sát phía sau triệu vân cười một tiếng thói quen là tốt rồi triệu vân lúc này mới nhớ tới thì ra nơi này liền một cái hắn không phải như vậy thích uống rượu vũ thần không ở triệu vân trước mặt bọn họ biểu hiện vâng vâng dạng dạ, họ gì đắt đấy nhưng vũ thần không ở vũ thần tông cùng cựu giang thành là rất có hy vọng ở vũ thần không trở lại cựu giang thành trong nháy mắt k e n k e n k e n tiếng t r u n g vang liên tục ba tiếng vũ tông trụ trở lại rồi vũ tông trụ trở lại rồi trên đường phố liên tiếp vang lên tiếng hoan hô tiếng gieo họ vũ thần không lập tức bị đám này cựu giang thành c h ă m họ vây quanh tuyệt đối có thể được xưng là đường hẻm hoan nen mà triệu vân lý bạch bọn họ trực tiếp bị xếp nhẹ tình huống như vậy bọn họ đã rất lâu không có trải qua vũ thần không hiển nhiên đối loại chiến trận này rất là quen thuộc triệu vân bọn họ cũng trải qua bất quá là bị trung châu bốn vực trăm họ vũ thần không cũng là lần thứ hai trải qua loại trạng hướng này dị vãng đều là nhìn người khác thấy triệu vân bọn họ rất tỉnh táo vũ thần không còn tưởng rằng bọn họ mất hứng vũ thần không cất cao giọng nói chư vị lần này là từ thân ta cạnh bốn vị này tiền bối chu diệt xi、si、mị vũ thần không ngay sau đó giới thiệu bọn họ ngay sau đó đám này t r ă m họ cũng đem sự chú ý bỏ vào triệu vân trên người bọn họ lý tiền bối cùng lữ tiền bối thích uống rượu vũ thần không tại nguyên chỗ dây giùa bởi vì lý b ạ c h cùng hạng vũ bọn họ đã bị những người khác bao vây vũ thần t ô n g thực lực tuyệt không kém tuyệt đối có thể tính được là đại la thiên thứ nhất thế đội chỉ bất quá siêu thoát ba cảnh thái thượng trưởng l ã o bế q u a n đi bây giờ liền một cái vũ thần tông tông chủ vũ thần không t r ư ớ c 1405, vũ thần không mục t r ư ờ n g không t r ư ớ c 1405, vũ thần không mục t r ư ờ n g không mặc dù lý b ạ c h bọn họ rất trọng yếu nhưng cũng không đến nỗi để cho một cái đang bế quan thái thượng trưởng l ã o ra liên tiếp nhất là thái thượng trưởng lão hay là siêu thoát ba cảnh thứ nhì cảnh vũ tiên cảnh còn có một vị khác đ ị a tiên cảnh trưởng lão vị này đ ị a tiên cảnh trưởng lão cũng là vũ thần không l ã o sư siêu thoát ba cảnh võ giả cùng có tịnh hóa l ư c người đều là rất trọng yếu quan năng tịnh hóa không người nào có thể đánh cũng không được thẩm ra sở dĩ trọng yếu như vậy là bởi vì bọn họ đã có thể đánh lại có người có thể tỉnh hóa bất quá vũ thần tông vẫn là lấy rất cao quy cách tới tiếp đ ạ i lý b ạ c h bọn họ vũ thần công lão sư cũng đi ra chào đón vũ thần công lão sư là trước một đời vũ thần tông tông chủ mục trường không địa tiên cảnh năm tầng trời tu vi hạ vũ lữ bố triệu vân lý b ạ c h đám người tu vi cũng không có hàn g cao nhưng mục trường không cũng không dám kinh xuất nhất là lý b ạ c h có tạo hóa thanh liên hỏa một điểm này nhất là trọng yếu hơn nữa bốn người này trẻ tuổi như vậy có thể nói so năm vũ thần tông thứ một nghìn không không ngày qua phú tốt nhất vũ thần không còn phải trẻ tuổi vũ thần không thật là trẻ tuổi quá đáng hắn năm nay vẫn chưa tới năm mươi tuổi cũng là tuyệt đối siêu thoát ba cảnh mầm non lý bạch cùng triệu vân bọn họ cũng không có bởi vì vũ thần không coi trọng mà giọng khách át giọng chủ vũ thần không cùng mục trường không cho bọn họ rất lớn tôn trọng kia triệu vân bọn họ tự nhiên cũng phải lấy lễ để tiếp đón bởi vì mục trường không xuất hiện triệu vân bọn họ liền không có hỏi quá nhiều vấn đề bọn họ còn không hiểu rõ mục trường không trong bữa tiệc một phen biến tiệc linh đình sau này mục trường không cũng đại khái nắm đúng triệu vân tâm tính của bọn họ mục trường không cũng sẽ không quá lo lắng vũ thần không chỉ cần bình thường phát huy sẽ không đưa tới triệu vân lý bạch sự phản cảm của bọn họ bây giờ trong bữa tiệc chỉ còn giữ lại triệu vân cùng vũ thần không sáu người trong bốn người này mạnh nhất cũng không phải là triệu vân nhưng là làm quyết định còn có nói chuyện nhiều nhất cũng là triệu vân cái này theo mục trường không có chút kỳ quái nhưng hắn cũng không có đi qua để ý nhiều có thể là triệu vân thực tế sức chiến đấu rất mạnh mục trường không trở về trước khi bế quan đặc biệt giao phó nói thần vô ích phải thật tốt chiêu đại lý tiên sinh lữ tiên sinh bọn họ mục trường không ánh mắt rất g i ả dơ hắn không riêng chú ý tới lý b ạ c h còn chú ý tới lữ bố đặc biệt để lữ bố vũ thần không mười phần cung kính nói là lão sư ngài để lại một trăm cái tâm đi mục trường không dĩ nhiên rất hiểu tên đệ tử này là một người có thiên phú vũ thần không từ nhỏ đã nhận lấy mong đợi cũng nhận lấy chú ý nhưng mục trường không thích nhất tên đệ tử này một điểm là hắn lương thiện mục trường không là bởi vì hắn lương thiện chú ý tới hắn lúc ấy si mị đột nhiên tập kích tiền tuyến hơn nữa phá vòng vây tiền tuyến dết tới trong t h ô n trang lúc đó tuổi nhỏ vũ thần không tại chạy trốn thời điểm vẫn không quên trên lưng một vị bị si mị t ậ p k í c h hai chân đoạn mất đồng bạn cứ việc đi rất chật vật nhưng vũ thần không vẫn không có bông tha cho hắn chính là vũ thần không hành vi này để cho mục trưởng không sinh lòng thu hắn làm đệ tử ý tưởng khi đó hắn cũng không biết vũ thần không thiên phú tốt như vậy so sánh với thiên phú mục trưởng không thích hơn chính là tâm tính của hắn khi đó mục trưởng không nghĩ chính là mình nhất định phải thật tốt dạy đứa bé này bất kể hắn thiên phú như thế nào bởi vì hắn có một phần lương thiện xuất phát từ nội tâm lương thiện đợi đến vũ thần không lớn lên hắn biết dùng hắn lương thiện đi chợ giúp người nhiều hơn hắn có phần này năng lực cũng có phần này tình yêu may mắn chính là vũ thần không thiên phú phi thường tốt nhanh chóng trưởng thành đột phá đến hợp đạo cảnh sau hắn liền nhận lấy mục trưởng không vị trí trở thành vũ thần tông tông chủ giao phó xong vũ thần không sau này mục trường không xem triệu vân bọn họ trầm d ã i nói vậy lao hủ trước hết đi bế quan chư vị tự tiện v õ thần trong tất cả địa phương bao gồm kho vũ khí đều có thể tự đi mục trường không có thể nói là cho bọn họ phi thường cao quyền hạn nhưng không có ai phản đối nói lên dị nghị triệu vân bọn họ thật đúng là muốn biết một chút hiện nay đại la thiên công pháp nhưng sẽ không bây giờ đi ngay ít nhất phải cùng vũ thần không quen thuộc một ít sau này lý bạch rất là nghi ngờ mục lao tông chủ thế nào khách khí như vậy liền kho vũ khí cũng mở ra cho chúng ta xem lý bạch vũ thần không ngược lại cảm thấy lý bạch xuất hiện thời cơ hay là rất có thể bây giờ đã không bị người đoạt tạo hóa thanh liên hỏa còn có người lấy lễ để tiếp đón lý tiền bối có chô không biết đây thật ra là lệ thường chỉ cần là có t ị n h hóa lực người ở đại la thiên muốn tu hành bất kỳ công pháp nào cũng có thể bao gồm mấy vị tia tôn giả tu hành công pháp lý b ạ c h bọn họ ngược lại không nghĩ tới địa vị này không ngờ cao như vậy bọn họ nhìn về phía im lặng không lên tiếng lữ bố lữ bố có ảm diễm nghiệp hỏa n g h e ra giống như là lửa ma nhưng ảm diễm nghiệp hỏa giống vậy có tỉnh hóa t ù y khí năng lực những thiên địa này ngọn lửa vốn không có tên tên kỳ thực đều là người giao cho bởi vì ảm diễm nghiệp hỏa xem ra tương đối quỷ dị nhưng thực ra đây chính là thiên địa ngọn lửa mà thôi bản thân không hề có được bất kỳ chính tà thuộc tính bao gồm vô ngân khánh hỏa cũng là như vậy lữ bố cũng không có bại lộ bản thân ảm diễm nghiệp hỏa đợi đến có cần phải thời điểm sử dụng nữa cũng không mượt mục trường không đi bế quan sau này bọn họ muốn từ vũ thần không nơi đó khách sáo chỉ biết tương đối đơn giản thậm chí cũng không tính khách sáo bọn họ trực tiếp hỏi là được vũ thần không nhất định sẽ trả lời trong bữa tiệc sau bọn họ lại tiến hành một trận thêm thi đấu chỉ có bọn họ năm người trong rượu nói chuyện cục vũ thần không đồng d ạ n g cũng là một cái yêu rượu người nơi này cũng liền triệu vẫn không tính thích rượu như mạng bọn họ từ vũ thần không nơi đó học được không ít kiến thức giống như c ự u giang thành truyền thống kỳ thực đây là tiền tuyến thành trấn truyền thống dân chúng sẽ đi đường hẻm hoang lên những thứ kia đi tiền tuyến tác chiến chiến sĩ nếu là có tịnh hóa lực cũng có thể bị như vậy hoan nên, thậm chí có như hoan nền, lớn hơn hoan nền. này hoan nền, nên nói như thế nào đâu.、So、sánh với hoan nên, những thể thậm thể Bất thế thứ như sánh hoan bị bị vậy với loại nào So kia quá đâu. dân ù n g hết phấn chiến chúng cũng có thể cảm nhận được những thứ này tiền t u y ế n chiến sĩ khó xử thế nhưng c h ú t nấp ở hậu phương người sẽ rất khó bị bọn họ hiểu đại gia hỏa đều là diễn viên nói trắng ra coi như là một loại lôi kéo để cho có t ỉ n h hóa lực người cảm nhận được cảm giác không giống nhau đại khái chính là hơn người một bậc cảm giác cũng chính bởi vì những thứ này là quyền để cho những thứ kia có tịnh hóa lực nhân hòa gia tộc có chút bênh bang tự đ ắ c lý bạch nuốt cằm nghi ngờ nói tại sao phải có như vậy địa vị vũ thần không giống vậy nghi ngờ nói lý tiền bối quả thật không biết bởi vì liền chuyện này cũng không biết cũng có chút kỳ quái vũ thần không thật muốn hỏi lý bạch bọn họ là ở nơi nào tu hành lý bạch lắc đầu một cái thật đúng là không biết vũ thần không nuốt cằm nói vậy ta liền cùng tiền bối nói một chút cái này kỳ thực có thể nói là một loại chữa lợn lành thành lợn què vũ thần không có thể gạt bọn họ nhưng khẳng định l ừ a không được cả đời hơn nữa hắn cũng không muốn lựa gạt vũ thần không mở đầu liền đưa tới lý bạch hứng thú của bọn họ rồi rít bình hay n g câu chuyện muốn từ 4.5005 trước kể lại chương 1406, l ầ n nữa tới nhiệm vụ chính tuyến chương 1406, l ầ n nữa tới nhiệm vụ chính tuyến cựu giang thành vũ thần tông cho ở vũ thần không đối với lý b ạ c h bọn họ thuộc về là hỏi gì đ ắ đấy ngay cả mình xuất thân cũng lộ ra ngoài bởi vì lý b ạ c h đối tên của hắn có chút cảm thấy hứng thú vũ thần tông vũ thần không rất khó không liên tưởng nguyên bản lý b ạ c h bọn họ cho là vũ thần không nên là vũ thần tông tao tầng như cái gì trưởng l á o Chi tử trên thực tế hoàn toàn không phải vũ thần không là cô nhi không có tên hắn ở trong thôn trang dựa vào ăn cơm t r ă m nhà lớn lên mục trường không thu hắn làm đồ sau cấp hắn đặt tên vũ thần không dùng vũ thần tông cùng hắn trường không danh tiếng coi như là đối vũ thần không gửi gắm tha thiết hy vọng vũ thần không cũng không có phụ lòng hắn mong lợi cuối cùng phát triển đến bây giờ vũ thần không lần này lý bạch lại đặt câu hỏi vì sao có tỉnh hóa lực người có như thế cao quý địa vị mục trường không đặc biệt căn dặn qua hỏi gì đáp đấy mà kỳ thực đây là một loại chữa lợn lành thành lợn què bốn năm nghìn năm lúc ấy đại la thiên xuất hiện một lần phản bội phi thường nặng nề phản bội tốt nhất một nhiệm kỳ linh tôn phản bội mà linh tôn lại có t ị n h hóa lực bởi vì hắn trên tay cũng có thiên địa ngọn lửa linh tôn phản bội nguyên nhân có chút phức tạp đến bây giờ cũng không có người chân chính h i ể u chỉ có thể nói trong đó có thiên địa ngọn lửa nguyên nhân cũng có người nói là tốt nhất một nhiệm kỳ linh tôn vì trường sinh bất tử mà đang làm một ít thí nghiệm nhưng gặp phải phản đối cuối cùng tốt nhất một nhiệm kỳ linh tôn không biết là thành công vẫn bị thất bại ngược lại hắn cuối cùng gia nhập ma thần bên kia linh tôn trợ giúp ma thần chiếm cứ tại trung bộ cũng từ từ tầm ăn dối đại la thiên nhân tộc cương vực cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đóng cửa thiên môn vung tha cho nơi đó bốn năm nghìn năm trôi、qua. mặc dù đại la thiên nhân tộc ở hết sức chống cự nhưng kết quả các tiền bối cũng biết nói tới chỗ này vũ thần không nét mặt có chút t ị c h bịch lý b ạ c h cùng triệu vân bọn họ khẽ gật đầu cứ việc vũ thần không cũng không có giải thích vì sao phải b ô n g tha cho thiên môn nhưng là bọn họ biết vì sao phải đóng cửa thiên môn thiên môn nơi đó bị ma thần c h i ế m cứ điều này đại biểu nơi đó tuy khí độ dày cao vô cùng đây cũng không phải là khoảng cách xa mà là bị trực tiếp c h i ế m cứ mới vừa tấn thăng đi lên hợp đạo cảnh siêu thoát ba cảnh căn bản liền không khả năng chống cự chỉ có thể bị tuy khí ảnh hưởng cuối cùng trở thành si mị cho nên lúc đó cái khác tôn giả liên hiệp tôn môn thế ra cùng ma thần chống lại cũng đem thiên môn p h ò n g vấn sau đó rút lui ra khỏi thiên một chỗ đây cũng là vì sao thiên môn đột nhiên đóng cửa hơn nữa trung châu bốn bực người không biết nguyên nhân căn bản không có cái loại đó thời gian đi truyền đạt nhân tiện nhắc tới linh giới đóng cửa thiên môn thời gian so đại la thiên còn phải sớm hơn mặc dù triệu vân bọn họ bây giờ còn chưa có tiến về linh giới nhưng bọn họ có thể xác định linh giới đoán chừng cũng phát sinh sắp xỉ chuyện triệu vân không nói gì chẳng qua là trầm tư hắn có một loại trực giác cái này phản bội cũng không phải là bởi vì cái gọi là tịnh hóa lực hẳn là bị khống chế hoặc là bị đầu độc vũ thần không uống một bụng rượu lại lắc đầu ta biết cũng liền những thứ này ta tông thái thượng trưởng lão cũng không biết phải biết bốn năm nghìn năm trước cụ thể chuyện gì xảy ra sợ là chỉ có mấy vị kia tôn g i ả biết vũ thần không nói không sai đây coi như là chữa lợn lành thành lợn quẻ vì phòng ngừa còn nữa người xuất hiện phản bội không ngờ cấp như vậy cao quý đ i ể m vị vũ thần không cấp triệu vân bọn họ an bài mấy chỗ tiểu viện để bọn họ tạm thời ở tại vũ thần tông đất g i n g người thưa chỗ tốt ngay ở chỗ này bọn họ một người ở một chỗ tiểu viện cũng vấn đề không lớn bất quá bọn họ không có lập tức nghỉ ngơi mà là tạm thời tụ trùng một chỗ đem chuyện này báo cho lý thừa trạch cùng cựu vị yêu hồ các nàng cho đến ngày nay bọn họ rốt cuộc hiểu rõ thiên môn đột nhiên đóng cửa nguyên nhân đây cũng là có thu hoạch vương tố tố cũng không có tham dự lần nói chuyện này chỉ có tạ linh luận làm đại biểu đang nhìn bởi vì vương tố tố cùng lưu đồ nam đang đánh nhau cựu thải thân lộc cùng cựu thiên huyền hoàng đang quan sát thế cuộc bất quá cuộc chiến đấu này rất nhanh dừng lại lưu đồ nam tu vi ở vương tố, tố trên cho dù là vương tố, tố như thế nào đi nữa kỳ tại ngũ trời tu vi tranh lệch cũng là không thể tránh khỏi nhưng cái này cũng không hề là kết thúc nguyên nhân vương tố tố còn không có thua nàng chẳng qua là dùng lục đinh cổ h ỏ a sau đó lưu đồ nam thiếu chút nữa không có ba một cái quỳ xuống tới hô to mấy tiếng nữ hiệp tha mạng dĩ nhiên tình huống cũng không có khoa trương như vậy lưu đồ nam thấy vương tố tố sử dụng lục đinh cổ h ỏ a sau này liền không có sẽ cùng vương tố tố đánh cho dù là đón đỡ vương tố tố một thương cũng may là vương tố Tố nhìn ra lưu đồ nam cũng không có đánh ý đồ cuối cùng thu tay lại một thương này không cho hắn tạo thành tổn thương gì lưu ánh ánh cũng vội vàng chạy đến vì chính mình phụ thân cầu tha thứ lưu ánh ánh không nghĩ tới bản thân tùy tiện gặp một cô gái không ngờ có thiên địa ngọn lửa càng m ẫ u chốt chính là vương tố tố còn không bênh vang ngạn m ạ n điều này cũng làm cho lưu ánh ánh nhiều hơn mấy phần hy vọng trước mắt vương tố tố cũng ở đây cùng lưu đồ nam lưu ánh ánh tiến hành một lần nói chuyện lưu đồ nam thái độ cùng t r ư ớ c phát sinh một trăm tám mươi độ biến chuyển bởi vì vương tố tố có thiên địa ngọn lửa tạ linh ẩn cảm thấy triệu vân bọn họ nói rất có đạo lý xác thực chữa lợn lành thành lợn là vẽ tạ linh ẩn đang nghe hai đầu một bên nghe vương tố, tố cùng lưu đồ nam bọn họ nói chuyện một bên đang nghe triệu vân bọn họ bọn họ cũng nhân cơ hội này trao đổi bọn họ đạt được tin tức lý thừa trạch thì thuộc về thuần an dưa kể lại chữa lợn lành thành lợn què thì thực c h u y ệ n như vậy thật đúng là không tính là cái gì bác tống cùng nam tống đã là như vậy lúc ấy ngũ đại thập quốc có thể nói là lễ văn g nhạc t h ô i cho nên bác tống cũng tiến hành ở trình độ nhất định ồn ắn bác tống cùng nam tống trọng văn khinh võ cũng là như vậy ngũ đại thập quốc đúng là quá hỗn loạn cho nên bác tống cùng nam tống cũng tiến hành ồn ắn cuối cùng chính là chữa lợn lành thành lợn què cho nên lý thừa trạch là có thể hiểu đại la thiên người cuối cùng làm à n h i lý thừa trạch cũng có thể hiểu lưu đồ nam đã nói đại cục dĩ nhiên hiểu cũng không có nghĩa là đồng ý lý thừa trạch không hề đồng ý cấp những người này như vậy địa vị như vậy sẽ chỉ làm bọn họ được voi đòi tiền đến bây giờ đã có thể dùng ép cưới cái này rõ ràng chính là t h ầ m ra lỗi lưu á n h á n h không sai lý thừa trạch cùng vương tố tố bọn họ làm ra vậy quyết định đại càn nhất định là muốn nhập chủ đại la tiên h đại la tiên h không có rất tốt trật tự kia lý thừa trạch liền cấp đại la tiên h thành lập trật tự đinh lý thừa trạch trong đầu đột nhiên vang lên một đạo thanh âm lý thừa trạch đã lâu không gặp anh hồn tháp nhiệm vụ đến rồi nhiệm vụ rất đơn giản nhiệm vụ chính tuyến nhập chủ đại la tiên yêu cầu cụ thể chính là lý thừa trạch tại bên trong đại la thiên thành lập đế quốc ở nơi nào thành lập trật tự cuối cùng đ ạ t thành cùng trung châu bốn b ự c vậy kết quả lý thừa trạch nhất thống đại la thiên tưởng thường không biết bất quá đã cấp thứ nhất giai đoạn nhiệm vụ nhiệm vụ chính tuyến thứ nhất giai đoạn tiến vào đại la thiên tưởng thường ngự linh phủ mờ cam lý thừa trạch bây giờ chỉ muốn nói những lời này hán rốt cuộc biết ngự linh phủ thế nào thu được dĩ nhiên ở ngự linh phủ trên còn có ngự thần phủ chương một nghìn bốn trăm linh bảy đại la thiên toàn thân k u n g trương một nghìn bốn trăm linh bảy đại la thiên toàn thân khung lý thừa trạch đã từ cựu vị yêu hồ cùng triệu vân bọn họ nơi đó đại khái hiểu đại la thiên bây giờ tình huống đại la thiên tình huống không hề tốt nhưng không đến nỗi giống như bọn họ ngay từ đầu kém như vậy như trong tưởng tượng làm cựu vị yêu hồ bọn họ từ vết nước không gian bên trên thấy được đại la thiên một góc băng suốt lúc thiếu chút nữa cảm thấy trời đất sụp đổ bởi vì lúc ấy bọn họ không nhìn thấy n h â n tộc tung tích chỉ thấy thúy khí tại đại la thiên bên trong tụ tập bọn họ nguyên tưởng rằng đại la thiên đã thất thủ cũng may là đại la thiên hoàn cảnh so với bọn họ tưởng tượng tốt hơn trên tổng thể hay là dân tộc cương vực càng nhiều hơn một、chút. nhưng bây giờ đại la thiên xác thực tràn ngập nguy cơ nếu như không có có thể tìm tới đối phó ma thần cùng ma thần dòng máu phương pháp đại la thiên tiêu diệt là chuyện sớm hay muộn mặc dù nguy cấp nhưng vẫn là có khả năng cứu vãn c ử u v i yêu hồ tạ linh l uẩn triệu vân bọn họ cũng hướng lý thừa trạch làm ra cùng cái đề nghị để cho nhiều hơn đại c à n văn võ tiến vào trong đại la thiên nhất là khổng thánh nhân mạnh tử vương dương minh cùng trịnh huyền đáng người bây giờ đại la thiên cần lệ giáo dù không đến nôi nói lễ băng nhạc thôi nhưng đại la thiên xác thực lộ ra tương đối là hậu hơn nữa khổng thánh nhân bọn họ hạo nhiên chính khí cũng là chống đỡ tuy khí trọng yếu lực lượng hơn nữa nếu là đại càng người tiến vào đại la thiên tới cũng có thể giải quyết tiền tuyến bị tuy khí từ từ tầm ăn d ỗ i vấn đề lý b ạ c h cùng vương tố tố bọn họ đã làm một cái quyết định muốn tạm thời trợ giúp tiền tuyến thanh trừ tuy khí chuyện này không phải nói đơn giản bọn họ đứng ở tiền tuyến là được rồi lần này là có chút khó khăn nguyên nhân là ở tiền tuyến tích góp tuy khí thật sự là nhiều lắm thậm chí so dưới cực bắc băng nguyên h u ê n còn nhiều hơn đó là bởi vì huyên đã bị phong ấn nó chỉ có thể dùng số ít tuy khí thông qua cái khe chuyển tới càng khỏi nói những thứ này cái khe sau đó đã bị triệu vân bọn họ từ từ bù đắp nhưng ở trong đại la thiên ma thần cũng không có bị phong ấn nếu là bọn họ cho thấy tịnh hóa t ù y khí năng lực vậy bọn họ có lẽ sẽ có sinh mạng nguy hiểm mặc dù vũ thần không cùng lưu bánh á n h cũng nói cho bọn họ biết ngàn năm trước ma thần cùng cầu nguyện tôn giả bọn họ đánh một trận xong hai bên đều là trọng thương ở nơi này sau này ma thần cùng ma thần dòng máu hồi lâu chưa ra nhưng người nào cũng không thể bảo đảm ma thần dòng máu thật vẫn còn ở nghỉ ngơi bên trong nhất là tiền tuyến đã xuất hiện si mị cái này rất có thể là ma thần cùng ma thần dòng máu quay đầu trở lại tín hiệu tiền tuyến là thật sẽ có nguy hiểm đánh mạng nhưng cái này vẫn không ảnh hưởng lý bạch cùng v ương tố tố quyết định của bọn họ dù là có nguy hiểm tính mạng lý bạch cùng triệu vân bọn họ đáp ứng vũ thần h ô n g tiến về vũ thần tông cũng có như vậy nguyên nhân nếu là tiền tuyến lần nữa cấp báo bọn họ tốt xấu cũng có thể giúp vũ thần không bọn họ tiến hành một ít chống đỡ từ thân lịch qua tiền tuyến vũ thần không trong miệng biết được đại la thiên bây giờ ở cả một đầu trên chiến tuyến có mười chiến trường đây là ngàn năm trước kia lấy xuống tới vũ thần tông phụ trách chính là một người trong đó bọn họ muốn dẫn dắt những tông môn khác bảo vệ tiền t u ế mặc dù cái này tiền t u ế có liên tục bại lui xu thế vũ thần tông khá tốt có địa phương lúc thường bị đột phá luôn là cần tiếp viện nói tóm lại bây giờ đại la thiên đúng là cần tân sinh lực lượng gia nhập trải qua c ử u vị yêu hồ triệu vân cùng vương tố tố bọn họ ba bên hiểu bọn họ đối đại la thiên có một cái phi thường rõ ràng k h u n g bất quá ở nơi này không bên trong thiếu một bộ phận người trọng yếu nhất mạnh nhất kia một số người cũng chính là cậu nguyện tôn giả nguyện tôn linh tôn kiếm tôn huyền thiền tôn giả đám người c ử u vị yêu hồ bọn họ còn không có cơ hội tiếp xúc được bọn họ vũ thần k ô n g đối bọn họ hiểu cũng phi thường thiếu những người này ở đây ngàn năm trước cùng ma thần cùng ma thần dòng máu đánh một trận sau này đại đa số thời gian bế quan không ra căn cứ vũ thần không đã nói cũng chỉ có bát đại thế gia thiên kiếm tông thông thiên kiếm phái linh bảo quan lăng tiêu tông những thứ này cao cấp nhất thế lực đương ra người có thể thấy cổ nguyện tôn giả bọn họ cũng không tính là bọn họ chơi lại bài chủ yếu là bọn họ đều ở đây bế quan tu hành không có đến sống chết trước mắt tràn ngập nguy cơ thời điểm bọn họ tự nhiên sẽ không xuất hiện cũng không có ai cảm thấy bọn họ chơi lại bài dù sao bọn họ lúc ấy cũng lấy trọng thương giá cao bức lùi ma thần nói tóm lại mặc dù bọn họ đối cầu nguyện tôn giả đám người còn không tín h h i ể u nhưng trước mắt đánh giá là nghiêng về ngay mặt ngược lại là phía dưới bát đại thế gia còn có một chút tông môn bọn họ hiểu được tình huống thì không phải là tốt như vậy đây chính là bọn họ tạm thời hiểu đến tình huống lý thừa trạch đã t ừ trong anh hồn tháp thu được chủ tuyến giai đoạn nhiệm vụ để cho lý thừa trạch nhập chủ đại la tiên h chuyện này nói đơn giản cũng đơn giản nói khó cũng khó đơn giản chính là trong đại la tiên h cũng không có vương triều hoặc là hoàng triều cũng sẽ không bùng nổ cái gì chiến tranh nhưng cái khó liền khó ở nơi nào đã không có vương triều hoàng triều đã lâu chỉ có tông môn cùng thế gia thống trị lý thừa trạch nếu là nghĩ ở nơi nào thành lập một cái hoàng triều hơn nữa lần nữa tạo trật tự nhất định là sẽ gặp phải n g ă n trở hơn nữa trong đại la thiên có rất nhiều chuyện cùng trung châu bốn bậc phải không vậy cũng tỉ như tiền tệ nơi đó không hề lấy vàng bạc làm tiền tệ mà là lấy lý thừa trạch bọn họ dùng cho thần cơ tạo vật bên trên linh thạch linh thạch mới là đại la thiên đồng dạng vật nan giá g đây đối với đại càn mà nói là một tin tức tốt, tốt linh thạch ở trung châu bốn b ự c coi như là tương đối hiếm hoi vật mặc dù thỉnh phẳng sẽ có tam thải năng màu bảy màu linh tinh loại này tương đối hiếm hoi vật nhưng tổng thể mà nói là thiếu nhưng linh thạch ở đại la thiên tương đối phổ biến bằng không thì cũng không đến n ỗ i phát triển thành tiền tệ đại khái là bởi vì linh khí r ồ i dào nguyên nhân đi nếu như có thể từ trong đại la thiên lấy được linh thạch đây đối với đại cản tương lai phát triển thần cơ tạo vật là có trợ giúp còn có một chút chính là đại la thiên buôn bán phi thường không phát đạn rất nhiều lúc tồn tại lấy vật đổi vật hành vi nói tóm lại đại la thiên trật tự xã hội có thể nói l à hậu trung châu bốn vực rất nhiều cái phiên bản nhất là ở đại cản dưới sự thống trị trung châu bốn vực lý thừa t r ạ c cùng đại cản văn võ các quan viên ở nơi nào hoặc giả đem đối mặt rất nhiều khiêu chiến ở cựu v i yêu hồ các nàng tạm thời sau khi trở về lần sau lý thừa trạch sẽ phải đi theo đám bọn họ cùng đi đại la thiên l à g quan tiên phong cựu v i yêu hồ cùng triệu vân bọn họ thành công hoàn thành nhiệm vụ thấy rõ đại la thiên bây giờ tình hình chủ tiến giai đoạn thứ nhất cái nhiệm vụ cũng để cho lý thừa trạch muốn đi vào đại la thiên như vậy lý thừa trạch là có thể đạt được một cái ngự linh phủ ngự linh phủ có thể làm cho lý thừa trạch triệu h o ắ n trong anh hồn tháp thần tướng giống vậy cũng còn có ngự thần phủ trong ngự thần phủ có thể xuất thế thần tướng là lý thừa trạch hết sức quen thuộc nhân vật phong thần trong xuất hiện ba tiêu triệu công minh đều ở trong đó đối với lần này lý thừa trạch có thể nói là không kịp chờ đợi nên như thế nào tiến vào đại la thiên như thế nào tại đại la thiên an ổn xuống ở cựu vị yêu hồ bọn họ tiến vào đại la thiên trước kia lý thừa trạch bọn họ liền thảo luật qua cựu vị yêu hồ bọn họ là đi vào t r ư ớ c thăm dò tình huống bảo đảm an toàn sau này lý thừa trạch mới có thể đi cùng Trước 1408, thành lập trật tự, trường thành lập trật tự, chiến lược trừ dò xét đại la Thiên tổng thể tình huống, tuyết ánh cùng cửu thải thần lược lược chiến chiến cùng cửu 1408, 1408, huống, ánh lập lập La l Đại dò cựu thải thần lộc thời là muốn hỏi thăm một cái kiếm thần lý quan kỳ còn có cựu thải thần lộc tổ tiên huyện b ă n g cốc cái vấn đề này hỏi lưu bánh ánh liền có thể vương tố tố giúp tuyết ánh nghe ngóng tin tức này huyện b ă n g cốc tại đại la thiên bên trong phi thường nổi danh dù sao đây là b ă n g tiên tử chỗ ở sau đó lại ra một cái cựu thiên thần nữ thuộc về là địa linh nhân kiệt trung linh dục tú nơi nhưng rất đáng tiếc cho dù là các nàng biết huyện b ă n g cốc vị trí bây giờ cũng không vào được bởi vì h u y n bang cốc địa giới bây giờ không hề ở nhân tộc cương n ự c bên trong mà ở ma thần trong phạm vi không chế cựu thiên thần nữ sắp phong kiếm còn phong ấn ở trong h u y n bang cốc tin tức tốt là huyền b ă n g cốc phong ấn cũng không bị đột phá tiểu tiên thần nữ trừ là cái kiếm t h u ậ t đại sư hay là cái trận pháp đại sư nàng cấp huyền b ă n g cốc bày ra một cái cấm chế các nàng bây giờ thật đúng là không có cách nào tùy tiện đi vào huyền b ă n g cốc, t h ú n g chi quang lấy được sóc phong kiếm cũng vô dụng tiểu tiên thần nữ tại trên sóc phong kiếm còn để lại một t ầ n g phong ấn cần dùng linh giới tức n h ư ỡ n g mới có thể giải trừ cho nên tuyết ánh các nàng cũng không đi trước huyền b ă n g cốc. mà kiếm thần lý quan kỳ tin tức không có chuyện này phi thường quỷ d lý quan kỳ ở lúc ấy phong ấn lê sau liền rời đi nhưng là tại đại la thiên bên trong cũng không có lý quan kỳ tin tức vũ thần không cũng không biết chuyện này chuyện này là lý bạch thay hỏi ở nơi này câu chuyện bên trong lý quan kỳ thành bọn họ lao sư bạn bè rất đáng tiếc vũ thần không cũng không nghe nói qua lý quan kỳ bất quá vũ thần không nói sự thật ấy thuộc bình thường trong đại la thiên cũng không có cái gì văn bí thư t r ở cũng liền công pháp coi như trên căn bản chuyện đều dựa vào chuyển miệng cuối cùng lưu t r u y ề n tới nay hơn nữa lúc ấy lý quan kỳ cùng lê giao chiến cũng là bị thường đi tới đại la thiên sau liền trọng thương không trị cũng là rất có thể cựu thải thần lộc tìm lý quan kỳ kể cũng không tính là đại sự gì chẳng qua là cảm thấy hơi có chút tiếp nối mà thôi nếu như lý quan kỳ còn sống có thể hay không hắn đã tìm được biện pháp giải quyết mà không phải chỉ có thể đem l ề phong ấn có lẽ có thể không thể tìm được lý quan kỳ đ ợ i sau bất quá chuyện này cựu thải thần lộc cũng biết hy vọng không lớn dù sao lý quan kỳ đều là v ạ n năm trước người dựa theo vũ thần không cách nói nhất định là không có lý quan kỳ người này tồn tại trước mắt mạnh nhất kiếm khách là kiếm tôn nhưng là không ai biết tên của hắn ở kiếm tôn dưới là thiên kiếm tông tứ đại kiếm tôn cùng chân chính kiếm tôn không giống nhau trước mặt bọn họ còn có hai chữ coi như là phân chia muốn nói trung thanh một đời dùng kiếm thứ nhất người vậy thì phải là thiền kiếm tông diệp l a n g vân nhưng t ộ i hồ cũng cùng lý quan kỳ kéo không lên quan hệ thế nào nói tóm lại bọn họ chuyến này đại la thiên thăm dò đã được đến rất nhiều chính xác tin tức vương tố tố cùng triệu vân bọn họ tính toán tạm thời ở lại đại la thiên mà cựu vị yêu hồ các nàng sẽ trở lại trung châu bốn ngực cựu vị yêu hồ muốn trở về mang theo lý thừa trạch tiến về đại la thiên bất quá trước lúc này lý thừa trạch phải làm cho tốt một ít bố trí lý thừa trạch đem ra cắt lượng cùng gương mãnh bọn họ kêu đến những chuyện này đến lúc đó để cho gương mãnh phòng huyền Linh, t r ư ơ n g cư chính nhắn n ủ đi xuống là được rồi bởi vì đại la thiên nhiệm vụ chính tuyến đến rồi cùng trước dự đoán không giống nhau lý thừa trạch ở bên kia phải làm nhiều hơn bộ trí hiện nay trung châu bốn b ự c đã ổn định rồi dân chúng cũng chỉ nhận đại càn một cái như vậy cờ xí cũng chỉ nhận lý thừa trạch một cái như vậy quân chủ ma thần dòng máu trên căn bản đều bị phong ấn chỉ có một bộ phận tàn chi còn lưu lạc ở trung châu bốn b ự c chuyện này lý thừa trạch chỉ có thể nói làm phòng ngừa không thể nào nói không có bất kỳ tổn thất cũng không thể nào nói là ma thần dòng máu tàn chi liền ý trung châu bốn vực lý thừa trạch quyết định để cho chương cư chính vươn mánh phòng h u linh đỗ như h ố i đám người ở lại giữ ở trung châu bốn bực lưu một mặt hồn thiên thủy kính cấp vương mãnh bảo đảm tùy thời có thể cùng lý thừa trạch liên hệ nếu là ma thần dòng máu tái hiện trung châu bốn bực đến lúc đó bọn họ lại chạy về cũng không mượn m a lý thừa trạch bọn họ khoảng thời gian này muốn đuổi hướng đại la tiên h tu hình cũng ở đại la tiên h thành lập trật tự dựa theo trước cùng triệu v â n giữa bọn họ nói chuyện khổng thánh nhân mạnh tử vương dương minh trịnh huyền cùng với chu công bọn người là muốn đi trung châu bốn bực nhựa bọn họ nhiều nhất coi như là vải gấm thêm hoa nhưng đi đại la thiên chính là tặng than ngày tuyết thiên tri tứ linh cùng trung ương hoàng long cũng là nhất định phải tiến về bởi vì ở nơi nào bọn họ mới có thể có đến phát triển nhanh hơn thiên tri tứ linh thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ cùng trung ương hoàng long cũng không phải là điệu tiên cảnh một tầng trời mà là điệu tiên cảnh năm tầng trời bọn họ là sinh ra liền như thế trung ương hoàng long thậm chí là bảy tầng trời dĩ nhiên bởi vì bọn họ bây giờ còn chưa có trưởng thành đến tột u cùng nhất kỳ thực bọn họ đi đại la thiên là có nhất định nguy hiểm cao rủi ro cũng mang ý nghĩa cao cơ hội tại đại la thiên bên trong bọn họ mới có thể phát triển nhanh hơn, hơn nữa văn vũ trương p i hoắc khứ bệnh tiết nhân quý dương tái hưng cao sủng thường n ộ xuân lý t ồ n hiếu những thứ này có thể đánh cũng phải đi đại la thiên dù sao bây giờ trung châu bốn vực đã rất bình ổn giữ lại bọn họ ở chỗ này cũng chỉ là lãng phí thời gian của bọn họ còn không bằng để bọn họ đi trong đại la thiên tiếp tục chinh chiến đại la thiên là không có quân đội loại này tồn tại nhưng là đại càn mạnh nhất chính là quân đội mong muốn thành lập trật tự thành lập chính quyền cũng cần quân đội tồn tại bất quá lý thừa trạch ngay từ đầu sẽ không mang đội đi qua nhất định là muốn đứng b ư ớ c g ó t chân sau này mới có thể dẫn người tới cũng là có thể từ đại la thiên phát triển bồn thổ quân đội lý thừa trạch sau đó mới phát hiện anh hồn tháp từ lý thừa trạch t í thức đi tới trong hiện thật bao lớn tác dụng anh hồn tháp có thể trực tiếp làm đại cằn ở đại la tiên h chỗ ở cho dù là mặc tử bọn họ đã cải tạo t h ị n h càng cung lý thừa trạch vốn là muốn đem anh hồn tháp làm một loại thân tích ở trong nam vực hiền linh thì tương đương với điểm lành bất quá ra cắt l ư ợ n g bọn họ nói cho lý thừa trạch đại cằn đã không cần phải làm loại thủ đoạn này cho nên anh hồn tháp cứ như vậy một mực đặt ở trong n g ự thư phòng bảy dĩ nhiên bên trong sách đã bắt đầu đáp dùng anh hồn tháp liền có thể trở thành đại cằn ở đại la tiên chỗ ở ít nhất không đến nôi đi trong đại la tiên liền một cái c h ô ở cũng không có về phần đại càng ở đại la thiên tương lai phát triển ra các lượng đề nghị của bọn họ là trước chiếm cứ một tòa thành chỉ làm căn cứ địa dĩ nhiên cái này chiếm cứ cũng không phải là chỉ đánh trận là chỉ cùng một ít chiếm cứ thành trì tông môn thành lập hợp tác thái sơ kiếm phái cùng vũ thần tông liền là phi thường lựa chọn tốt vương tố tố cùng lý bạch bọn họ l õ g cá nhân thiết tôn giả cấp bậc lãnh đời cường giả đệ tử anh hồn thắp cũng có thể làm bọn họ h i ể n linh thân tích loại này tiết mục ở trung châu bốn bậc không có cần thiết sử dụng lộ bẹ không hiền linh lý thừa t r ạ c danh vọng đều là cao như vậy nhưng là ở đại la thiên cũng rất hữu dụng dù sao lý thừa trạch đi đại la thiên đó chính là làm lại từ đầu chương 1409, b ê n ngoài thế lực chèn ép chuẩn bị hành động chương 1409, b ê n ngoài thế lực chèn ép chuẩn bị hành động bởi vì khổng lồ bên ngoài áp lực đại la thiên không có quá nhiều đấu đá âm mưu đại la thiên nhân tộc nói tóm lại tương đối chất phác một điểm này từ triệu vần cùng vương tố tố người bọn họ tiếp xúc đến xem là được t h ấ y đốn hơn nữa bọn họ ngụy tạo đi ra thân phận là có tịnh hóa lực tôn giả cấp bậc truyền nhân điều này làm cho vương tố, tố bọn họ tại đại la thiên bên trong làm việc càng thêm phương tiện thân phận này sát thực dị thường dùng tốt lưu đồ nam đã cùng vương tố tố đạt thành hợp tác lưu đồ nam sẽ không đem lưu bánh ánh gả cho thẩm kiếm nam nếu thế không thể làm vương tố tố có thể đem lưu bánh ánh mang đi thực tại không được vương tố tố trực tiếp đem lưu bánh ánh bước xuống trùng châu bốn ngực t h ẩ m ra cũng không thể cái này còn tóm đến đến đi mà vương tố tố cần giúp lưu đồ nam bọn họ áp chế tiền tuyến tùy k h í vấn đề v ề phần thẩm ra phương diện gây áp lực từ chính lưu đồ nam tới đỉnh thẩm ra chỉ ra mức bách bọn họ không thể nào ra tay thẩm ra kỳ thực cũng là lợi dụng tiền tuyến phí khí vấn đề ở cấp lưu đồ nam áp lực mà thôi nhưng nếu cái vấn đề này giải quyết thẩm ra liền không cho được bất kỳ áp lực thái sơ kiếm phái mặc dù có chút suy tàn nhưng cũng không phải trái hầm mềm không thể nào n h ậ m thẩm ra n ắ m lưu đồ nam cũng không phải là thái sơ kiếm phái người mạnh nhất hắn chẳng qua là giống như diệp l ă n g vân là kiếm phái gia chủ mà thôi vương tố tố tồn tại vừa đúng có thể giải quyết cái vấn đề này cái này để cho lưu đồ nam áp lực giải quyết dễ dàng cho nên lưu đồ nam liền cùng vương tố Tố đạt thành hợp tác t ạ linh l n cựu thải thần lộc cùng cựu thiên huyền hoàng cũng h i ệ thân các nàng cùng vương tố, tố tạm thời cũng sẽ ở lại đại la thiên dĩ nhiên cựu thải thần lộc cùng cựu thiên huyền hoàng che giấu trên người mình yêu tộc đặc t h ủ xem ra chính là nhân tộc nữ tử chủ yếu là đại la thiên không hề giống trung châu bốn b ư i vậy nơi này yêu tộc tương đối hơi ít cộng thêm bạn năm trước đánh một trận có yêu tộc tham dự càng khó hơn tiếp nhận một ít dù là trận chiến ấy cựu thải thần lộc cũng không tham dự bất quá vương tố tố các nàng cùng lưu đồ nam hợp tác cho đến bước này nếu là muốn đạt tới cùng gia cắt lựa bọn họ đã nói cùng thái sơ kiếm phái vũ thần tông đạt thành hợp tác vậy còn cần mới một vòng đàm phán liên quan tới một điểm này hiểu xong đại la thiên tình hình trung cùng với vũ thần tông thái sơ kiếm phái những thứ này tiền tuyến tông môn gặp phải vấn đề g i a cát lượng đối với lần này rất có n ắ m chắc đây cũng không phải là là truyền thống công thành bậc đất nhưng đúng là cần kinh doanh g i a cát lượng bọn họ đại khái cùng lý thừa trạch nói phát triển chiến lược phương châm lấy vũ thần tông làm thí dụ trước vào ở cựu giang thành cùng vũ thần tông hợp tác cũng ở nơi nào tích góp danh tiếng cũng từ từ mở rộng ảnh hưởng phạm vi đợi đến có nhất định danh tiếng sau trực tiếp vung cánh tay hô lên thành lập chính quyền cuối cùng liền có thể thành lập trật tự cái này điểm mấu chốt là ở đại càn không thể thay thế tính một điểm này liền cần có tỉnh hóa lực vương tố, tố. lý b ạ c h tuyết ánh bọn họ đám người bỏ ra cố gắng cùng trước có phân biệt chính là lý thừa trạch lần này không thể hoàn toàn đứng ở phía sau màn lý thừa trạch lúc ấy tiếp nhận đại cản ít thuộc về là chính thống trực tiếp bị lý kiến nghiệp chỉ định bất kể lý thừa trạch có phải hay không đích thân tới tiền tuyến ngự a giá thân trinh cũng không ảnh hưởng lý thừa trạch danh tiếng lý thừa trạch chỉ cần vững chắc tốt phía sau làm xong văn trị là đủ rồi không cần đi bản thân khai cương t h ấ t thổ nhưng là tại đại la thiên bên trong không giống nhau tịnh hóa lực là phi thường trọng yếu một chút có thể đánh lại là phi thường trọng yếu một chút mà hai điểm này vừa bạn lý thừa trạch đều có mà lý thừa trạch cần tại đại la thiên bên trong biểu diễn năng lực của mình để cho người nhiều hơn tin phục hắn như vậy lý thừa trạch vung cánh tay hô lên lúc mới có nhiều người hơn hưởng ứng không phải những người khác có thể chỉ biết nhớ vương t ố tố, tố lưu bố triệu vân tuyết ánh đó cũng không phải nói bọn họ sẽ phản loạn mà là nói bất lợi cho một cái chính quyền đoàn kết nội bộ có thể sẽ có nhiều loại thanh nhâm cũng sẽ có nhiều hệ phái chỉ có lý thừa trạch biểu hiện ra hắn làm quân vương hai loại năng lực hơn nữa triệu vân bọn họ cũng nghe lý thừa trạch hắn mới có thể tại đại la thiên bên trong thành lập trật tự mặc dù không cần dùng quân đội đi công thành chiếm đất nhưng đúng là cần kinh doanh hơn nữa không có đơn giản như vậy nơi đó trăm họ không thiếu lương thực không thiếu tu hành công pháp vấn đề lớn nhất thật ra thì vẫn là tùy khí cái này thật đúng là không giống ở trung châu bốn b ự c lúc đơn giản ở nơi này trung châu bốn b ự c chỉ cần ngươi cấp trăm họ thổ địa lại là một ít huệ dân chính sách không nên đi làm một ít hao phí sức dân hạng mục trên căn bản cũng có thể trở thành không sai quân chủ trăm họ chỉ cần có thể sống tiếp cũng sẽ không t ạ o phản nhưng đại la thiên không giống nhau đại la thiên có ma thần cùng ma thần dòng máu cái này bên ngoài thế lực chèn ép ai có thể giải quyết tùy khí xuất lĩnh bọn họ phản công ma thần đoạt lại nhân tộc địa bàn mới là hữu dụng nhất năng lực chuyện này đối với bọn họ mà nói thật đúng là một cái rất khó khiêu chiến ở ra cát lượng cùng vương mánh bọn họ xem ra tốt nhất là muốn tranh thủ cổ nguyện tôn giả nguyện tôn ủng hộ của bọn họ nhưng trước mắt đại càng thật đúng là thật khó khăn theo chân bọn họ móc nối được chủ yếu là bọn họ quá mạnh mẽ chỉ sợ bọn họ người bị thương nặng một khi bọn họ không có ý tốt lý thừa trạch bọn họ cũng chỉ có thối lui ra đại la thiên đ i ề này lựa chọn dù sao không thể nào cùng ma thần dòng máu hợp tác vô luận như thế nào đều là không thể nào dựa theo ra các lượng suy đoán của bọn họ lấy c ổ n g u y ệ n tôn giả n g u y ệ n tôn đám người hành vi đến xem đại càn sẽ theo chân bọn họ phát sinh xung đột có khả năng là tương đối nhỏ nhất là hai bên có cùng cái mục tiêu mục tiêu của bọn họ đều là đuổi đi ma thần từ bọn họ đối thẩm ra còn có một chút thế lực khoan dung cũng là có thể nhìn ra một điểm này cho dù là lý thừa trạch cùng bọn họ ở sau sẽ xuất hiện khác nhau đó cũng là đuổi đi ma thần chuyện sau này chỉ cần ma thần cùng ma thần dòng máu cái này uy hiếp vẫn còn ở cũng không cần quá lo lắng c ậ nguyễn tôn giả bọn họ sẽ cùng đại càn phát sinh xung đột không cần làm hư như vậy tính toán trung châu bốn b ự c chỉ cần không xuất hiện ma thần cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì đại cương cũng sớm đã đánh được rồi toàn bộ trung châu bốn b ự c chính là một đài vận chuyển cơ khí lý thừa trạch có thể i ê n lòng giao cho trường cư chính cùng v ư ơ n g mánh bọn họ đi lái đại la thiên bởi vì nhiều năm liên tục chinh chiến hơn nữa vạn năm trước đưa đến đại la thiên một góc sụp đổ đánh một trận toàn bộ đại la thiên chuyển thừa là có chút đoạn tuyển dưới so sánh trung châu bốn b ự c chuyển thừa cất giữ tương đối tốt nhất là ở phương diện chế thuốc cho nên lý thừa trạch là tính toán mang theo trương trọng cảnh cùng tôn tư mặc đi Bọn h ọ học h tập rất n i ề u toát thuốc, cũng có một chút Thiên thể một chút linh thực đi trong Đại La Thiên chế linh luyện cũng có, thể có tốt hơn dược cần có được Còn có đan đúng trồng trọng mới Đại đi đi Đại La ra. La là ở v ậ yêu cũng có có dược hơn thể tốt hiệu. Hiểu vi y hồ cùng biết ánh rời đi phía sau trở lại thần m ộ t s â n mạch lần nữa cơ cấu lối đi trở lại h u y ề n k h ô n g sơn hữu v i yêu hồ cơ cấu cái lối đi này liền đánh đồng với đã từng đăng thiên môn hơn nữa cái này đạo môn bị khống chế của nàng hữu v i yêu hồ ở mang theo bọn họ sau khi trở về lập tức đóng lại cái lối đi này dù là thần mục sơn mạch ở vào khu vực an toàn bọn họ chẳng qua là trở lại chuẩn bị một chút cùng lý thừa trạch ộ i h ợ sau c ò n p h ả i tiến vốn ề về đều Đại đã đi đã đến đông đủ. Trạch Trạch Thiên. tiến người La Lý Lý Thừa Thừa Trước Thần Tông tác Trương Thần Tông tác tính toán theo Hợp Hợp chuẩn cùng cùng xong, cũng 1410, 1410, Vũ Vũ v Trừ sớm bị là ở đại la thiên lý mạch cùng triệu vân đ á m người văn thần phương diện có khổng thánh nhân mạnh tử vương dương minh trịnh huyền gia cát lượng tân khí thật khương tử nha nhân tài đặc thù thì có trương trọng cảnh tôn tư mạng ma quân mạc tử cùng viên thiên c ư ơ n g lý thuần phong võ tướng phương diện cũng rất nhiều nhưng phạm là tuyệt thế võ tướng cũng sẽ đi theo lý thừa trạch tiến về cũng chính là hàn bạch vệ hoác lý nhạc cũng sẽ đi đỉnh cấp võ tướng thì có quân vũ t r ư ơ n g p h i địa i vi hứa chử dương tái hưng dương nghiệp la thành hạ lô kỳ giống như linh nguyệt nga đ ạ m đài hạng chỉ phong linh nguyệt doan minh nguyệt vân truy n g u y ệ t mộ phi yên cung thương vũ cũng sẽ tiến bệ. nơi đó mặc dù nguy hiểm nhưng đúng là tu hành địa phương tốt tiên vũ lâu có ninh nghị hành cùng l i n h ngọc tiêu đăng quản linh nguyệt nga r ư ớ c đang ở bổ trí lục p i ế n môn thì có vương lam vân lục bình thiện hùng tín viên vân cũng sẽ không xảy ra vấn đề về phần liệu như yên tri họ đám người phải chờ tới lý thừa trạch ở bên kia vững chắc xuống sau này mới có thể đưa các nàng nhận lấy đi tương lai phần lớn người đều là muốn đi trước đại la thiên dù sao nơi đó tu hành hoàn cảnh tốt hơn ở cựu vi yêu h ồ bọn họ trở lại dương trạch thời điểm triệu vân cùng lý bạch đã ở cùng vũ thần không tiến hành đàm phán từ hai bên tiếp xúc xuống sau này ở thái sơ kiếm phái cùng vũ thần tông giữa bọn họ nhất trí cảm thấy vũ thần tông nắm giữ cựu giang thành dễ dàng hơn là lựa chọn tốt hơn thái sơ kiếm phái ở vào trong núi mà vũ thần tông tọa lạc ở cựu giang thành phương tiện trình độ nhưng kèm quá xa dù là cựu giang thành cùng đại càn thành chỉ cũng so kém khá xa nhưng thế nào cũng tốt hơn trong rừng núi hơn nữa vũ thần tông cũng không chỉ phương tiện một điểm này c h ỗ t ố t vũ thần tông cũng không có thẩm ra áp lực lý thừa trạch bọn họ cũng có thể ở cựu giang thành an ổn phát triển bất quá vũ thần tông xác thực hay là gặp phải một chút k h ô n g cảnh kỳ thực cũng cùng phía trước uy khí có liên quan vũ thần công lần này tiến về tiền tuyến bởi vì si mị đột nhiên trở nên mạnh mẽ vũ thần công là phái người cầu viện vậy mà hết hệ như đã ném vào biện rộng vũ thần công cùng triệu vân bọn họ cũng trở lại cựu giang thành vũ thần công thậm chí cũng không có thu được phía sau thư hồi âm đây chính là tiền tuyến trước mắt gặp phải vấn đề có tịnh hóa lực người có í c có chút lực bất t ò n g tâm bận không kịp tở cũng có chút người có thể tính được với đất trước bọn họ căn bản cũng không nguyện ý lên tiền tuyến chỉ muốn ở hậu phương h ư ừ n g l ạ c vô luận là chủ quan hay là khách quan nguyên nhân có tịnh hóa lực người khan hiếm là đại la thiên bây giờ chủ yếu vấn đề đây đối với triệu vân cùng vũ thần không đ à m hán là phi thường tốt vô liếng quyền chủ động giữ tại trên tay của hắn mà thái sơ kiếm phái đâu ở vũ thần tông cái vấn đề này cơ sở bên trên còn có thẩm ra bức bách cho nên bọn họ nhất trí lựa chọn vũ thần tông dĩ nhiên đây cũng không có nghĩa là bọn họ vương tha cho thái sơ kiếm phái dù sao vương tố tố đã cùng lưu đ ổ nam đặt thành hợp tác lấy vũ thần tông cùng thái sơ kiếm phái hai cái điểm tới khuyết chư vậy cũng sẽ càng thêm m o một chút chỉ nói là bọn họ phát triển trọng tâm sẽ càng thiên hướng về vũ thần tông c h ỗ cựu giang thành nghe được triệu vân bên kia còn có người nhiều hơn vũ thần không thứ nhất phản ứng là mừng rỡ nghe được đại c à n còn có người nhiều hơn mong muốn đi tới cựu giang thành vũ thần không thời là mừng như liên triệu vân cho ra lý do là bọn họ cùng ma thần không đội trợi chúng mong muốn tham chiến triệu vân thậm chí không có nói bọn họ có không ít người có tịnh hóa lực bởi vì vũ thần không căn bản không có lý do cự t u y ệ t bây giờ đại la thiên phi thường thiếu người nhất là mong muốn chú đóng tiền với người áp lực của bọn họ phi thường lớn bất kể đại càn người tới có hay không tịnh hóa lực vũ thần không đều là chống đỡ d ơ hai tay hai chân chống đỡ vũ thần không xoắn suýt một hồi trần trờ nói nhưng là tiền bối những người kia thực lực nếu là người tới không đủ mạnh tới nhiều hơn nữa cũng vô ích bị t h y khí cảm n h ộ m si mị đơn giản chính là xương thép gân đồng không có dễ đối phó như vậy cho dù là thiếu chút nữa cũng cần t i ê n nhân hợp nhất cảnh mới tốt đối phó triệu vân k h e gật đầu tiên tâm thấp nhất cũng là phản h ư cảnh người tới yếu nhất cũng chính là mộ phi yên d o a n minh n g u y ệ t đáng người các nàng s á t thực vẫn chỉ là phản h ư cảnh nghe được triệu vân vậy vũ thần cung ánh mắt sáng lên bây giờ là mừng như đ i ê n trong mừng như đ i ê n cho dù là tiền tuyến lại xuất hiện si mị hắn cũng không có lo lắng như vậy triệu vân vậy đối với hắn mà nói chính là một tể thuốc tự tin vũ thần không cảm thấy triệu vân bọn họ đơn giản chính là thượng tiên đối vũ thần tông bàn ơn vất quá người tới sẽ có chút nhiều vũ thần không rất muốn nói nghe một chút cái này nói chính là tiếng người sao nhiều người có cái gì không tốt vũ thần không liền vội vàng cười khoát tay một cái cái này có gì càng nhiều người càng tốt cựu giang thành có đầy địa phương ta cho ngài làm mấy chỗ đại biện cùng triệu vân tiếp xúc một đoạn thời gian vũ thần không đã phát hiện triệu vân rất dễ thân cận hắn cũng không cần cẩn thận như vậy cẩn thận triệu vân nói cái gì người có chút nhiều vũ thần không mới bất kể đâu càng nhiều người càng tốt toàn bộ đại la thiên đều có thể nói đúng đúng đất rộng người thừa cựu giang thành rất lớn nhưng người ở cũng không t í nhiều loại lương thực đều có thể quá dư tiền một loại đến địa tiên cảnh kỳ thực đã không quá dùng từ trong đồ ăn lấy được năng lượng nhiều hơn hay là phía dưới võ giả ở ăn dùng địa tiên cảnh võ giả ăn cái gì càng nhiều hơn chính là thỏa mãn một loại dục vọng ăn uống giống như vũ thần không cùng lý bạch bọn họ uống rượu bây giờ hoàn toàn là uống không say nhưng bọn họ chính là thích uống rượu húng chi vũ thần không thật không cảm thấy người có thể nhiều đến đi đâu có thể tới cái mười mấy người đã không tệ đây đối với bây giờ cựu giang thành đã là rất không sai sức chiến đấu nếu là thật sự có mười mấy người ở cựu giang thành phụ cận tạm thời thật đúng là không cần quá lo lắng giống như h ạ vũ lý bạch triệu vân lữ bố dạng này thiên tài cũng không phải là khắp nơi đều có thể thấy cho dù là vũ thần không đối với mình thiên phú phi thường t i ê u ngạo ở trước mặt bọn họ cũng có chút mặc cảm vũ thần không cũng muốn nói một câu người so với người làm người ta thức chết triệu vân khẽ gật đầu như vậy liền không thể tốt hơn nữa ngoài ra chúng ta còn cần một chỗ đất trống lý thừa trạch cũng cùng triệu vân đề cập tới cần có một chỗ đất trống có thể thả anh h ồ n tháp thịnh cản cùng tạm thời không cần vũ thần không gật đầu một cái cái này cũng không thành vấn đề trực tiếp đem một vài sân hủy đi liền có thể triệu vân hơi cao mày có thể hay không quá phiền mái vũ thần không khoát tay một cái nơi nào sẽ ngược lại cũng không có ai ở kiểu giang thành bây giờ người càng ngày càng ít một phần là bởi vì tiền tuyến chiến sự không quyết tử người một phần là bọn họ đem đến phía sau điều này cũng làm cho lớn như thế kiểu giang thành khó tránh khỏi có vẻ hơi trống trải đại can người tới kiểu giang thành cũng có thể vì kiểu giang thành rót vào sức sống một điểm này vũ thần không rất là hoan đen vũ thần không k hề ô n g h oán trách người rời đi dù sao bọn họ ở lại kiểu giang thành cũng không có cách nào làm những gì thực lực không bằng trình độ nhất định ở lại tiền tuyến không có cách nào rút một tay ngăn địch sẽ còn bị tụy khí cảm luận Trương đây không phải là cái gì ly kỳ chuyện trung châu bốn mực có chút pháp bảo cũng có thể làm được trình độ như vậy hơn nữa lý tính cũng từng đã làm lý tính ở trên chiến trường từng dùng qua thất bảo linh lương tháp đây không phải là cái gì chuyện hiếm lạ bất quá có thể có được pháp khí như vậy cũng có thể nói rõ xuất thân bất phàm hơn nữa không phải người nào đều có như vậy kiến thức đối với rất nhiều người bình thường mà nói đây quả thực là thần tích lý thừa trạch cũng muốn dùng anh hồn tháp cái này thần tích tại đại la thiên bên trong mở ra danh tiếng của hắn triệu vân bên kia đã cùng vũ thần không bàn xong vũ thần không làm vũ thần tông tông chủ ở mục t r ư ờ n g không cùng với thái thượng trưởng lao bế quan thời điểm hắn chính là có thể toàn quyền làm chủ chỉ cần vũ thần không gật đầu i ể u giang thành cũng sẽ không có bất kỳ người cản lý thừa trạch bọn họ bất quá lý thừa trạch bọn họ sẽ không hôm nay đi ngay triệu vân mới vừa cùng vũ thần không bàn xong cái điều kiện này ngay sau đó lý thừa trạch bọn họ liền đến cựu g i a n thành tốc độ kia không khỏi cũng quá nhanh một chút cũng không có đại la tiên h một ngày trung châu bốn b ự c một năm cách nói hai bên thời gian là đánh đồng lý thừa trạch định cho cái ba ngày hòa hoang thời gian kỳ thực theo lý thuyết nên là cần thời gian dài hơn họ chính là tôn giả truyền tin tốc độ tương đối nhanh bởi vì hắn đã không kịp chờ đợi mặc dù trung châu bốn b ự c bây giờ ít có t ú y khí ô nhiễm nhưng thiên địa linh khí chưa đủ chống đỡ nhiều như vậy siêu thoát ba cảnh người tu hành cái này cũng sẽ để cho bọn họ tu hành trở nên trầm t r ạ theo lý thừa t r ạ c đám người rời đi những người còn lại tu hành tốc độ cũng sẽ trở nên mò một chút đại la thiên thiên địa linh khí dồi dào võ giả số lượng thiếu hơn nữa thanh trừ tuy khí còn có thiên đạo tưởng thưởng cơ chế cũng không chính là tu hành chỗ tốt nhất sao ma thần tuy khí có thể nói là thiên đạo mặt trái thanh trừ tuy khí là có thể lấy được thiên đạo tưởng thưởng một điểm này bọn họ là ở dưới cực bắc băng quật phát hiện hơn nữa lý thừa trạch tiến vào đại la thiên sau này liền có thể hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến thứ nhất giai đoạn từ đó thu hoạch được một chương ngự linh phủ lý thừa t r ạ c thật đúng là không kịp chờ đợi lý thừa t r ạ c cũng muốn nhìn một chút từ trong ngự linh phủ triệu h á n đến thần tướng sẽ là như thế nào tu v i chứ lại càng người mình kỳ thực lý thừa trạch là có tính toán để cho già long thụ tôn giả lão thiên sư bọn họ gia nhập lý thừa trạch tin tưởng bọn họ cũng là sẽ cảm thấy hứng thú dù sao đây chính là trong truyền thuyết tiên giới đại la tiên lại nếu là đề cập với bọn họ cùng hiện nay đại la tiên có túi khí dơ bẩn bọn họ nhất định là nguyện ý đi bất quá không thể một lần tính trung châu bốn b ự c tất cả mọi người cũng đi vậy trong này nếu là thật xảy ra chuyện gì cũng không ai dù sao nơi này là đại càn đại bản doanh cũng là nhân tộc căn cứ địa phía sau vẫn là phải ổn định tốt ba ngày thời gian lặng lẽ rồi biến mất lý t h ừ a n g trạch đám người đã sớm ở h u y ề n không sơn chờ đợi cựu v i yêu hồ lối đi cấu trúc tốt sau này cũng không cần hao phí lớn như vậy lực lượng lần nữa xây dựng trừ phi là cựu v i yêu hồ chuẩn bị đem cái lối đi này hoàn toàn đóng cửa như vậy hãy cùng chức mở ra vậy phiền toái nếu là không có xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn vậy bọn họ phải không tính toán đóng cửa phương tiện tùy thời ra vào dù sao cựu v i yêu hồ mở một lần lối ầ n l đi chiến trận cũng không nhỏ nhưng sẽ theo tu vi của nàng tăng lên dễ dàng hơn một ít đi một lần đại la tiên t u h ạ c h phi thường lớn cựu vị yêu hồ ở nơi nào tu hành tốc độ cũng càng thêm nhanh các nàng đã đ ế m thử ở đại la thiên tu hành mỗi người đều có bất đồng trình độ tăng lên hơn nữa đại la thiên thiên địa linh khí dồi dào còn mang đến một loại khác chỗ tốt đó chính là đối với thiên địa lực cảm n ộ càng thêm nhẹ nhõm đối với địa tiên cảnh quy tắc cảm n ộ giống như vậy cho nên đúng là cần phải đi trong đại la thiên tu hành không trách độc cô nhai bọn họ như vậy si mê với tiến vào đại la tiên h đội lý thừa trạch biết chuyện này hắn cũng si mê cộng thêm ở tây v ư ợ huyền trang pháp sư cả tri đội mũ liền hoàn toàn hội hợp hoàn thành ở cựu vị yêu hồ mở lại lối đi sau này lý thừa trạch ở chính giữa tiến vào đại la thiên cựu vị yêu hồ cái lối đi này c ử a ra vào là cố định nhân gian giới là h u y ề n không sơn đại la thiên là thần mộc sơn mạch ở thần mộc sơn mạch đặt chân là bởi vì người ở đây một ít dấu tích tới cựu vị yêu hồ là đặc biệt chọn thần mộc sơn mạch chỗ trung bộ cùng phía đông chỗ giáp giới nơi này thuộc về đại la thiên phía sau có thể nói vô cùng an toàn chỉ cần không bùng nổ nội loạn hoặc là xuất hiện nội gián tuy khí mong muốn ăn mòn chỉ có thể chức thông qua trung bộ lại từ từ đi tới nơi này như vậy cũng sẽ không để tuy k h thông qua cái lối đi này tiến vào trung châu bưng cựu vị yêu hồ tại lựa chọn lối đi thời điểm là làm rất nhiều cân nhắc cuối cùng lựa chọn nơi này thần mục sơn mạch vết người rất hiếm cho dù là lý thừa trạch như vậy một đám người trước sau xuất hiện ở thần mục sơn mạch vẫn không có ai phát hiện nương theo lấy cuối cùng huyền trang pháp sư đi tới thần mục sơn mạch cả c h i đội ngũ toàn biên an toàn đến đại la tiên bọn họ không cần cân nhắc nguyên một c h i đội ngũ chiến trận quá mức lớn vấn đề trực tiếp ngự không phi hành liễn xong chuyện thanh long bạch h ổ chu tước huyền vũ cùng hoàng long cũng hóa thành hình người hơn nữa không bảo lưu yêu tộc đ ặ thù hoàng long là một vị có màu vàng t ó c ngắn thân hình cùng vũ văn thành đô không phân cao thấp bắp thịt chẳng hán thanh long là một vị có màu thiên thanh gợn sóng tóc dài nữ tử người mặc một bộ đến từ mây trôi các thiết kế màu đen bại khẩu áo khoác gai lưng có đầu rồng trang sức chu tước là một vị mái tóc màu đỏ ghim cao đôi ngựa người mặc võ sĩ bảo nữ võ giả gai lưng một thanh xứng đao đến từ thiên môn độc cô nhai bội đao chu hoa cây đao này độc cô nhai sau khi chết liền thuộc về lý thừa c h ạ c h lý thừa trạch đem trôi này đao cho chu tước chủ yếu là chu hoa thật xứng chu tước có một con màu trắng tóc ngắn bạch hổ gậy gò mũi bắ như lao khắc dịu đục bình thường có một t h a n h đồ lớn cuối cùng chính là huyền vũ một cái cùng chư ơ n phi vất chỉ c u n g s ắ p xỉ than đ e n đầu đứng chung một chỗ khó phân cao thấp huyền vũ vũ khí cũng tương đối có đặc điểm là một viên mang theo đinh sắt sao rơi truy có một cái xiềng xích dẫn dắt điều này huyền vũ xích s ắ t bây giờ đang trói ở huyền vũ trên thân sao rơi nệ lúc hữu dụng lại dẫn dắt bên trên hoàng long bọn họ thiếu chút nữa cướp điển bi vứa trừ công việc của bọn họ muốn làm lý thừa trạch cận vệ vất quá lý thừa trạch cận vệ nhiều lắm bây giờ cũng không cần phải hoàng long bọn họ ưu thế lớn nhất hay là thân là thiên c h i tứ linh cùng trung ương hoàng long bọn họ có tỉnh hóa tuy khí năng lực một điểm này tại đại la thiên bên trong phi thường được ưa chuộng hoàng long trước mắt hay là đại cản trận doanh người mà nhất những người này sẽ không toàn bộ người tiến về cựu giang thành vương tố tố bên kia cũng là cần giúp đỡ nhất là bên kia còn có thể có thẩm gia uy hiếp bất quá lý thừa trạch bên này có lẽ có nhân tuyển tốt hơn lý thừa trạch đã vừa mới hoàn thành chủ tuyến giai đoạn thứ nhất cái nhiệm vụ thu được ngự linh phủ tưởng t ư ở n g chương một nghìn bốn trăm mười hai la tuyên chi nhánh thần lực giải phòng nhiệm vụ chính tuyến chương một nghìn bốn trăm mười hai la tuyên chi nhánh thần lực giải phóng nhiệm vụ chính tuyến lý thừa trạch là mang theo nhiệm vụ tới ở lý thừa trạch tiến vào đại la tiên h một khắc kia lý thừa trạch trong thức hải anh hồn tháp liền vang lên thanh â m anh hồn tháp chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến nhập chủ đại la tiên h thứ nhất giai đoạn nhiệm vụ tưởng thưởng đã phát ra lý thừa trạch cũng thu được thứ nhất giai đoạn tưởng thưởng một chương ngự linh p h ù bay lơ lửng ở lý thừa trạch trước mặt cách dùng cùng chiếc anh hồn khiến chính là vậy lý thừa、trạch、trực tiếp đ ề sử dụng là rồi sử dụng lý thừa trạch trước mặt xuất hiện một cái màu vàng bàn q a y trung gian là bạch quang bốn phía là một vòng thần tướng t i ế t ảnh theo lý thừa trạch ra lệnh một tiếng một đám lửa xuất hiện ở màu vàng bản quay bốn phía bắt đầu từ từ nhảy lên thông qua tiến ảnh lý thừa trạch căn bản cũng không có thể phân rõ ai là ai chỉ có thể bằng vào vận khí tới dừng lại trong anh hồn tháp lần nữa vang lên tiên nhạc lý thừa trạch chỉ có thể nói vận khí của mình rất không sai bình thường đến nói tiên nhạc chỉ có đang kêu gọi ra tương đối đặc thù người mới sẽ xuất hiện ngọn lửa màu đỏ cuối cùng dừng ở một vị có mái tóc màu đỏ nam tử trên người anh hồn tháp chúc mừng ký chủ với trong anh hồn tháp triệu hoán g a thập tướng hỏa đức tinh quân la tuyên bàn quay trung gian cũng bắt đầu hiện ra chữ viết vì lý thừa trạch giới thiệu la tuyên dù là lý thừa trạch biết hắn la tuyên là ở hỏa long đảo tu luyện tiệt giáo tiên biệt danh diễm trung tiên có ba đầu sáu tay bản lĩnh hắn đã từng đại bại hoàng thiên hóa l ử a đốt tây kỳ cuối cùng bị long c á t công chúa dùng thủy hệ pháp bảo đánh bại chạy trốn lúc bị lý tính dùng linh lung tháp giết chết la tuyên cuối cùng ở phong thần lúc bị phong p h ư ơ n g Nam Ba k h í hỏa đức tinh quân chính thần chức vụ ở hỏa bộ chư thần trong thân là hỏa bộ chủ thần la tuyên địa vị tối cao bộ đội sở thuộc dưới quyền năm vị hòa thần xưng là hỏa bộ năm chính thần cái này năm vị h ỏ a bộ chính thần theo thứ tự là đ u ô i lửa hổ chu chiêu thất lửa heo cao chấn tuy hỏa hầu p h ư n g quý cánh hỏa xà b ư n g dao chạm súng tiên quân lưu hoàn nếu như lý thừa trạch không có đoán sai bọn họ đoán chừng cũng ở đây ngự linh phủ triệu hoán trong phạm vi từ điểm này nhìn lý thừa trạch lần này triệu hoán phải không thua thiệt dù sao triệu hoán chính là bọn họ cấp trên cái này lôi bộ chủ thần chính là tiếng tăm lừng lây văn trọng đấu bộ chủ thần t h o ạ là kim linh thánh mẫu bất quá lý thừa trạch không hề cho rằng bọn họ là ngự linh phủ có thể triệu hoán được đi ra rất có thể cần ngự thần phủ lý thừa trạch phát hiện mình cùng l ử a thật đúng là có không thể rời bỏ quan hệ sinh ra ở nam vực đại cản cũng là l ử a đức từ trong anh hồn tháp thứ nhất cái triệu hoán võ tướng cũng là thuộc hỏa l ư bố đi du lịch lúc gặp phải thứ nhất cái hợp nữ tử cũng là thuộc hỏa vương tố tố thiên địa ngọn lửa cũng ở đây hắn trong tu hành có phi thường trọng yếu địa vị bây giờ trong ngự linh phủ thứ nhất cái triệu hắn đến thật tướng cũng là thuộc hỏa hỏa đức t i n h quân hắn xác thực cùng l ử a là có không thể rời bỏ quan hệ la tuyên quyển chụp từ từ triển khai la tuyên cũng là mặt như nắp táo dâu đỏ tóc đỏ người mặc đỏ rực bắt quái p h ụ liền ra cũng là màu đỏ từ một loại nào đó trình độ bên trên h ắ n d á n g dốc thật không giống như người ngược lại không có nhân hóa hoàng long thanh long bọn họ giống như thần tướng chính là thần tướng h ắ n có suốt năm kiện pháp bảo tên họ la tuyên biệt danh d i ệ m trung tiên thân phận thiệt giáo tiên hỏa đ ứ c tinh quân tu vi chân tiên cảnh ba tầm trời pháp bảo phi y ê t i ế m ngũ long luân mười phẩy không không không dặm lên mây khói chiếu thiên lớn vạn nha hồ bật cưới xích diễm câu la tuyên tên là d i ệ m trung tiên tự nhiên tinh thông hỏa hệ pháp thuật hán năm kiện pháp bảo cũng tất cả đều là hỏa hệ pháp bảo xích diễm câu thời là một thất bốn vó sinh ngọn lửa hồng màu lựa đỏ thần mã La t u y ê n là một kẻ phi thường khó dây dưa h ỏ a hệ cương định lý thừa trạch từ trong ngự linh p h ủ cho gọi ra la tuyên không có chút nào thua thiệt quan trọng hơn chính là la tuyên tu vi là siêu thoát ba cảnh thứ nhị cảnh chân tiên cảnh ba tầm trời điểm này đối với hiện nay lý thừa trạch là phi thường trọng yếu dù sao hắn bây giờ chính là mười phần khan hiếm cao cấp sức chiến đấu đinh đinh đinh đinh đinh lý thừa trạch trong thất hải vang lên liên tiếp thanh em nhắc nhở đinh đến lý thừa trạch nhanh dựng ngược tóc gáy trừ chủ tuyến giai đoạn thứ nhị cái nhiệm vụ còn có một đống lớn nhiệm vụ chi nhánh chờ lý thừa trạch hoàn thành cụ thể mà nói thật ra là quan vũ bọn họ muốn tự mình ho nhiệm vụ chi nhánh lưu bố la hầu a tu la vương thần lực giải phong nhiệm vụ chi nhánh q u a n vũ quan thánh đế quân thần lực giải phong nhiệm vụ chi nhánh lý tĩnh t h á c tháp lý t i ê n vương thần lực giải phong nhiệm vụ chi nhánh triệu vân vũ tín chân quân thần lực giải phong nhiệm vụ chi nhánh Trương phi vũ liệt chân quân thần lực giải phong bao hàm k h ô n g tử mạnh tử ra cắt lượng đám người ở bên trong đ ề u có mỗi người bọn họ thần lực giải phong nhiệm vụ chi nhánh cho nên lý thừa trạch mới vừa rồi trong thức hải nghĩ giống như vang lên một trận hóa âm giải phong sau tu bi của bọn họ liền có thể đột nhiên tăng mạnh nhưng cần làm xong nhiệm vụ chi nhánh lại cái này nhiệm vụ chi nhánh chỉ có thể từ bọn họ tự mình hoàn thành ít nhất bọn họ muốn tham dự vào giống như quan vũ nhiệm vụ chi nhánh cũng rất thô bạo chém thanh long quan vũ đã hoàn thành ở ngày đó vây công thiên thương thanh long thời điểm quan vũ liền có tham chiến dù sao hắn lúc ấy cách rất gần cùng đi tham gia chỉ cần xác nhận tiếp nhận tưởng tượng vậy quan vũ tu vi nhất định sẽ có chút tham gọn bất quá ở chỗ này tại chỗ tu vi bay vụt vậy quá mức k ỳ quái quan vũ còn không có tiếp nhận quan vũ cũng hướng lý thừa t r ạ c ôm cần ó i vậy hạ đi tới đại la thiên sau trận có cảm giác ta muốn cùng lĩnh đức tạm thời rời đi lý t ĩ n h nhạc phi hoắc khứ bệnh thích Cây quang tô định phương bọn họ cũng đều biết quan vũ đang nói cái gì mới vừa rồi trong thức h ả i của bọn họ cũng vang lên cái thanh âm này phân biệt chính là hoàn thành hay không mà thôi không ít người thân lực giải phong nhiệm vụ tương đối hại não lộ ra hơi khó khăn một ít giống như hoắc khứ bệnh phong lang c ư tư nhưng nơi này đi đâu tìm sói cư tư núi chính hoắc khứ bệnh suy đoán có thể là phản công ma thần dòng máu địa bàn thiết nhân vi thời là ba mũi tên định này núi vất quá chính tiết nhân quý cảm thấy nhiệm vụ này độ khó không lớn đoán chừng là dùng ba mũi tên giải quyết cường địch, định định đỉnh cán côn dĩ nhiên đây là chính t i ế t nhân vì suy đoán lý thừa trạch khẽ gật đầu đi đi lý thừa trạch cũng muốn biết liên quan tới tiếp nhận thần lực tưởng thường sau có thể đến mức nào anh hồn tháp ở tuyên bố nhiệm vụ chi nhánh thời điểm cũng có nói rõ thần lực nhiều ít là bất đồng hoàn thành nhiệm vụ quan vũ cũng có thể là một loại tham khảo lý thừa trạch ngay sau đó giao phó nói sau khi kết thúc các ngươi trực tiếp đi thái sơ kiếm phái liền có thể duy quan vũ cùng trương phi ôn quyền nhận lệnh la tuyên cũng cần qua một thời gian ngắn mới có thể tới cùng lý thừa trạch hội hợp lý thừa trạch lúc này không có tính toán l n nút nhất định là phải đem la tuyên b à y ở ngoài sáng có hay không chân tiên cảnh sức chiến đấu phân biệt l á rất lớn dù là lý thừa trạch trước mắt lớn nhất lá bài tẩy chính là la tuyên dựa vào la tuyên cũng có thể mau sớm giúp l ư bố hạ n g vũ đám người hoàn thành thần lực giải phong nhiệm vụ mau sớm tăng lên bên mình thực lực sau đó chính là chính lý thừa trạch nhiệm vụ cũng chính là nhiệm vụ chính tuyến nhập chủ đại la thiên thứ nhì giai đoạn nhiệm vụ chương một nghìn bốn trăm mười ba thứ hai giai đoạn nhiệm vụ nhiệm vụ chính tuyến thứ nhì giai đoạn tại đại la thiên bên trong cũng có một thành trì chỗ ở cũng đạt được nơi đó chăm họ ủng hộ tưởng thưởng ngự linh phù một nhiệm vụ này cũng là không khó triệu vân bọn họ đã cùng vũ thần không bàn s o n g trực tiếp đi cựu giang thành là được rồi cựu giang thành trăm họ đã đối triệu vân hạ vũ lữ bố cùng lý bạch có nhất định ấn tượng lý thừa trạch chỉ cần cấp ở cựu giang thành làm ra nhất định sự thích ở tiền tuyến cùng si mị giao chiến là có thể đạt được bọn họ ủng hộ dĩ nhiên lý thừa trạch có thể làm chuyện còn không ít thì như để bọn họ sinh hoạt trở nên tốt hơn quyền này chính là đạt được lòng dân biện pháp tốt cho nên m ạ n ra cắt lượng bọn họ mới có thể đi theo lý thừa trạch đi tới đại la thiên bản thân liền là vì để cho đại la thiên người trôi quá tốt hơn nơi này cũng liền quan vũ cùng trương phi tính toán nên rời đi trước những người còn lại muốn tạm thời chia phần hai đội chủ yếu là vương tố tố bên kia cũng là cần tiếp viện chu tước thanh long chính là tương đối tốt ứng viên lại phối hợp thêm sắp đi trước quan vũ cùng trương phi cựu giang thành chỉ là bọn họ chỗ ở bọn họ mong muốn nhanh chóng tiến bộ vẫn là phải tự mình tiến về cùng si mị giao chiến tiền tuyến thiết nhất quý hoặc khứ bệnh bọn họ tính toán trước đi theo lý thừa trạch đi cựu giang thành trộn lẫn cái quần mặt ở bên kia lộ cái mặt sau, vệ thanh hoặc khứ bệnh từ đạt thường ngộ xuân bọn họ sẽ phải top năm top ba đi tiến hành thần lực của mình giải phong nhiệm vụ la tuyên cũng có thể cấp bọn họ cung cấp trợ giúp bọn họ tiến hành thần lực giải phong nhiệm vụ trên căn bản đều là muốn đi trước tiền tuyến cho nên lý thừa trạch tính toán để bọn họ đồng thời dò xét một cái căn cứ t r ư ớ c vũ thần không đã nói gần đây si mỹ xuất hiện tần số càng ngày càng cao rất có thể là ma thần quay đầu trở lại tín hiệu các vị đi tiền tuyến dò xét lúc chú ý một chút si mỹ xuất hiện tần số cùng với lực chiến đấu của bọn nó đồng thời phải chú ý bọn nó có từ si mị biến thành xài lang hoặc là cái khác có khả năng không nên kinh t h ư ở n g duy chúng tướng đều âm quyền thanh long cùng chu tức tạm thời tiến về thái sơ kiếm phái đi theo các nàng đi trước còn có khương tử n h a các nàng nên rời đi trước cựu v i yêu hồ phất một cái ống tay áo tất cả mọi người lần nữa đi tới ngoài cựu giang thành trong rừng rậm trước cựu v i yêu hồ đi trước thăm dò quan điểm ngoài cựu giang thành cơ bản không có người nào bởi vì cựu giang thành thuộc về tiền tuyến thành trì trừ tiền tuyến tương tự trại lính chỗ ở lại sau này phương chính là cựu giang thành trung gian cách tám trăm dặm nhưng trung gian không có ai ở trung gian mặc dù còn có chút thành trì nhưng là những thứ này thành trì đã bị người bứt bỏ cựu giang thành đã là tuyến đầu tám trăm dặm nghe rất nhiều nhưng là ở ma thần cùng si mị bay đầu trở lại thời điểm cái này tám trăm dặm là thật không đáng chú ý cho nên có càng ngày càng nhiều võ giả rời đi cựu giang thành chờ tiền tuyến thành trì tiến về phía sau cho tới sau đó một ít thành trì cũng không cho phép có người tiến vào bởi vì nhìn một cái chính là từ tiền tuyến tới những thứ kia nấp ở hậu phương người tự nhiên sẽ không cho phép tiền tuyến người cũng trốn phía sau đến rồi ai ở tiền tuyến g ú t bọn họ chống đỡ cũng không cũng chỉ còn lại có phía sau sao cho tới bây giờ chỉ có từ phía sau chạy tới phía trước võ giả không có võ giả có thể từ tiền tuyến rời đi mà những võ giả này muốn còn sống cũng chỉ có thể l i ề u mạng cùng si mị chống cự không phải cũng chỉ có thể trở thành si mị hoặc tử vong đối với lần này vương tố tố chỉ có thể nói thật là ghê tởm vương tố tố đang từ lưu đồ nam trong miệng biết được tình huống của tiền tuyến cùng với tiền tuyến võ giả gặp phải k h ố u cảnh phía sau đám kia thế ra tông môn ở hậu phương hưởng lạc thỉnh thoảng phái cái có tỉnh h ó lực người đi tới tiền tuyến cũng coi là để cho tiền tuyến người có một ít hy vọng không đến nôi nói một tia hy vọng không có phát hiện ngoài cựu giang thành có một ít thành trống lý thừa trạch cảm thấy hay là rất không sai la tuyên giải quyết vấn đề để cho la tuyên ở tại cựu giang thành càng phía trước thành trì là được rồi dĩ nhiên lý thừa trạch sẽ không chỉ làm cho một mình hắn ở những thứ này tiền tuyến thành trì nếu bị bọn họ buông tha cho kia lý thừa trạch vừa lúc đem bọn nó tiếp nhận tới hơn nữa lý thừa trạch tính toán chặt bút cựu giang thành phía trước còn có thành trì ngược lại là không người ở thành trì nếu là lý thừa trạch đem thành trì chứng cứ sau đó lại phái điểm người mình đi qua cũng không liền đạt được lòng dân m à bất kể được hay không được lý thừa trạch là tính toán thử một chút v ề phần tuyến đầu bị chế tạo thành một tòa một tòa pháo đài chỉ có tạm thời ở cùng phòng ngự chức năng những thứ kêu pháo đài không thể tính chỗ ở nhưng cũng ở đây lý thừa trạch trong kế hoạch cải tạo những thứ kêu pháo đài mạc tử mạ quân g i a c á t lượng đều có năng lực như thế nếu là người tay chưa đủ đem công tâu h ban cùng tô tụng kêu nữa tới cũng không mượn lý thừa trạch bọn họ đã đến tin tức bị triệu vân bọn họ nói cho vũ thần không bởi vì triệu vân lữ bố bọn họ muốn ra nên tiếp lý thừa trạch chú ý tới triệu vân giải thích nên đón vũ thần không biết ngay chuyện này không đúng người tới tuyệt đối không đơn giản có thể để cho đ ị a tiên cảnh nên đón cũng không phải là nhân vật lớn m à về phần lý thừa trạch thân phận xác thực đã nghĩ xong vũ thần không quyết định cũng mang theo vũ thần tông giang l ê n tiếp lý thừa trạch bọn họ là đột nhiên đến vốn cũng không có tính toán để cho vũ thần tông người giang l ê n tiếp là chính vũ thần không tạm thời nảy ý cho nên hắn có thể kéo lên ai liền kéo lên ai lý t r ư ờ n g lão lưu t r ư ờ n g lão lý quản sự đi đi đi những t r ư ờ n g lão này quản sự đều là xem vũ thần không lớn lên vũ thần không đối bọn họ rất là tôn kính bởi vì ma thần bên ngoài áp lực cũng rất ít tồn tại cái gì chèn ép tông môn thiên tài tình huống nhất là tiền tuyến tông môn những tông môn tiêu cao tầng mong không được nhiều mấy cái thiên tài nhanh chóng lớn lên đâu làm sao có thể đi b ư ớ c hại thiên tài thậm chí bọn họ sẽ đối với thiên tài dốc túi c h u y ể n cho vì chính là bảo đảm tông môn thiên tài nhanh chóng lớn lên cho nên vũ thần không cùng bọn họ quan hệ rất tốt không kịp giải thích đi theo ta hùng hùng hổ hổ vũ thần không khiến cái này trưởng l a o t o à n sự đều là mặt một bước thế nào si mị đánh tới không nhìn thấy g i lửa a vũ thần không đội b ằ n ó i không phải si mị người đến rồi người đến rồi lý tiền bối bọn họ người lưu trưởng lao rất nhanh phản ứng kịp vũ thần không nuốt cằm nói không sai đi đi đi lý tiền bối bọn họ cũng phải đi chúng ta cũng đuổi theo lý trưởng lao bất đắc gì nói t ố t nhưng ngài là tông chủ a chững chặt một chút vũ thần không cười hắc hắc đây không phải là nóng nảy một ít mà đi thôi mới vừa rồi triệu tiền bối bọn họ nói chính là nên đón lưu trưởng lao âm điệu cũng cao rất nhiều nên đón bọn họ cuối cùng biết vũ thần không vì sao như vậy hùng hùng hồ hồ có thể để cho triệu vẫn nên đón người sẽ đơn giản sao đi đi, đi. triệu vân bọn họ đã rời đi vũ thần tông chỗ ở chương một nghìn bốn trăm mười bốn làm bài diện chương một nghìn bốn trăm mười bốn làm bài diện lý tiền bối chờ chúng ta một chút lý b ạ c h bọn họ nghiêng đầu nhìn về phía phía sau vũ thần không mang theo cả mấy vị trưởng lão quản sự đuổi đi theo chúng ta cùng tiền bối cùng nhau đi chào đón triệu vân k ẽ gật đầu Cũng tốt. vũ thần không cùng triệu vân đám người xuất động thật đúng là để cho cựu giang thành người cho là si mị đánh tới nhưng bọn họ cùng lưu trưởng lão bọn họ mới vừa rồi phản ứng là vậy cũng không nhìn thấy gió lửa đốt nói cách khác bọn họ phụ trách trong phạm vi nên là không có si mị xuất hiện vũ thần c ũ n g cùng lý trưởng lão bọn họ cũng ở đây đối dân chúng chung quanh giải thích cũng không phải là si mị mà là những người khác đến rồi cựu giang thành mấy ngày nay muốn tới người tin tức đã công bố ra ngoài là vũ thần không hỏi triệu vân ý kiến sau tung ra ngoài một phương diện những thứ kia tòa nhà đã rất lâu chưa có ai ở qua cần dọn dẹp một chút mặt khác cũng cần người đem một ít nhà cửa phá hủy lưu lại một mảnh đất chống tới ở cựu giang thành tây bộ có một mảng lớn phòng chống vũ thần không trực tiếp đem mảnh đất này trực tiếp chia cho lý thừa trạch nhân tiện nhắc tới đại la thiên là không có lưu dân hoặc là ăn mày loại này tồn tại nhiều nhất chính là cái phổ thông mách tính bọn họ nhất định là có được ở tây bộ nơi này có phim hoàn chỉnh nhà cửa nối liền so cả tòa thịnh càn cung cũng lớn hơn nữa lớn hơn nhiều lắm lấy một gian nhà làm trung tâm bọn họ đối trung gian một ít nhà tiến hành dỡ bỏ tổng cộng h ủ đi chín gian nhà mảnh đất này là để lại cho anh hôn tháp vừa nghe nói lý thừa trạch bọn họ tới cựu giang thành trăm họ cũng cảm thấy rất hứng thú dù sao liền triệu vân bọn họ cũng phải đi nên đón tới đến tột cùng là nhân vật lớn gì cái vấn đề này xông lên cựu giang thành võ giả trong lòng triệu vân cũng không nghĩ tới đi theo người sẽ nhiều như thế bất quá như vậy cũng tốt có thể để cho lý thừa trạch x o á t một cái mặt hơn nữa liền chút người này so lý thừa trạch ở dương trạch thấy chiến trận nhỏ hơn nhiều lý thừa trạch rất nhiều lúc chung quanh đều là người ta tấp nập lý thừa trạch bên này người cũng không ít một đám tuyệt thế võ tướng hơn nữa văn thần cùng nhân tài đặc t còn có cựu vi ê u hồ tuyết ánh linh n g u y ệ t nga vân truy n g u y ệ t đám người cũng không chính là người một đồng l ớ n sao ngoài ra lần này tiến về đại la thiên trong đội ngũ còn gia tăng hai người tố nữ c u n g bùi khê vân cùng khương thời nguyện bùi khê vân các nàng thuộc về v ớ i lúc đi tới dương trạch bùi khê vân muốn là đến tìm lý bạch liền nhân tiện lên xe tố nữ cung bây giờ có hay không tông chủ đều giống nhau sẽ không có người đi tấn công tố nữ cung cũng không có cái gì tà ma ngoại đạo cần đặc biệt giải quyết ở đi tới đại la thiên trước các nàng liền đã bị linh nguyện nga cấp đồng thời tin tức ngược lại lý thừa trạch cũng không có ý định gạt tố nữ cung hai đại đạo môn hai đại phân môn sớm muộn sẽ để cho bọn họ tham dự vào nhất là trương nguyên trình thiên phú của hắn thật không sai không nên để cho hắn ở trung châu bốn b ự c lãng phí thiên phú của hắn mấu chốt là hắn có thiên phú người còn k i ê m tốn lý thừa trạch chẳng qua là mang theo đại càn một đám văn v õ trước tiến đến đánh c á i ngọn n g u ồ n rất nhanh liền sẽ để bọn họ đi tới ở từ rừng rậm đi ra trước lý thừa trạch đã vì bọn họ nói do hắn hiện nay thân phận phòng ngừa bại lộ cách cây cối giữa khe hở bọn họ đã thấy xa xa cựu giang thành thành tường triệu vân hạ vũ lữ bố lý mạch vũ thần tông tông chủ trưởng lão quản sự còn có cựu giang thành trăm họ đều ở đây cửa thành chờ lợi còn có càng ngày càng nhiều trăm họ ở gia nhập c h i đội ngũ này lý thừa trạch là nghĩ tới lõe sáng đăng trảng nhưng suy nghĩ một chút cũng không cần như thế bọn họ người đủ nhiều bọn họ bây giờ đã biết lý thừa trạch thân phận mới đương nhiên phải cấp lý thừa trạch làm bài diện làm phô t r ư ờ n g vũ thần cung bọn họ đang chờ đ ợ i cũng có thể xa xa nhìn thấy một đám người từ ngoài cựu giang thành rừng rậm đi ra cầm đầu chính là hoàng long cùng vũ văn thành đô hai cái này chiều cao khác hẳn với thường nhân ở phía trước nhất mở đường một thân kim lát cánh vượng lưu kim thang vũ văn thành đô giống vậy một thân kim giáp nhưng không có vũ khí hoàng long có một thanh đua lớn bạch hổ nửa người trên chói màu đen xích sắt xem ra đ ầ y mặt hoành nụ người mũ cầm trong tay t r ư ờ n g thương cùng họa kích cao s ủ n g cùng tiết nhân quý hàn bạch vệ h o á c lý nhạc tôn lô vương trung tự quách tử nghi lý quang b ậ n bùi hành kiệm một đám võ tướng làm ra cực lớn phô trương trong đại la thiên người tương đối ít mặc áo giáp chủ yếu là chiến giáp chế tắc không có đơn giản như vậy nếu là là bình thường khôi giáp cũng rất khó ngăn cản được si mị công kích dù sao bọn họ lực lớn vô cùng giống như đại quy mô như vậy ăn mặc khôi giáp đích sắc rất ít người thấy vũ thần không đã sớm có thể nhìn ra được triệu vân hạ vũ lữ bố đám người khôi g i á p không tầm thường lý bạch kia một thân đạo bào xem cũng không đơn giản nhiều như vậy người cùng nhau ăn mặc khôi g i á p xuất hiện hay là rất rung động người tới vượt xa vũ thần không tưởng tượng của bọn họ càng ngày càng nhiều người dương cảm nét mặt rất là kinh ngạc hơn nữa bọn họ đã mơ hồ có thể thấy được được bảo hộ người kia mười phần trẻ tuổi chủ yếu là trước mặt của hắn còn có một vị nữ tử cô gái này có mái tóc dài màu bạch kim cái chán có màu đỏ văn sức chính là cựu vị yêu hồ trong ngực của nàng còn ôm đang liếm bản thân bộ lông m ạ c tuyết lý thừa trạch cùng cựu vĩ yêu hồ cưới ở linh long trên thân linh long liền không có cần thiết hóa thành hình người thân phận của nó vốn chính là lý thừa trạch v t cưới hơn nữa lý thừa trạch cái này thân phận mới đúng là cần một ít bài diện ở võ tướng sau hoa phong đột nhiên đại biến tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu ra cắt lượng trong tay nâng m i u một quyển sách khổng tử mạnh tử vương dương minh trị h ề n bọn họ đi tới ngoài cựu giang thành bên hàng mở ở hai bên trái phải chiến trận này cựu giang thành người trước giờ chưa thấy qua vũ thần không cũng sợ ngây người đám này văn thần võ tướng đều không ngoại lệ tất cả đều là địa tiên cảnh cái này thế lực quá kinh khủng sợ là liền cổ nhạc tôn giả bọn họ đằng chẳng cũng không có tình hình như vậy trong đám người có người nuốt n g ụ m nước miếng cũng có người khẩn trương liếm liếm môi của mình nếu như không phải vũ thân không còn có triệu vân bọn họ nói đây là bản thân có thể có người trực tiếp liền chạy mà ở những chỗ này người tả hữu tản ra sau này bọn họ rốt cuộc gặp được ở nơi này phía sau bị vây quanh lý thừa trạch đ i ệ n vi cùng hứa chửi chia làm linh long hai bên lý thừa trạch trước tiên từ trên thân linh long nhảy xuống lại đưa tay đem cựu vị yêu hồ cấp kéo xuống ở dưới cựu vị yêu hồ tới sau linh long cũng nhanh chóng nhỏ đi biến thành một con vẫn chưa tới lý thừa c h ạ c h cẳng chân nhỏ linh long ở linh long phía sau đây là cựu thải thần độc cựu thiên huyền hoàng hoàng phủ hoàng c h â n linh nguyệt nga đám người đối với các nàng cùng cái hình dung tử một chữ chính là đẹp hai chữ chính là xinh đẹp tám chữ chính là khí chất khác nhau n g h i ê n nước như g i thành ngoài cựu giang thành người cũng sợ ngây người không ít người trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì một đạo bạch quang đột nhiên thoáng qua một g i â y kế tiếp vẫn còn ở cựu vị yêu hồ trong ngực bạch tuyết đã đến lý bạch trên bà bay quan vũ thần lực giải phóng những người khác chú ý tới quan vũ cùng trương phi tiến về thái sơ kiếm p á i là tuyên xuất hiện t r ư ơ n g 1415, g i l cựu giang thành tây huyện t r ư ơ n g 1415, g i l cựu giang thành tây huyện cựu giang thành ở vũ thần tông người còn có cựu giang thành trong họ cũng không có phản ứng kịp thời điểm bạch tuyết đã đến lý bạch trên bả vai bây giờ bạch tuyết đã đột phá đến nhập đạo cảnh cũng chính là linh thú ấn tuổi của nàng đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày đây cũng là bởi vì lý bạch đối với nàng bồi dưỡng lý bạch thuộc về là bất kể cái gì chỉ cần là có thể ăn liền cấp bạch tuyết đột phá đến nhập đạo cảnh sau này bạch tuyết thần thông đã sớm thất tỉnh lý bạch đem mệnh danh là chỉ xích thiên ai điểm này khoảng cách đối bạch tuyết quá mức nhẹ nhõm nếu bạch tuyết đột phá đến phản h ư cảnh h ợ p đạo cảnh hoàn toàn có thể làm được thoáng qua ngàn dặm dù là vác người cũng giống như vậy một giây trước bạch tuyết vẫn còn ở cựu vị yêu hồ trong ngực một giây kế tiếp nàng liền đi tới lý bạch trên bả vai lý bạch cười vỗ một cái bạch tuyết cái chán tiểu bạch tuyết nghĩ không nhớ ta nha bạch tuyết lắc đầu một cái không có không có lý bạch cười một tiếng cũng không thèm để ý bạch tuyết tiêu kỳ lý bạch tinh khiết coi nàng là thành nữ nhi ở n ô i lấy bạch tuyết đi tới lý bạch trên bả vai làm tín hiệu、Triệu、vân hướng lữ bố cùng lý bạch cũng nhanh chóng tiến lên ra mắt bệ hạ không sai lý thừa trạch thân phận vẫn là bệ hạ bất quá không phải trung châu bốn b ự c bệ hạ bệ hạ tiếng s ư n g hô này đối với vũ thần không bọn họ mà nói quá mức xa lạ dù sao đại la thiên chưa từng xuất hiện vương triều cùng hoàng triều ta nhớ ra rồi trung châu bốn b ự c liền có vương triều cùng hoàng triều không thể nào thiên môn cũng đóng cửa bốn năm nghìn năm bởi vì triệu vân bọn họ một cái như vậy gọi trong đám người lập tức liền có người đang thất vọng thảo luận triệu vân cũng không có cấp vũ thần không bọn họ giải thích lý thừa trạch là nơi nào bệ hạ cấp cho bọn họ một chút mong đợi cảm giác ở hậu phương trăm họ tiếng nghị luật trong vũ thần không cũng biết cái này cái gọi là bệ hạ chỉ chính là cái gì vũ thần không thật đúng là không biết bệ hạ là cái gì hàm nghĩa chủ yếu là thiên môn đã đóng cửa bốn năm không không năm đại la thiên cùng trung châu bốn vực liên hệ cũng đã mất hơn nữa từ cổ trí kim tiến vào đại la thiên cũng rất ít có là bệ hạ giống như quân huyền sách cùng lý thừa trạch loại này có thiên phú hoàng đế là tương đối ít nhất là ở chính vụ triển thân sau này lý thừa trạch là do trương cư chính vương mánh đáng người cho mình chia sẻ quân huyền sách xác thực có bị chính vụ lôi mệt mỏi cho dù có vậy hắn cũng là ở nhân gian giới bệ hạ đến đại la tiên h nhân gian giới hết thẻ thân phận trên căn bản liền vô dụng cho nên trong khoảng thời gian ngắn làm ra cái này bệ hạ h i ể u giang thành trăm họ là có c h ú t n ộ n g may là có người nghe nói qua vũ thần không cũng cảm thấy có chút kỳ quái triệu vân không phải nói bọn họ là ở bí cảnh bên trong tu luyện sau đó đi ra rèn luyện sao thế nào đột nhiên liền chạy ra khỏi tới một cái bệ hạ triệu vân bọn họ sẽ cho vũ thần không giải thích nhưng không phải bây giờ triệu vân né người giới thiệu bệ hạ vị này là vũ thần tông vũ tông chủ vị này là lý trưởng lão l i u trưởng lão vũ thần không bọn họ ô n quyền nói vũ thần tông vũ thần h ù n g lý hưng khanh lưu t r ư ờ n g a n ra mắt vậy hạ danh s ư n g như thế này làm bọn họ cực kỳ không được tự nhiên dù sao bọn họ không có s ư n g hô như vậy qua người khác ở thấy lý thừa trạch thời điểm bọn họ cũng ở đây quan sát lý thừa trạch tu vi nhưng là một đoàn sưng ngủ tình huống như vậy chỉ có hai loại khả năng một là lý thừa trạch trên người có nhưng che giấu pháp luật kỷ cương hoặc là tu luyện đặc t h ù công pháp đó chính là lý thừa trạch tu vi so với bọn họ cao hơn vũ thần h ù n g lưu trưởng lão cùng lý trưởng lão đều là hợp đạo cảnh lý thừa trạch so triệu vân bọn họ còn phải trẻ tuổi bọn họ thật không cho là lý thừa trạch có thể so với bọn họ mạnh bọn họ đều cho rằng lý thừa trạch nên là trên người có cái gì đặc thù pháp khí một ít có thể ẩn nút khí tức pháp khí đặt ở trên người vậy có thể hoàn toàn địa ẩn dấu tu vi vũ tông chủ lý trưởng lão lưu trưởng lão lý thừa trạch cũng cười cùng bọn họ thấy thi lễ thấy lý thừa trạch đáp lễ vũ thần không bọn họ cũng thở phào nhẹ nhõm lý thừa trạch làm lớn như vậy phô trương bọn họ nguyên bản còn tưởng rằng lý thừa trạch rất khó làm đâu ít nhất từ lần đầu gặp vỡ bọn họ không nhìn thấy loại này đầu mối hai bên hay là rất hài hòa đây cũng là một loại khởi đầu tốt mà nhất là đại càng người mạnh như vậy vũ thần k h ô n g là muốn m tranh lấy giữ bọn họ lại tới nếu là lý thừa trạch bọn họ có thể lưu lại không chỉ là đối cựu giang thành đối toàn bộ tiền tuyến đều là một loại trợ giúp lớn lao nhiều người như vậy đối toàn bộ tiền tuyến có phi thường tốt bổ sung nếu là bọn họ nguyện ý tiến về tiền tuyến vậy vũ thần k h ô n g đề nghị bệ hạ không bằng đi trước tây bể n đặt chân nơi đó đã thu thập sạch sẽ buổi tối ở vũ thần tông chúng ta vì chưa bị b ả y thiệp mời khách lý thừa trạch luốt cầm nói tốt vậy liền đa tạ vũ tông chủ triệu vân bọn họ ngay sau đó nói chúng ta cũng không ở vũ thần tông bên kia làm tiền sẽ rời đến tây huyện vũ thần không cũng không thèm để ý ngược lại ở tây huyện hay là vũ thần tông đều là ở tại cựu giang thành vũ thần không coi như là rất thiết tâm tây chỗ nhà cửa không chỉ là quét sạch sẽ bọn họ còn ở bên ngoài xây một vòng đơn giản tường rào hơn nữa ở cửa chính bên trên treo tây huyện bảng hiệu cái chỗ này bây giờ liền thuộc về lý thừa trạch lý thừa trạch đại la thiên t r i n h trình cũng sẽ tại nơi này triển khai bất chỉ cung xem cái này không thấp hơn thịnh cản cung tây huyện rất là hài lòng muốn nói còn phải là có người dễ làm việc t h ư ơ ngộ xuân bước cầm nói thái bạch tiên sinh bọn họ cái này quan tiên phong làm đích xác thực không sai lý thừa trạch đối với nơi này cũng là rất vừa ý đại gia liền mỗi người chọn một chỗ sân ở đi lý thừa trạch nơi ở là có anh hồn tháp lý thừa trạch xoay tay phải lại anh hồn tháp xuất hiện ở lý thừa trạch trên tay sau đó hàn hướng lên ném đi bởi vì lý thừa trạch đám người đi tới cựu giang thành hơn nữa vào ở tây h i y ệ n cựu giang thành trăm họ đối tây h i y n tình huống là rất chú ý bây giờ đang nhìn tây h i y ệ n cựu giang thành trăm họ t huyện tình h n g là r t chú ý bây giờ đang nhìn tây h u y n g n g t à n h trăm họ thấy được làm người ta kinh n g ạ t màn một t ò tường h h i n lên m n g trở nên lớn cuối cùng chậm một t o a mặc dù chỉ có tầng bảy nhưng có chừng bảy mươi bảy m cao đỏ tháp cuối cùng rơi vào cựu giang thành anh hồn tháp nhìn như chỉ có tầng bảy nhưng thực ra mỗi một tầng đều là phúc thức bên trong cất giữ các loại sách phía trên ba tầng cũng có chỗ ở lý thừa trạch liền định ở ở trong anh hồn tháp cao tới bảy mươi bảy m anh hồn tháp đã có rất rộng rãi tầm mắt như vậy thân tích đang chú ý tới b i ể n vũ thần không bọn họ tự nhiên cũng nhìn thấy bọn họ cũng tương tự rất kinh ngạc chuyện này càng là kinh động đã đi bế quan vũ thần không sư phó mục trường không chủ yếu là lý thừa trạch lần này phô trương làm quá lớn người tới quá nhiều để cho chính mục trường không cũng chú ý tới bởi vì người tới quá mạnh mẽ mục trường không cũng lo lắng chính vũ thần không không giải quyết được không không được trận cho nên mục trường không cũng quyết định xuất quan gặp một chút lý thừa trạch tự nhiên cũng liền thấy được lý thừa trạch phóng ra anh hồn tháp một màn này vũ thần không cùng mục trường không đối với lần này rất kinh ngạc nhưng không phải là bởi vì cái gì thân tích chương một nghìn bốn trăm mười sáu người giữ cửa luật s á t chương một nghìn bốn trăm mười sáu người giữ cửa luật s á t cựu vi yêu hồ các nàng sẽ cùng lý thừa trạch cùng nhau ở tại trong anh hồn tháp thứ bảy tầng hơn nữa chung quanh đây nguyên một phiến nhà cửa nhà cửa là rất giàu có một người ở một chỗ tiểu viện đều là đủ sau này bọn họ còn phải đối với nơi này tiến hành một ít cải tạo từ nơi này cũng có thể nhìn ra được đã từng cựu giang thành nên so bây giờ muốn phồn hoa náo nhiệt nhiều lắm thương tử nha t h ở dài bất đắc dĩ nói đều là ma thần cùng t y khí a ra cắt lượng nghiêm mặt nói nguyên nhân chính là như vậy chúng ta mới chịu thay đổi loại này hiện trạng tây huyện bên kia đột nhiên nô ra một tòa anh hôn tháp cái này ở cựu giang thành võ giả bình thường xem ra chính là thần tích b ấ t quá lấy mục trường không kiến thức hắn đối với vật này vẫn hơi hiểu biết hoặc là thiện khí hoặc là pháp bảo chỉ nói là lý thừa t r ạ c cái này pháp bảo tương đối là thù có thể trở nên lớn nhỏ đi mà thôi lúc này vũ thần không mới có thể hiểu triệu vân cách làm khó trách trước còn phải nói chúng giữa lưu một khối đất trống mục trường không mặt nghiêm nghị trầm giọng nói xuất thân của bọn họ tuyệt không đơn giản loại pháp bảo này ở nơi này mười phẩy không không không n g k g i ữ a đã rất ít thấy qua cũng đừng nói có thể trở nên lớn nhỏ đi pháp bảo cũng rất ít thấy ở nơi này mười phẩy không không không n g k g i ữ a theo cùng ma thần giao chiến các loại địa thần binh tiên khí cũng từ từ trong chiến đấu ta n bỡ đại la thiên vũ khí tổng số một mực tại giảm bớt tiên khí pháp bảo cũng là phi thường ít gặp trước mục trường không còn đối bọn họ nói đến từ bí cảnh có chút hoài nghi nhưng bây giờ suy nghĩ một chút thật đúng là có thể hơn 10,000 n ă m trước đánh sụp đổ đại la thiên một góc trận kia chiến tranh đúng là có người lựa chọn rời đi hoặc giả lý thừa trạch bọn họ chính là xuất thân v ạ n năm trước rời đi kia một chi dĩ nhiên đây chỉ là mục trường không suy đoán vậy bọn họ chẳng phải chính là trốn vũ thần không vậy còn chưa nói hết bởi vì đã bị mục trường không cấp chớ có lên tiếng chẳng qua là suy đoán hơn nữa đó là hơn 10,000 n ă m chuyện lúc trước cho dù là thật vậy cũng không có quan hệ gì với bọn họ húng ư chi bọn họ không phải đã tới sao coi như v ạ n năm trước rời đi những người kia tính b ả o binh nhưng lý thừa trạch bọn họ trở lại rồi cái này đã đủ rồi đây đối với bây giờ đại la thiên là rất trọng yếu mục trường không cũng không hoài nghi bọn họ là từ trung châu bốn bước tới thiên môn đã đóng cửa hơn nữa tuyệt đối không thể nào mở ra thiên môn phong ấn là cùng cổ nhạc tôn giả bọn họ sinh mạng chặt chẽ liên hệ với nhau chuyện này thân là đứng đầu thế lực vũ thần tông là biết chuyện bất quá mục trường không còn chưa đem chuyện này nói cho vũ thần không thân vô í c nhớ kỹ không nên đắc tội bọn họ vũ thần không gật đầu một cái yên tâm đi sư phụ mục thần không ngay sau đó nói ngươi tự mình đi chằm chằm một chằm chằm dạ tiệc chuẩn bị được rồi vũ thần không nhanh chóng biến mất tại nguyên chỗ đại la thiên buôn bán mặc dù không thế nào phát đ ạ t nhưng là thức ăn ngon thật đúng là thật tốt khác hẳn với trung châu bốn vực đi tới đại la thiên có đoạn thời gian triệu vân cùng lý b ạ c h bọn họ đối với lần này đều là khen không dứt miệng vũ thần tông chỗ ở cùng tây h i y n là sắp xỉ chỉ bất quá nơi đó có đặc biệt bế quan còn có diễn võ nơi trốn ngoài ra chính là trải qua một chút cải tạo cùng chung q u a n nhà cửa còn có thể tạo thành sáng do phân chia vũ thần、tông、tọa lạc ở cựu giang thành đã rất nhiều năm dù là càng ngày càng nhiều người rời đi cựu giang thành vũ thần tông người cũng không hề rời đi dĩ nhiên bây giờ người phía sau cũng sẽ không cho phép vũ thần tông rút lui đến phía sau trước đó tuyến một góc liền không ai phòng thủ lấy cựu giang thành làm trung tâm s ắ c thực nói nên vũ thần tông làm trung tâm trước đây tuyến tổng cộng mười ngọn thành trì cái này mười ngọn thành trì cũng tu thành pháo đài bộ giáng phụ trách chống đỡ chỗ này tiền tuyến hết thể hành động đều là nghe vũ thần tông chỉ huy giống như lần trước si m ị đột nhiên tập kích chính là ở vũ thần không dưới sự dẫn dắt thập đại tông môn liên thủ toàn bộ tông môn đều phải ra người đây là tiền tuyến l u t sắt hơn nữa còn có một đạo khác luật sắt tông môn bên trong phải có người tiến về tiền tuyến làm người giữ cửa mục trường không còn có một gã khác đệ tử chính là ở tiền tuyến chấn giữ mỗi một cái tông môn đều muốn ra như vậy một nhóm người hơn nữa tuyến đầu cái này người giữ cửa chết rồi còn phải có người tiếp tục bổ sung t u y ệ t không cho phép chống chỗ cựu giang thành phía trước cũng không có tám trăm dặm mới đến tiền tuyến lý thừa trạch tính toán trong nữa tiệc thời điểm đề cập với bọn họ lên những thư này thành trì hắn là tính toán lớn hôm nay đi tới cựu giang thành người cũng xuất tịch vũ thần tông tông lần này đến hội hôm nay tới quá nhiều người để cho vũ thần không cùng mục trường không cũng không có rất tốt chú ý tới toàn bộ người vũ thần không an bài rất không sai lý thừa trạch cùng mục trường không ngồi ở trên cùng hai bên coi như là ngồi ngang hàng lý thừa trạch cũng không có nhất định phải hơn người một bậc dù sao mới vừa tới đến cựu giang thành có thể cùng hắn ngồi ngang hàng đã rất tốt đợi đến để cho mục trường không vũ thần không bọn họ tâm phục khẩu phục mong muốn gia nhập đại cản thời điểm kia đều không cần so đo trong bữa tiệc thời điểm mục trường không cùng vũ thần không bọn họ cũng rốt cuộc phải lấy vừa thấy mỗi người cũng sẽ tự giới thiệu mình đúng như triệu vân đã nói yếu nhất vậy cũng là phản hư cảnh nhập đạo cảnh bạch tuyết không nói nàng cùng với lý bạch liền có thể tính là địa tiên cảnh thêm một hơn nữa phản hư cảnh số lượng là rất ít cũng chính là đ ạ m đài hạng chỉ mộ phi yên doan minh n g u y ệ t phong linh n g u y ệ t giống như vân truy n g u y ệ t bùi khê vân đã đột phá đến hợp đạo cảnh hợp đạo cảnh số lượng cũng không nhiều trên căn bản chính là siêu thoát ba cảnh thứ nhất cảnh địa tiên cảnh nơi này duy nhất một để cho mục trường không không mò ra tu vi cũng chính là tu hành thiên tử vọng khí thuật lý thừa trạch o à n g long bạch hổ huyền vũ đám người cấp mục trường không áp lực là phi thường lớn khổng tử mạnh tử vương、Dương、minh xem cũng là không có chút nào bình thường nhất là khổng tử xem ra chính là một cái to cao vạm vỡ đ ạ i hán nói tóm lại ở mục trường không cùng vũ thần không thị giác xem ra đây chính là một cô phi thường thế lực khổng lồ duy nhất thiếu một cái chính là chân tiến cảnh nhưng là mục trường không cùng vũ thần không cũng không cho là bọn họ không có lý thừa trạch có thể bị nhiều người như vậy vây quanh nói rõ thân phận của hắn khẳng định không bình thường triệu vân làm đại biểu đứng lên nhìn về phía mục trường không bọn họ buổi sáng ở cửa thành nơi đó thời gian tương đối vội vàng để cho ta tới vì chưa bị giới thiệu một chút mục trường không cùng vũ thần không còn có vũ thần tông một đám trưởng lão cũng ngồi ngay ngắn đứng lên bọn họ cũng đoán được một chuyện triệu vân cấp cho bọn họ giới thiệu lý thừa trạch lai lịch lúc trước đã cùng chư vị nói qua vị này là đến từ càn nguyên đế cảnh tôn giả đệ tử c h â n truyền lý thừa trạch đồng thời như trước các vị thấy bệ hạ hay là càn nguyên đế triều hoàng đế triệu vân c h ậ m rãi quét qua hạ vũ lữ bố chờ v õ tướng mà ta phụ trước cùng với đang ngồi bọn họ đều là tôn giả đệ tử ký danh phụ trách bảo vệ bệ hạ càn nguyên đế cảnh càn nguyên đế triều những thứ này bọn họ tự nhiên chưa nghe nói qua nghiêm khắc đi lên nói triệu vân cũng không tính đang gạt bọn họ nhân gian giới bây giờ là lý thừa trạch hắn muốn gọi càn nguyên đế cảnh liền têu càn nguyên đế cảnh hơn nữa bây giờ đại càn thật gọi càn nguyên đế triều t r ă m mười b ả khúc giang thành ra là tuyên trương 1417, khúc giang thành ra là tuyên lý thừa trạch duy nhất l ừ a bọn họ cũng chính là lý thừa trạch có cái tôn giả cấp bậc sứ phụ về phần cái gì càn nguyên đế cảnh càn cả nguyên đế triều hiểu đều hiểu kiểu vị yêu hồ các nàng cũng thiếu chút nữa không n h ị n được hơn nữa lời này thật đúng là có nhất định tin phục lực chủ yếu là lời này ra từ triệu vân miệm trong khoảng thời gian này tiếp xúc bọn họ đối triệu vân có nhất định、hiểu. triệu vân cũng không phải là thích nói mạnh miệng tính cách như vậy nghiêm trang triệu vân các bọn họ giới thiệu lý thừa trạch thân phận bối cảnh bản thân liền có nhất định sức thuyết phục hơn nữa lý thừa trạch lần này đăng tràng làm lớn như vậy chiến trận nhiều như vậy điệu tiên cảnh nhất tề đăng tràng đây tuyệt đối đủ khiếp sợ cũng đủ nói rõ chuyện này chân thực tính dù là triệu vân không có nói cụ thể tôn giả là ai nhưng là nói bọn họ cũng không nhất định nhận biết dù sao đều nói là đến từ càn nguyên đế cảnh trên căn bản không cùng đại la thiên có trao đổi những lời này cũng là sự thật trung châu bốn vực cùng đại la thiên cũng không phải là vượt qua 4.5005 không có trao đổi mà cứ như vậy bảy phần thật ba phần giả lý thừa trạch cùng đại càn một đám văn võ cứ như vậy cắm dê ở cựu giang thành vũ thần tông lần này tiệc đón khách bên trên lý thừa trạch đã đặt thành nhiều hạng mục cho mình tạo nên một cái thân phận mới cũng thành công địa cùng vũ thần không muốn cựu giang thành phía trước thành trì bọn họ không chút do dự đáp ứng đó chính là bị vương tha cho thành trì vừa không có người ở kỳ thực cũng không về vũ thần tông quản nếu là có người mong muốn và ở đi bọn họ cũng bất kể vốn là cũng sẽ không có người đi lại sau này vừa mới điểm cũng không chính là cựu giang thành làm gì ở tại không người thành trì cuối cùng chính là vũ thần tông thống trị quyền vũ thần tông nghiêm chỉnh mà nói chẳng qua là tọa lạc tại trong cựu giang thành bọn họ không có gì thống trị quyền nói bọn họ có thống trị quyền không bằng nói là bởi vì bọn họ thực lực cựu giang thành cùng với chung quanh thành trì tự phát ôm lập bọn họ cựu giang thành cùng chung quanh thành trì sẽ cung cấp vũ thần tông bọn họ không cần lo lắng hậu cần vấn đề mà vũ thần tông nhiệm v chính là dẫn những tông môn khác cùng tiền tiến ra si mỹ tác chiến chẳng qua là cùng si mị tác chiến nếu là ma thần cùng ma thần dòng máu quay đầu trở lại vậy thì không chỉ là vũ thần tông vấn đề ở hậu phương bát đại thế gia còn có bởi vì bị thương mà bế quan cầu nguyện tôn giả đám người cũng không thể khoanh tay đứng nhìn dĩ nhiên lý thừa trạch cũng không trực tiếp cùng vũ thần không mục trường không hòa giải bọn họ cái gì thống trị quyền vấn đề cũng chưa từng có nghĩ tới mới vừa tới đến đại la thiên sẽ phải theo chân bọn họ tranh quyền t h u ậ lợi lý thừa trạch cuối cùng muốn chính là lòng dân chỉ cần đi cùng si mị tác chiến trợ giúp cựu giang thành xây dựng được tốt hơn là có thể một cách tự nhiên đạt được lòng dân cũng không cần cùng vũ thần tông phát sinh nội đấu mà vũ thần tông cũng không muốn cùng đại càn phát sinh xung đột vũ thần không đối với cái gì thống trị quyền cũng không có hứng thú i ự u giang thành một mực không có qua cái gì thống trị vũ thần tông cũng chỉ là phụ trách c h ấ n thủ tiệt tuyến nếu là nói đến thống trị nhiều nhất chính là cùng si mị giao chiến lúc quyền chỉ huy nhưng là đồ chơi này cũng đơn giản đại la thiên về bản chất chính là một cái lấy võ vi t ô n thế giới chỉ cần võ lực đủ mạnh là có thể thắng được quyền chỉ huy nhất là bọn họ đang cùng si mị tác chiến lúc căn bản không có bất kỳ chiến pháp chuẩn dựa vào cá nhân vũ dũng chỉ cần triệu vân hạng vũ bọn họ ở tiền tuyến tác chiến mấy lần là có thể rất thuận lợi từ vũ thần không đám người trong tay nhận lấy quyền chỉ huy bọn họ bây giờ còn không có tự mình đi qua tiền tuyến nhưng là ở hàn tín bọn họ xem ra nơi này vẫn là có phát huy không gian nguyên bản lý thừa trạch phải không tính toán đem thần uy tướng quân pháo loại vật này mang tới nhưng là nghe nói tiền tuyến cả một đầu phòng tuyến sau này lý thừa trạch bọn họ liền mang tới mang theo còn không chỉ là thần uy tướng quân pháo là mạnh nhất vi viễn định viễn còn có thần vi vô địch đại tướng quân pháo vốn có phòng tuyến thời điểm hỏa khí loại vật này liền có nhất định chỗ dùng trọng yếu nhất chính là loại vật này không sợ tùy khí cũng sẽ không bị lây nhiễm chỉ cần là cá nhân là có thể dùng đích thân tới qua tiền tuyến triệu vân bọn họ cũng xác nhận cũng không phải là toàn bộ si mị cũng rất mạnh cũng có đại khái ở ngự khí năm tầng cảnh trên dưới nhưng đây không phải là bởi vì si mị chân thực cảnh giới ở ngự khí năm tầng cảnh mà là bị tùy khí tăng cường si mị căn bản không có cảnh giới này chỉ nói là bị tùy khí tăng cường sau lực phòng ngự lực công kích có thể sánh bằng ngự khí năm tầng cảnh si mị cũng sẽ không cương khí hộ thể ở ngự khí năm tầng cảnh cái phạm vi này bên trong mạnh nhất định viễn uy viễn tướng quân pháo đều là hữu dụng ít nhất có thể trợ giúp tiền tuyến giải quyết một bộ phận t h i ề n thoái thân uy tướng quân pháo chỉ cần đặt ở phòng tuyến trong vòng không cần lo lắng bị tùy khí cảm lượm còn có thể giải quyết một bộ phận t h i ề n thoái n h ấ t tiện phơi bày một ít càn nguyên đế triều thực lực dù sao loại này vượt qua thời đại vũ khí nhìn thế nào cũng rất khủng bố ở tiệc đón khách vào đêm đó lý thừa trạch ở triệu vân điện bi cùng hứa trừ hộ tống hạ lặng lẽ rời đi cựu giang thành dĩ nhiên chuyện này chẳng qua là dấu vũ thần t ô n người đại càn p ư ơ n g diện người cửu bi yêu hộ các nàng đều là biết lý thừa t r ạ c đi trước cự giang thành phía trước một tòa là khúc giang thành thành、chỉ. khúc giang thành đã sớm người đi nhà trống nơi này cũng phi thường hoàng vu cùng đổ nát lý thừa trạch là thông qua cựu vị yêu hồ hồn thiên nước cảnh đi thẳng tới ngoài cựu giang thành rừng rậm cho nên còn chưa xem qua hoàng vu khúc giang thành đúng là phi thường đổ nát nơi này có thể chí ít có mấy chục năm chưa từng có người ở qua ở nơi này trong khúc giang thành lúc này xuất hiện một cái khác hẳn với thường nhân người tóc đỏ dâu đỏ da phát đều đỏ chính là họa đức tinh quân la tuyên la tuyên m ặ t như nạp táo một cặp màu đỏ mải kiếm một đôi mắt trợn tròn đôi mắt trứng giống trung đồng dù là la tuyên không làm biểu tình gì đều có chút không giận tự ý vị la tuyên đã ở làm hết sức thu liếm vẻ mặt của mình dù sao người hắn muốn gặp là lý thừa trạch la tuyên năm kiện hỏa hệ pháp bảo lúc này đều đeo ở trên người cả người cũng rất hồng hồng hòa hòa ở lý thừa trạch cùng triệu vân bọn họ xuất hiện sau này một giây kế tiếp la tuyên đã đi tới lý thừa trạch trước mặt la tuyên ra mắt bệ hạ la tuyên đây mới gọi là làm động như xâm chấn giọng nói như trung đồng may là trong khúc giang thành bây giờ không người không phải thật đúng là có người sẽ bị la tuyên hủ được khổ cực hòa đức tinh quân tạm cư cái này trong khúc giang thành la tuyên khoát tay một cái bẩm bệ hạ không việc gì ở kia đều giống nhau còn sẽ có người tới nơi này với người ở cùng nhau vậy thật là tốt lý thừa trạch tự nhiên sẽ không để cho la tuyên một thân một mình ở tại nơi này trong khúc gian thành nếu là xuất hiện hiểu lầm gì đó la tuyên sợ là chính mình cũng giải thích không rõ ràng lắm vậy cũng chỉ có đánh nhau lý thừa trạch trước đó nói rõ khúc gian thành hắn là muốn phái người tiến bể cũng sẽ có người đi tới nơi này trong khúc gian thành tân bình luất chỉ cung thường n g ộ xuân t ử đà lý thừa trạch định đem những người này cũng phái đến trong khúc gian thành la tuyên ở cùng với bọn họ dù là xuất hiện hiểu lầm gì đó cũng có thể từ từ đạt bọn họ ra mặt giải quyết cũng có thể mượn cơ hội này để cho la tuyên trợ giúp triệu vần đám người hoàn thành thần lực của mình giải phong nhiệm vụ Trước 1418, thần lực giải phong, quan thánh đế quân trương 1418, thần lực lực phong, thần phong, thánh đế quân Lý Thừa quan quân giải giải đế đế không chuyện rời bây bị trượm. thể, bọn họ khứ hai người bọn họ hai tổ thành một đội tính toán đi chấp hành thần lực giải phong nhiệm vụ từ đó mau sớm trở nên mạnh mẽ trước mắt đại la thiên hoàn cảnh địa tiên h cảnh thực lực là tuyệt đối không đủ nhưng không có cách nào bọn họ nhất định phải tới bọn họ không thể nào ở nhân gian giới tu hành cái hai n g h n năm năm trở lên như vậy đại la thiên đoán chừng cũng không tồn tại đừng xem đại la thiên trước chống đỡ bốn năm nghìn năm ý theo suy đoán của bọn họ đại chiến có thể thật muốn mở lại trong đại la thiên có rủi ro nhưng là cũng có rất nhiều cơ hội ở chỗ này tu hành cũng có thể trở nên nhanh hơn tối ngày hôm qua bọn họ không ai nghỉ ngơi tất cả mọi người đều ở đây tu hành cảm thụ đại la thiên r ồ i r à o thiên địa linh khí đều không ngoại lệ ở đại la thiên tu hành tốc độ nhanh hơn đây là ở bọn họ rất nhiều người ở cựu giang thành tu hành dưới tình huống nếu là bọn họ phân tán ra tới tu hành tốc độ hoặc giả còn có thể có chút tăng lên cũng có thể mau sớm lớn lên hôm sau sáng sớm vệ thanh hoặc khứ bệnh lý t ĩ n h lý thích tô địa v ư ơ n g bọn họ liền hướng lý thừa trạch xin lui lý thừa trạch đối bọn họ đều có cùng một câu giao phó an toàn trên hết nếu chuyện không thể làm tính mạng làm trọng nếu có bất kỳ cần phong hỏa lệnh liên hệ lý tính hoặc khứ bệnh giữa cái hưng đám người nhanh chóng rời đi liền triệu vân lý bạch hạ vũ lữ bố mấy người cũng không ngoại lệ trong thời gian cực ngắn ngày hôm qua vốn là phi thường náo nhiệt cựu gian t hành nhanh chóng an t ĩ n h lại bất quá có hai người ngoại lệ hứa trừ cùng điện bi bọn họ thần trong giải phong nhiệm vụ tương đối đơn giản hộ chủ nói trắng ra chính là bảo vệ lý thừa trạch là được dựa theo lý thừa trạch suy đoán hoặc là chính là ở lý thừa trạch bên người thù vững hoặc là chính là ở lý thừa trạch gặp phải nguy hiểm lúc bảo vệ hắn ngược lại không kém đi đâu liền phong linh nguyệt doan minh nguyệt vân truy nguyện các nàng đều ở đây hoàng phủ hoàng chân Đinh n g u lý thừa trạch bây giờ mặc dù chỉ là hợp đạo cảnh nhưng cũng không thể đem lý thừa trạch làm thành một cái bình thường hợp đạo cảnh đối lãi lý thừa trạch có hắc long thể phách lại có thiên đạo ban cho khí vận kim thân so thân xác lý thừa trạch thật đúng là không sợ ai hơn nữa lý thừa trạch lại không cần cùng si mị gần người giao chiến lý thừa trạch chân vũ ngự kiếm thuật còn có huyền đô kiếm quyết cũng không phải là bài trí dựa vào hai môn kiếm thuật cùng si mị khoảng cách xa giao chiến liền có thể lý thừa trạch còn không cần lo lắng tùy khí ảnh hưởng thiên đô thần hỏa cùng lưu ly tịnh hỏa gia chỉ để cho lý thừa trạch bách tá bất sâm tùy khí còn chưa tới lý thừa trạch bên người liền tiêu tán càng chưa nói tới ảnh hưởng gì lý thừa trạch có như thế nhiều người quy mô lớn rời đi cựu g i a n thành vũ thần không cũng không có hoảng bởi vì hôm qua trong nữa tiệc lý thừa trạch đã đề cập tới chuyện này. lý thừa trạch cho ra lý do là để bọn họ đi dò xét tiền tuyến hơn nữa lý thừa trạch cùng anh hồn tháp đều ở nơi này không có chạy hoàng đế đều ở chỗ này triệu vân bọn họ tự nhiên cũng sẽ không chạy tia vũ thần không liền không có cái gì nhưng lo lắng một đám văn võ kết bạn nhanh chóng rời đi cuối cùng một đám người và o ở t â y thuyền chỉ còn dư lại lý thừa trạch cùng cựu vị yêu hồ ra cắt lượng ma quân mặc tử đám người liên thanh long bạch h ổ chu tước huyền vũ cùng hoàng long đều có thần lực giải phong nhiệm vụ hoàng long bọn họ cũng mỗi người đi thi hành tuyết ánh cũng phải đi hiệu tiền tuyến nàng phải đi hơi thăm dò một chút huyền băng cốc vị trí cựu vĩ yêu hồ các nàng trước là ở hậu phương đối với tiền tuyến không có quá nhiều hiểu căn cứ trước xuất hiện s i mị thực lực địa tiên cảnh tu vi tuyệt đối là đủ lý thừa trạch cũng rất yên tâm để bọn họ đi thăm dò quan vũ thời là trước liền đã hoàn thành thần lực giải phong nhiệm vụ hán tham dự chém giết thiên thương thanh long hành động hơn nữa cuối cùng cũng là do quan vũ một đao chém xuống thiên thương thanh long đầu lâu may mắn là nhiệm vụ này đã sớm hoàn thành không phải ở nơi này trong đại la thiên thật đúng là thật khó khăn tìm được cái gì thanh long cấp quan vũ chém cũng không thể đem mình thanh long chém mất muốn chém thế a n long, h chạy yêu được đ n l i n h ư n cảnh đ i Nhưng linh khư cảnh thanh long cũng không có tốt phải ư vậy、si、là điệu tiên cảnh có thể giải quyết nó vốn là siêu thoát ba cảnh thứ nhị cảnh chân tiên cảnh tu bi bị thúy khí cảm nhuận sau trở nên mạnh hơn bị thúy khí cảm nhuận phổ biến tình huống chính là trở nên mạnh hơn nhưng không có bất kỳ lý trí chỉ biết là tàn sát nghe theo ma thần khống chế cùng trương phi tìm một cái an toàn địa giới sau này quan vũ nghiêng đầu nhìn về phía trương phi hít đức làm hộ pháp cho ta trương phi vỗ một cái ngực yên tâm đi nhị ca quan vũ nét mặt hơi có chút bất đ n c dĩ ngươi nếu là không đỗ ngực ta sẽ càng tin ngươi trương phi cười hắc hắc hắc giao cho ta đây lao trường ngươi cứ yên tâm đi bất kể có lo lắng hay không cũng chỉ có thể như vậy tuy là nói như vậy quan vũ hay là rất tín nhiệm trương phi ở trên đỉnh núi quan vũ k h a n h chân trên đất nhắm hai mắt lại quan vũ cùng trương phi tìm chính là một chỗ trốn không người, bọn họ đã dùng thần thức tham dò qua, nơi này phi thường an tĩnh. ở quan vũ nhắm mắt lại không lâu sau đó, trên bầu trời đột nhiên đưa tới d ị biến, màu xanh hảo quang trải rộng bầu trời. rất nhanh liền có xa xa trong thành t r ị cũng võ giả chú ý tới một điểm này. ở nơi này trong mây, có một cái thanh long hư ảnh ở trong mây quanh co q u a n q u ẩ n màu xanh của sáng từ trên trời r á n g xuống, rơi thẳng vào quan vũ trên thân, đem quan vũ bao phủ ở bên trong. điều này thanh long hư ảnh cũng gầm t h t trốn vào quan vũ trong cơ thể, nhanh chóng biến mất không còn tăm hơi. quan vũ trong óc cũng vang lên du dương tiếng. chư ta chư ác phủ chính bảo đảm dân trung nghĩa chính trực thần võ t h i ệ t chiến g i a ác chớ làm chúng thiện phục hành phục ma đại đế quan thánh đế quân quan g t r i ê u dực hán linh p h ủ hộ thiên tôn cùng lúc đó một bộ kinh văn nhanh chóng dưới vào quan vũ trong óc như thể hồ quán đ ỉ n h nay kinh văn tên quan thánh đế quân minh thánh trần k i n h này kinh văn chân lý tuân theo g i a ác chớ làm chúng thiện phục hành quan vũ tu vi cũng ở đây không ngừng bay vụn từ địa tiên cảnh hai tầng trời nhanh chóng tăng lên trương một nghìn bốn trăm mười chín thần lực giải phòng thái sơ kiếm phái an lăng hân trương một nghìn bốn trăm mười chín thần lực giải phòng thái sơ kiếm phái an lăng hân càng ngày càng nhiều người chú ý tới trên đỉnh núi quan vũ đang đột phá tình hình càng nhiều hơn chính là trước đây tuyến v ụ cận trong thành trì võ giả cũng không có người cố gắng tới phá hư quan vũ đột phá bất quá cũng có người ở hướng nơi này thế lên chủ yếu là bọn họ tò mò đột phá người đến tột cùng là ai nhưng là bọn họ cũng không dám áp sát quá gần như sợ ảnh hưởng đến quan vũ đột phá bởi vì ma thần cái này hoàn cảnh bên ngoài uy hiếp trong nhân tộc bộ bất kỳ một chút sức chiến đấu tăng lên đối với toàn bộ dân tộc đều là hữu ích không có ai sẽ đi ngăn cản một cái siêu thoát ba cảnh tu vì đột phá như vậy là đang tự tìm đường chết đại la thiên nhân tộc nếu là nội bộ tranh đấu đến loại trình độ này sớm đã bị ma thần cấp c ô n g phá quan vũ tu vi đang nhanh chóng bay v ụ t từ địa tiên cảnh hai tầng trời cùng cưới tên lửa v ậ y v ọ t lên ba tầng trời bốn tầng trời năm tầng trời trừ phi ánh mắt trường giống trung đồng bởi vì loại tu vi này bay v ụ t tốc độ quá mức nhanh rất nhanh quan vũ tu vi liền đến địa tiên cảnh chín tầng trời gặp phải chân tiên cảnh ngưỡng cửa này quan vũ tu vi không ngừng lại nhanh chóng vượt qua chân tiên cảnh ngưỡng cửa này cuối cùng dừng ở chân tiên cảnh một tầng trời quan vũ chậm rãi mở hai mắt ra khi thế ẩm ấm, ấm tăng gọn mạnh mẽ màu xanh cương phong c u ố n sạch lấy đỉnh núi cái này s u thế thậm chí đẩy lui địa tiên cảnh trương phi ở nơi này màu xanh cương phong t r o n g còn có thể nghe được tiếng rồng âm cuối cùng cái này cương khí kim màu xanh hội tụ thành một tôn sách ngược thanh long h i ể n nguyệt đao hư ảnh không ít chạy tới thanh thạch sơn võ giả đều thấy được một màn này không tự chủ mở to cặp mắt tôn này hư ảnh lại rất nhanh thu nhỏ lại hơn nữa cuối cùng trở lại quan vũ trong cơ thể quan vũ thở dài nhẹ nhõm tu vi của hắn có sức bùng nổ tăng lên ở nơi này trong đại la thiên cũng coi là có năng lực tự vệ nhất định trong đại la thiên siêu thoát ba cảnh thứ ba cảnh thiên tiên cảnh là hiểu rõ chất tiên cảnh bình thường cũng ở đây bế quan bên trong dưới tình huống bình thường bọn họ sẽ không đích thân tới tiền tuyến chỉ có ở tiền tuyến tan tắc thời điểm bọn họ mới ra đến giải quyết v ề phần gia tộc gì đấu tranh xin lỗi không thể nào không thể nào diễn biến đến loại trình độ này c ổ nguyện tôn giả bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không cho phép nếu là đến loại trình độ này đây chính là đang bức bách những gia tộc khác hướng ma thần bên kia đến t ậ y nhờ bốn năm không không năm trước chuyện lại sẽ tái hiện bọn họ ở nhân tộc bên này cũng không tiếp tục sinh tồn được đến vậy nhờ ma thần như thế nào trong đại la thiên ma thần cái này hùng mạnh bên ngoài áp lực cũng không phải hoàn toàn không có lợi ít nhất nó để cho những người nắm quyền kia phi thường tỉnh táo nhất là bốn phẩy năm không không năm trước chuyện phát sinh sau này dưới tình huống này nội bộ còn ra hiện hỗn loạn kia đại la thiên liền thật không có cứu t r â n tiên cảnh quan vũ đã đầy đủ đi ngang ít đức chúng ta đi thôi đi thái sơ kiếm phái trương phi thần lực giải phong nhiệm vụ là uống gãy làm dương dĩ nhiên ở nơi này trong đại la thiên nhất định là không tìm được cái gì đan dương cầu quan vũ cùng trương phi tính toán chuyện phải đến sẽ đến từ từ tìm một chút thấy thế nào hoàn thành chính là dựa theo lý thừa trạch chỉ thị quan vũ cùng trương phi muốn đi trước thái sơ kiếm phái cùng vương tố tố các nàng hội hợp trên thực tế thái sơ kiếm phái bên kia càng khẩn cấp hơn một ít nơi đó là gặp phải thẩm ra áp lực vương tố tố nhìn về phía thái sơ kiếm phái tông chủ lưu đồ nam như thế nào lưu đồ nam đem phong thư này đưa cho vương tố Tố vương nữ hiệp tự mình xem đi vương tố tố trước giờ chưa nói qua mình là nữ hiệp bởi vì vương tố, tố nhản dỗi không chuyện gì còn phải giúp lưu h o n h lưu đồ nam thành công xem thấu vương tố tố tác phong vương tố tố chính là cái loại đó điển hình thích hành hiệp trưởng nghĩa b ê n b ự c lẽ phải người còn chưa phải đổ hồi báo cái chủng loại kia thật ra tự nhiên sẽ không đặc biệt phái người tới chẳng qua là tiếp tục đưa một phong thư cấp lưu đồ nam làm áp lực vương tố tố cũng rất ít ứng đối tình huống như vậy nhất là ở trong đại la thiên nơi này hay là lưu đồ nam địa bàn nên xử lý như thế nào vẫn là phải nghe hắn vương tố Tố không thể dọn khách á t dọn chủ vương tố, tố đem cái vấn đề này đổ cho lưu đồ nam lưu tông chủ định làm gì lưu đồ nam lắc đầu một cái, cái gì đều không cần làm vương tố tố nghi ngờ nói thẩm ra sẽ không tới người lưu đồ nam lắc đầu một cái giải thích nói sát xuất lớn sẽ không coi như sẽ cũng sẽ không ra tay cầu n g u y ệ t tôn giả bọn họ sẽ không cho phép ta thái sơ kiếm phái cũng không phải mặc người chép giết vương tố tố khẽ gật đầu vương tố tố các nàng đi tới thái sơ kiếm phái sau này cùng triệu vân bọn họ vậy bị thái sơ kiếm phái lãnh ộ thái sơ kiếm phái trước một đời trưởng môn cũng chính là lưu đồ nam sư phó cũng xuất quan tới trước vừa thấy đây là vị nữ trưởng môn lưu đồ nam sư phó an lăng hân chính là chân tiền cảnh tu vi cứ việc an lăng hân tu vi cụ thể các nàng không hề rõ ràng nhưng là không hề làm trở ngại an lăng hân tu vi ở các nàng trên mặc dù vương tố tố các nàng chưa từng thấy qua nàng ra tay nhưng từ an lăng hân mặt mũi là có thể nhìn ra nàng không phải dễ t r e o nhân vật trước lưu đồ nam cũng không nói với nàng thẩm ra cùng lưu oanh oanh chuyện dù sao an lăng hân đang bế quan kết quả lưu đồ nam ngay trong ngày liền bị mắng chửi một trận cứ việc an dừng tính đã rất cho lưu đồ nam mặt mũi không có ngay trước vương tố tố các nàng mặt mắng hắn nhưng lại an lăng hân lớn g i n g hãy để cho vương tố, tố các nàng nghe được đối với lần này lưu、Hánh、ánh ánh bày tỏ thói quen là tốt rồi lưu đồ nam bị an lăng hân mắng không phải cái gì chuyện rất kỳ quái lưu ánh ánh nghe nói lưu đồ nam đang cùng theo nàng tu hành lúc an lăng hân đó mới gọi ác long gầm thét an lăng hân mắng lưu đồ nam nam vậy vương tố tố các nàng cũng nghe thấy được cũng thành công mắng tỉnh lưu đồ nam an lăng hân tức giận nguyên nhân có rất nhiều thái sơ kiếm phái vũ thần tông như vậy tông môn ở tiền tuyến c ù n g si bị đánh giết t h ậ m ra lại còn dám uy hiếp như vậy hơn nữa đây cũng là đang đào thái sơ kiếm phái căn lưu ánh ánh thiên phú thế nhưng là quá rõ ràng ba mươi tuổi không tới cũng đã là nhập đạo、cảnh. cái này cũng không chính là thái sơ kiếm phái tương lai nền tảng làm sao có thể đem cái này nền tảng chắp tay nhường cho người thái sơ kiếm phái từ từ suy tàn nhưng lại an lăng hân một mực có chấn hương thái sơ kiếm phái để cho thái sơ kiếm phái trở lại ngũ đại kiếm phái ý tưởng dựa hết vào an lăng hân một người là tuyệt đối không đủ lưu đồ nam lưu hành ánh cũng là kế hoạch một vòng bây giờ thẩm ra phải đem thái sơ kiếm phái trỗi dậy nền tảng cấp đạo đi nàng làm sao có thể không tức giận bị an lăng hân chửi mắng một trận lưu đồ nam cũng coi là nghĩ xong muốn cùng thẩm ra đấu tranh rốt cuộc dĩ nhiên đây cũng là bởi vì vương tố tố cùng cựu thải thần lộc các nàng tồn tại này mới khiến lưu đồ nam có đấu tranh rốt cuộc lòng tin không phải hắn thật đúng là không có cách nào ngồi nhìn tiền tuyến t ù y khí lan tràn cùng với càng ngày càng nhiều chiến hữu bị t ù y khí cảm lượng vương tố tố cũng cùng an lăng hân lưu đồ nam bọn họ nói chuyện này nàng nhất định sẽ quản rốt cuộc vương tố tố đã từ trên người chính mình trên hồn tiên thủy kính lấy được tin tức lý thừa c h ạ c h bọn họ đã đi tới đại la thiên hơn nữa ở lại cựu g i a n thành quan vũ trương phi chu tước thanh long bọn họ còn biết được đến thái sơ kiếm phái đến giút đỡ bản thân thở dài Chi bách hướng đạo vân sách c h ư ơ n g một nghìn bốn trăm hai mươi thở dài Chi bách hướng đạo vân sách tiền tuyến cùng phía sau thành trí thấp lùn thành tường không giống nhau tiền tuyến có một cái phi thường cao lớn thành tường đạo này thành tường cũng không chỉ riêng thành tường phía trên có phi thường phức tạp chất pháp bảo vệ đạo này thành tường đạo này thành tường cũng bị người gọi là thở dài Chi bách chính là đạo này thành tường ngăn trở si mị tấn công bước chân tiền tuyến gần đây cũng nhiều không ít người hạ vũ lựa bố triệu vân lý b ạ c h đều xuất hiện ở tiền tuyến điều tra tình huống bọn họ rất hiểu đạo này thành tường từ lâu tới phía sau thấp lùn thành t ư ờ n g chính là lệ đạo này thành t ư ờ n g ban tạo bọn họ là trực tiếp hủy đi phía sau thành t ư ờ n g vẫn đến tiền tuyến hơn nữa xây xong đạo này thành t ư ờ n g trên xuống trận pháp từ cầu nguyện tôn giả linh tôn nguyện tôn đám người cấu trúc trước mắt xuất hiện si mị cũng không có biện pháp phá hư đạo này thành t ư ờ n g nhưng là bọn nó vẫn sẽ điên cuồng công kích thành t ư ờ n g một khi tiền tuyến thành t ư ờ n g có di động ở tiền tuyến đóng quân sẽ phải lập tức làm ra p h ả n đoán nếu như có thể bản thân phòng ngự vậy bọn họ liền tự đi giải quyết sông tới si mị nhưng nếu như s i mị số lượng quá nhiều sức chiến đấu quá mạnh bọn họ không cách nào ngăn cản ở tiền tuyến đóng quân liền biết chút đốt gió lửa đồng thời người phía sau cũng chính là vũ thần tông thái sơ kiếm phái những tông môn này cũng sẽ hành động thái sơ kiếm phái cùng vũ thần tông đều có phái người ở tiền tuyến chú đóng liên thiên kiếm tông cũng là như vậy vũ đ ạ i kiếm phái đều có người ở lại tiền tuyến bản thân bắt đại thế g i a cũng phải cần nhưng không phải tất cả mọi người cũng tuân thủ bọn họ xác thực cũng phái người nhưng phái đều là chút b ằ n chi một ít không quan trọng người thậm chí có thế gia tương đối ngoại h ạ n g cũng không phái bằng chi trực tiếp ở hậu phương bắt một người liền xem như là nhà mình người đưa đến tiền tuyến tại đại la thiên bên trong cũng là có luật pháp t ư cổng nguyện tôn giả đám người ở ngàn năm trước lần nữa lập ra tại đại la thiên bên trong không có tử hình cũng không có tù trung thân tù giam loại này khái niệm một khi xúc phạm luật pháp chính là trực tiếp đưa đến tiền tuyến tham dự cùng si mỹ tác chiến ở đại khái tám mươi năm trước trở thành người giữ cửa cùng si mỹ tác chiến cũng coi là một loại binh d i ệ u bất quá ở nơi này trong mấy chục năm tình huống phát sinh cải biến nhất định càng ngày càng nhiều người ăn với n g n lạc đại khái cũng là bởi vì ma thần yên lặng gần ngàn năm ma đạo này thở dài chi b á c h lại bảo vệ bọn họ nhưng ư ờ i ta thường nói sống ở ưu hoạn chết bởi á n vui ưu hoạn ý thức để cho đại la thiên ở ma thần xâm nhập hạng vẫn kiên trì tới bây giờ nhưng theo ma thần yên lặng cũng để cho bọn họ từ từ bắt đầu lười biếng trầm mê ngược lại từ phía sau thiên nguyên thành lên đường tiên kiếm tông tông chủ diệp lăng vân bắt đại thế gia tần gia tần thế nguyên đã đến tiệp đến diệp lăng vân không phải là người như thế tần thế nguyên xuất thân bắt đại thế gia tần gia nhưng hắn cũng không phải người như vậy bọn họ có phi thường cao ưu hoạn ý thức cũng đem xua đổi si mị bảo vệ nhân tộc làm mục tiêu của mình trước đó vài ngày diệp n lăng vân, vân cùng tần thế nguyên đều n h là điệu c t n t tiên cảnh tu vi diệp lăng vân là ngũ đại kiếm phái đứng đầu thiên kiếm tông hiện đảm nhiệm trưởng môn tần thế nguyên ở tần gia cũng ảnh hưởng cực lớn ý kiến của bọn họ rất trọng yếu trước đó vài ngày cũng không phải là chỉ có vũ thần tông chỗ tiên tuyến gặp gỡ si mỹ tập kích cũng trong lúc đó có khắp nơi địa điểm gặp gỡ si mỹ tập kích diệp lăng vân cùng tần thế nguyên chính là muốn phụ trách dò xét cái này tra rõ tình huống cụ thể nếu là tiền tuyến thật có gì thường bọn họ cũng đem một người ở lại giữ tiền tuyến một người trở về thiên nguyên thành bẩm báo chuyện này bọn họ vì chuyện này đã nhao nhao nhanh một đường bởi vì hai người cũng muốn ở lại tiền tuyến ngươi là thiên kiếm tông tông chủ ngươi hay là bắt đại thế gia tần gia con em đâu ta cũng không phải là gia chủ hai người cứ như vậy nhao nhao một đường cũng may bọn họ vẫn tương đối tỉnh táo quyết định dò xét một cái tiền tuyến sau mới quyết định đi tới tiền t u ế diệp lăng vân cùng tần thế nguyên thứ nhất thời gian liền cảm thấy không đúng người có chút nhiều tiền tuyến nhiều người là chuyện tốt vấn đề là bọn họ không nhận biết kỳ thực tiền tuyến người bọn họ không nhận biết cũng bình thường cũng không phải là ai cũng là ngũ đại kiếm tông vũ thần tông cùng với bát đại thế gia người một ít tội phạm bọn họ cũng không nhận biết vấn đề là ở những thứ này người không quen biết quá mạnh mẽ hạ vũ lữ bố triệu vân lý t ô n hiếu cao s ủ n g vũ văn thành đô tiết nhân vì đám người đều ở tiền tuyến lúc này tiền tuyến có thể nói là phi thường náo nhiệt những người này người người đều là địa tiên cảnh nếu là xuất hiện một lượng cá nhân thì cũng tôi đi xuất hiện nhiều người như vậy tự nhiên sẽ đưa tới diệp lăng vân cùng tần thế nguyên chú ý nhất là lữ bố triệu vân vũ văn thành đô khôi g i á p của bọn họ muốn không chú ý đến bọn họ cũng khó lữ bố bọn họ trước ở tiền tuyến đại phát thần uy tự nhiên bị tiền tuyến đóng quân nhiệt liệt hoang lên nếu là tiền tuyến lần nữa xuất hiện xi、si、mị có lữ bố bọn họ rút một tay cũng sẽ không cần lo lắng quá mức diệp lăng vân cùng tần thế nguyên tự nhiên cũng không cùng lữ bố bọn họ phát sinh hiểu lầm cùng xung đột nhưng khi lữ bố bọn họ nói tới bản thân theo học người nào đến từ nơi nào đến lúc diệp lăng vân là h o à n g h đây là diệp lăng vân vì một kẻ kiếm khách trực giác vất quá mặc dù hoài nghi, diệp lăng vân cũng không có nói gì nhiều ít nhất ở hắn có xác định câu trả lời trước sẽ không nói bọn họ tới nơi này là tới dò xét tình huống vừa đúng lữ bố bọn họ cũng là tới thăm dò tình huống hai bên ăn nhịp với nhau từ tiền tuyến đóng quân tạm thời mở cửa thành ra theo chân bọn họ đi ra ngoài dò xét tình huống chỉ một đạo thở dài chi vách cũng chỉ có một cửa thành vũ thần tông vừa lúc chính là cái đó phụ trách cửa thành sau thế lực toàn bộ tiền tuyến đóng quân có thiên kiếm tông thái sơ thông thiên phi tiên huyền đâu ngũ đại kiếm tông vũ thần tông thái nhất môn linh bảo quan lăng tiêu tông huyền thiến cảnh bách hoa cát lăng hư phái hàn g i a n g tự cộng t h ê m t ầ n thẩm mây phong ứng đ ộ cô bắc cung văn nhân bát đại thế gia lấy những môn phái này cùng thế gia cầm đầu còn có những tông môn khác cũng có phái người đóng tại này hơn nữa những thứ kia trái với luật pháp được đưa đến tiền tuyến người liền tạo thành tiền tuyến b ó m g quân bất quá cũng có người lách luật ở nơi này trong mấy chục năm tùy tiện bắt một ít người liền làm bên mình đại biểu phái đi tiền tuyến chuyện này sở dĩ không có công bố ra là bởi vì tiền tuyến người đem chuyện này che giấu đi hơn nữa si mị cũng không quy mô lớn công phá nhiều nhất chính là quy mô nhỏ si mị đánh ú t về phía thành trấn hoặc thôn trang nhưng có thể nói không ai để ý dù sao cũng không phải là ma thần hoặc ma thần dòng máu quay đầu trở lại dĩ nhiên cũng không phải bắt đại thế ra tất cả mọi người đều là như vậy tần ra tần thế nguyên như vậy lần này đảm nhiệm bọn họ hướng đạo vân ra vân sách cũng là như vậy đạo này cửa thành có hai cái cửa tường ngoài cửa có một cái cửa nhỏ là có thể tạm thời mở phương tiện ra b ả o mà bọn họ cũng thông qua rất dài lối giữa đi tới tường ngoài cửa vân sách đem hắn tay dính vào trên v á c tường sau đó cái này cửa nhỏ phía bên phải di động mở ra một cái chỉ chứa một người thông hành cửa vũ văn thành đô t r ậ t vật chênh vào t r ư ơ n g 1421, n h ư ợ c điểm khuyết điểm t r ư ơ n g 1421, n h ư ợ c điểm khuyết điểm vân sách là vân gia chủ nhà người hiện đảm nhiệm vân gia gia chủ t a m đ ệ phản hư cảnh tu v i tuổi tác cũng không nhỏ so vũ thần không hơi lớn một ít hắn cũng không phải là bị xa lánh mà tới là tự nguyện vân sách từ nhỏ đã lập trí muốn gia nhập nơi này ở đi tới tiền tuyến sau này vân sách mới phát hiện nơi này cũng không có tưởng tượng tốt như vậy tiền tuyến mười phần thiếu người vân sách làm hướng đạo suất lĩnh lữ bố bọn họ rời đi thành tường bảo vệ tiến vào ma thần cùng si mị nắm giữ phạm vi vân sách gia nhập tiền tuyến đã gần hai mươi năm ở tiền tuyến thuộc về tay b ậ m giả hắn là tiền tuyến thủ tịch du kỵ hắn đối thở dài chi vách trở ra tình huống hiểu rõ vô cùng bọn họ cũng không thể bên ngoài du đãng quá lâu bởi vì nơi này có túy khí tụ tập bọn họ đi ra chỉ có thể dùng c ư ơ n g khí ngưng tụ một tầng lồng phòng ngự tiến hành đơn giản thăm dò loại chuyện như vậy là có cần phải cũng là vì xác định nơi này s i mị tình huống bất quá lần này liền không có cần thiết lữ bố quanh thân khí thế ầm ầm bùng nổ chiến chi lĩnh vực nhanh chóng khuất trường mà màu đỏ thâm túy khí nhanh chóng hướng hắn rửa sát Tuy k h í đ ố i rất nhiều người mà nói là nghe đến đ ã biến sắc gọi là như h ổ báo tồn tại nhưng đ ố i lưu b ố mà nói không phải tuy k h í thậm chí là lưu b ố tu hành d ư ỡ n g liêu đây là bởi vì lưu b ố t h ầ n ma lực là hầu a tu là vương chính là a thần loại này tâm tình tiêu cực cũng là hắn tu hành d ư ỡ n g liêu lưu b ố chiến chi linh bực nhanh c h ó n g khuất t r ư ơ n g màu đỏ thâm sưng ơ ngủ biến thành một luồng một luồng nhanh c h ó n g hướng lưu b ố d ự a sát đồng t i ế n nhập trong cơ thể hắn diệp lang vân thứ nhất thời gian liền muốn muốn độc thủ dù sao l ư bô đây là hấp thu tuy khí chỉ có thể giết hắn thế nhưng là lý mạnh cỡ ngăn cản hắn không bằng xem trước một chút diệp lăng vân đã nghe nói lý bạch có thiên địa ngọn lửa nói cách khác lý bạch có thể tịnh hóa t ù y khí diệp lăng vân liền thu hồi kiếm nhưng là hắn vẫn đưa tay khoác lên trên trôi kiếm mười phần cảnh giác không chỉ là diệp lăng vân kỳ thực tần thế nguyên cùng dẫn bọn họ đi ra v ấ n sách cũng giống như vậy chuyện này cũng không phải là lữ bố tự tiện chủ trương mà là bọn họ trải qua sau khi thương nghị làm ra quyết định diệp lăng vân cùng tần thế nguyên ở hậu phương thiên nguyên thành ảnh hưởng cực lớn ý kiến của bọn họ sẽ cực kỳ trọng yếu lữ bố cùng lý bạch bọn họ muốn biểu hiện ra giá trị của mình từ đó thu hoạch được nhiều tài nguyên hơn cao hơn danh vọng cho nên lữ bố liền ở trước mặt bọn họ không giữ lại chút nào nhanh chóng hấp thu t ù y khí lữ bố g á ngoài n g cũng ở đây nhanh chóng phát sinh biến hóa hắn đã mở ra bản thân thần ma lực thứ nhất giai đoạn mà t h u khí cũng càng nhanh chóng hướng hắn dựa sát diệp lăng vân bọn họ cảm giác bầu trời này cũng sáng rất nhiều loại này giai đoạn cũng rất quỷ dị lữ bố ra hoàn toàn biến thành màu đỏ phía trên vằn đen b ạ o hiểm khí đen nhưng lữ bố ánh mắt lại mắt lộ ra k i m quang lại trên người còn có một tầng mỏng manh màu vàng thần q a n g loại này thần ma một thể tồn tại để cho diệp lăng vân cùng tần thế nguyên bọn họ hết sức tò mò hơn nữa lữ bố hấp thu nhiều như vậy tùy khí. trong ánh mắt không ngờ không có một tia tàn sát vẻ điên cuồng lữ bố tu vi trực tiếp bước vào một tầng trời từ địa tiên cảnh ba tầng trời đến địa tiên cảnh bốn tầng trời lữ bố ra cũng từ từ biến thành nguyên bản dáng vẻ cả người khôi phục như thường được rồi vừa đi vừa giải thích đi diệp lăng vân cự tuyệt vẫn vậy đưa tay khoác lên trên chỗ u kiếm không mời trước giải thích xong lại đi lữ bố nhìn diệp lăng vân một cái cuối cùng gật đầu một cái khi thực hắn không cần phải cùng diệp lăng vân giải thích quá nhiều lữ bố tay phải nâng lên trong lòng bàn tay giấy lên làm diễm nghiệp hỏa như thế nào có thể vừa đi vừa nói sao theo lý mà nói lữ bố loại này người mang thiên địa ngọn lửa người sẽ phải rất bài xích tuy khí mới đúng nhưng là hắn lại có thể hấp thu tuy khí lĩnh vực của ta còn có quy tắc chi lực cùng tuy khí có chút tương tự những thứ này tuy khí đối với ta mà nói đều là dưỡng liêu cứ việc lữ bố nói những lời này có chút ngoại hạng nhưng bọn họ còn chưa phải được không tin một điểm này dù sao lữ bố vừa rồi tại trước mặt bọn họ từ địa tiên cảnh ba tầng trời đột phá đến bốn tầng trời vũ văn thành đô chỉ chỉ phía trước không bằng đợi lát nữa lại giải thích tới sống lữ bố mới vừa rồi tạo thành động tĩnh hấp dẫn không ít si mị tới trước bọn họ bây giờ đang hướng nơi này chạy như bay si mị cũng mặc kệ người trước mặt mạnh bao nhiêu bọn nó bị lây nhiễm sau cũng chỉ biết bổ t giết bên trên lần này tới si mị thật đúng là không ít nhưng lần này si mị thật đúng là gặp phải tay k ó chơi nơi này người người đều là sát thần vân sách ở nơi này trong đám người lộ ra nhỏ yếu bất lực vừa đáng thương những thứ này si mị không hề mạnh cũng không có cái loại đó biến thân làm xài lang hoặc là bỏ cảm năng lực đi vừa đi vừa nói đi diệp lăng vân bọn họ đã không có yêu cầu lữ bố lại tiến hành giải thích lữ bố mới vừa rồi g i ế t si mị có thể so với bọn họ ác hơn nhiều hơn nữa lữ bố có thiên địa ngọn lửa lại ánh mắt thanh minh cái này đã đủ rồi lữ bố chiến t r i lĩnh b ự c một mực mở ra tuy khí cũng nhanh chóng hướng hắn rửa sát mà tu vi của hắn cũng ở đây tăng lên không ngừng ở nơi này trong đại la tiên lữ bố tu vi đơn giản chính là mở máy gian lận ở tăng trưởng diệp lăng vân bọn họ đã chết lặng bây giờ đổi thành vân sách c á i này hướng đạo đ n g vì bọn họ giải thích si mị tổng số so tiền tuyến đóng quân phải nhiều nhất là theo thời gian trôi đi si mị tổng số càng ngày càng nhiều muốn giết chết si mị phi thường khó nhớ tới lữ b ố bọn họ mới vừa rồi giết si mị dáng vẻ vân sách giống như cảm thấy những lời này có chút không đúng lại bổ sung một câu bình thường mà nói đúng là như vậy lý bạch hiếu kỳ nói các người ở tiền tuyến lâu như vậy có biết si mị có nhược điểm gì vân sách trần trờ nói ta cũng không biết đây có tính hay không được điểm ta cảm thấy càng giống như khuyết điểm lý bạch gật đầu một cái nói một chút vân sách hỏi không thể bay tính sao si mị cũng không phải là vô địch si mị có một cái khuyết điểm trí mạng không biết bay trừ phi là bản thân là có thể phi hành chủng tộc cũng chính là yêu tộc trong chu tước kim điêu thanh long l o ạ i này không phải chỉ cần biến thành si mị nó chính là không biết bay bất kể khi còn sống là hợp đạo cảnh hay là đ ị a tiên cảnh thậm chí còn chân t i ê n cảnh không biết bay chính là không biết bay vất quá trong si mị vẫn có nhảy năng lực tương đối mạnh tồn tại cũng chỉ như lần trước biến thành xài l a n nhân không ra lữ bố bọn họ đoán có thể biến thành xài l a n si mị cũng không chỉ bọn họ gặp phải kê ba đầu còn không chỉ là xài lang lần này tập kích tiền tuyến trong si mị còn ra hiện những giống l o à i khác trong đó có một con là bọc cảm nói tóm lại si mị chính là đang mạnh lên hơn nữa si mị là có thể từ từ trở nên mạnh mẽ nhất là ở loại này tuy khí tràn ngập hoàn cảnh cho nên bọn họ cần định kỳ đi ra thanh trừ một cái si mị si mị xuống tới cũng cần đưa chúng nó đánh chết c h ư 2 2 Đại La t h i ê n k h ố n c ả n h t r ư ơ n g 1422, đại la thiên khốn cảnh lữ bố đơn giản chính là một đài si mị hấp dẫn khí chỉ cần lữ bố mở ra chiến tri lĩnh vực tuy khí sẽ nhanh chóng hướng hắn d ự a sát mà t r u n g quanh si mị cũng sẽ nhận hấp dẫn đi tới lữ bố bên người bọn họ đến bây giờ đã giết vượt qua trăm đầu si mị nhưng đây đối với tiền tuyến mà nói không tính là cái gì nhất là những thứ này si mị thực lực không hề mạnh liền một con đến gần phản hư cảnh cũng không có dĩ nhiên đây cũng là bởi vì bọn họ cũng không xâm nhập chẳng qua là xuất hiện ở thành tường và ngoài dĩ vãn g bọn họ ra khỏi thành thăm dò cũng là ở phụ cận tìm tòi mà tôi h không dám rời q u á xa một phương diện rất dễ dàng bị si mị tắc kích mà khác thời là bởi vì bọn họ muốn điều động chân khí của mình tới chống đỡ tuy khí ăn n g n mà bây giờ tiền tuyến đến rồi một đám người còn có lữ bố cái này cái có thể hấp thu tùy khí kinh khủng tồn tại lý b ạ c h cũng người mang thiên địa ngọn lửa bọn họ quả thật có thể hướng phía trước thăm dò một chút nơi này trừ tùy khí t r u n g quanh là c h u ỗ i lủi màu vàng b ế t đá trên đất cũng là cứng rắn hoàng thổ một mảnh hoang vu nơi này cùng phía sau r ầ m rạp b u n tùng tạo thành so sánh rõ ràng ở nơi này thành tường phía sau thế nhưng là có một mảnh rừng rậm chỉ cách một đạo thành tường lại xuất hiện như vậy dám vẻ tuyệt đối là không nên tùy khí tràn ngập địa phương chính là như vậy chỗ đến không có một mặt cỏ tuy khí s ắ c thực sẽ từ từ ăn mòn tính mạng con người lực chẳng qua là so sánh với ăn mòn sức sống ý thức của bọn họ sẽ không kiên trì nổi trước mà đến mất chỉ biết là tàn sát bất quá thực vật liền không có nhiều như vậy thực vật sẽ bị tuy khí từ từ tầm ăn dôi sức sống cuối cùng khô héo những năm gần đây si mị số lượng càng ngày càng nhiều mà tiên tuyến đóng quân cũng chính là thành tường sau những thứ này pháo đài đóng quân cũng chính là hơn một phẩy không không k ô n g người chút nhân số này là tuyệt đối không đủ giống như vũ thần không gần đây khoảng thời gian này chi viện tiền tuyến hai lần đã là như vậy đi qua tám mươi năm bên trong đều có bị si mị đột phá thời điểm thống chi là bây giờ si mị càng ngày càng nhiều tình huống nói tới chỗ này vân sách nét mặt mười phần ngưng trọng diệp lăng vân đột nhiên nói nhưng chúng ta nhận được tin tức không phải như vậy diệp lăng vân bắt đầu hoài nghi có phải hay không xuất hiện nội g i á n vân sách nói cùng hắn thấy được trên căn bản là vậy si mị số lượng xác thực càng ngày càng nhiều chỉ riêng vòng ngoài bọn họ bây giờ đã giết qua vượt qua một trăm năm mươi con đang lúc bọn họ nói chuyện thời điểm cao sủng vũ văn thành đô cùng hạng vũ đang thỏa sức giết chóc tần thế nguyên k ẽ gật đầu khẳng định diệp lăng vân cách nói hắn nói không sai chúng ta đây là lần đầu tiên nhận được tiền tuyến dị động tin tức bị cầu nguyện tôn giả hủy phái ta cùng diệp lăng vân liền tới đến nơi này vân sách lắc đầu một cái giải thích nói không phải đây là gần đây mới dò xét đến tình huống qua một thời gian ngắn thiên nguyên thành đ o á n trừng thì sẽ biết triệu vân cùng lý bạch bọn họ rất nhanh biết ngay cái gì tình huống tin tức truyền lại không đủ kịp thời diệp lăng vân bọn họ nói chính là trước nhận được tin tức tình huống vân sách nói chính là gần đây phát sinh tình huống gần đây mặc dù không có đốt gió lửa nhưng là tiền tuyến là có phát sinh chiến sự hơn nữa lần này dò xét vân sách mới ra cái kết luận này thậm chí có thể nói cái này kết luận cũng còn không có chuyển trở về đâu diệp lăng vân bọn họ sẽ cảm thấy kỳ quái cũng đã rất bình thường thì ra là như vậy diệp lăng vân thở phào nhẹ nhõm ít nhất không có nội gian triệu vân bọn họ không hề cảm thấy đây là chuyện gì tốt cái này đã bại lộ đại la thiên tin tức truyền lại mười phần t r ỉ trệ bất quá bọn họ tạm thời không có nói chuyện này loại vũ khí bí mật này vốn chính là muốn giữ tại trên tay mình thời điểm mới có đàm phán vô liếng bọn họ cũng có thể nhờ vào đó đạt được nhiều tài nguyên n h ơ hơn nữa bọn họ cũng sẽ không ảnh hưởng tiền tuyến phòng ngự ngược lại bọn họ người đều đã ở chỗ này nào có giải quyết còn nhanh hơn bọn họ áp bọn họ phía sau vẫn còn ở thảo luận thời điểm lữ bố bọn họ có thể đều đã đem chuyện giải quyết diệp lăng vân rất nhanh làm phán đoán đề nghị không bằng tiếp tục đi về phía trước một cơ hội này khó được không bằng chúng ta thử hiểu rõ hơn một ít nếu như là chỉ có diệp lăng vân cùng tần thế nguyên hắn cũng không có cần thiết làm đề nghị trực tiếp làm quyết định liền có thể nhưng là lần này có lữ bố vũ văn thành đô sự tồn tại của bọn họ hơn nữa thăm dò chủ lực chính là lữ bố vốn là còn muốn hỏi lữ bố ý kiến nếu là lữ bố không muốn đi bọn họ cũng không có biện pháp lữ bố địa tiên cảnh bốn tầng trời tu vi cũng không phải là bậy hơn nữa nơi này cũng không phải là rất tốt phát huy thực lực địa phương nơi này tuy khí tụ tập cũng đại biểu thiên địa linh khí số lượng ít hơn khôi phục vốn là chậm nếu là bị thương còn có thể bị tuy khí thừa lúc vắng mà vào tình huống như vậy cũng không phải là chưa từng xảy ra cho nên diệp lăng vân bọn họ là rất cẩn thận một chút về phần lữ bố cùng lý bạch bọn họ diệp lăng vân sẽ tin tưởng bọn họ cũng là bởi vì thiên địa ngọn lửa cùng bọn họ tỉnh hóa lực không phải diệp lăng vân sẽ không dễ dàng như vậy tin tưởng người xa lạ nói trắng ra cũng là bởi vì tỉnh hóa lực tính đặc thù loại vật này cùng ví khí trời sinh chính là đối n ị c h cũng chính là ra lữ bố như vậy cái hại não để cho diệp lăng vân bọn họ cảm thấy có chút khó hiểu mà thôi lữ bố bớt c ầ m nói đang có ý đó lữ bố làm sao lại cự tuyệt tiếp tục hướng trước thăm dò hắn mong không được tiếp tục đi tới những thứ này tùy khí có thể trợ giúp hắn nhanh c h ó n g tiến bộ nếu là ở có thể hoàn thành thần lực giải phong nhiệm vụ tu vi của hắn cũng có thể đột nhiên tăng mạnh hai bên ăn nhịp với nhau quyết định tiếp tục thăm dò cũng không phải là tất cả mọi người đều ở đây lữ bố bọn họ nơi này từ đạt thường nội xuân vệ thanh h o á khứ bệnh nhạc p i thích kế quăng bọn họ cũng ở đây chia nhau hành động bọn họ cũng giống vậy vượt qua thở dài chi bách ở thử hoàn thành nhiệm vụ của mình la tuyên n u ố t ở trong chỗ tối mặc dù ở trong bóng tối trong hắn cũng là trói mắt như vậy dù sao hắn dâu tóc đều đỏ liền ra đều là đỏ có một cái chân tiên cảnh la tuyên bảo vệ hộ tống hành động của bọn họ cũng lớn mật một ít thái sơ kiếm phái thanh long cùng chu tức là trước đến thái sơ kiếm phái dù sao quan vũ đột phá chân tiên cảnh thời điểm là hoa một chút thời gian thanh long cùng chu tức đi tới thái sơ kiếm phái lúc ngược lại không có đưa tới quá lớn hành động nhưng là quan vũ cùng trương phi đến thời điểm cũng không vậy chủ yếu là quan vũ mới vừa đột phá đến trần t i ê n cảnh lại tu vi một cái để cao không ít khí thế có chút tiết ra ngoài mà an lăng hân đoạn thời gian gần nhất vừa không có bế quan kể từ lưu đồ nam cùng lưu đánh á n h chuyện này sau này an lăng hân cũng không có chuyên tâm bế quan mà quan vũ khí tức tiết ra ngoài dĩ nhiên là đưa tới chú ý của nàng hai bên đều là trần t i ê n cảnh mà an lăng hân lại không biết quan vũ là người phương nào may là quan vũ đi tới thời điểm thiên địa lực lượng chấn động cũng đưa tới vương tố tố các nàng chú ý quan vũ bây giờ cũng có thay đổi hơn nữa an l a n g hân là một vị cường giả hai bên không đến nỗi rằng co mặc dù vương tố tố rất hiếu kỷ quan vũ tu vi vì sao đột nhiên co lớn như vậy đột phá nhưng các nàng rất sáng suốt địa không có ngay tại chỗ hỏi